19 mặt mũi quát giác. 19 mặt mũi quát giác. Ngũ công chúa đến. Việt quốc lục công chúa đến. Bắc Hán vĩnh gia quận chúa đến. Ngoài cửa vang lên có chút bén nhọn thanh âm, cung vương phi còn chưa nói lời nói, liền thấy ba cái phục sức khác nhau mỹ lệ nữ tử sóng vai đi đến. Nguyên bản còn ở từng người thấp giọng nói chuyện với nhau các quý phụ cũng đều an tĩnh xuống dưới, có chút tò mò nhìn trước mắt ba cái nữ tử. Cung vương phi thần sắc khẽ biến, nhìn đến dẫn đầu cái kia áo vàng nữ tử rồi lại nở nụ cười, nói: Ngũ mội chính là đã tới trưởng, hai vị này đó là Việt Quốc Hoài Dương Công Chúa cùng Bắc Hán Vĩnh ra quận chúa sao. Cầm đầu kia áo vàng nữ tử đúng là Hoa Hoàng thứ năm nữ Minh Huy Công Chúa. Minh Huy Công Chúa là quá cô vương quý phi chi nữ, thâm đến Hoa Hoàng sủ ái. Bởi vậy đã 18 tuổi Hoa Hoàng vẫn như cũ luyến tiếp đem nàng gả đi ra ngoài, chưa chỉ hôn. Chỉ là xem này Minh Huy Công Chúa cùng cung vương phi thần sắc liền biết hai người quan hệ cũng không quá hảo. Đi theo Minh Huy Công Chúa bên người hai nữ tử, dung mạo đều là không tầm thường. Chỉ là xuyên áo lam nữ tử bộ dáng nhỏ yếu nhu Mỹ, lệnh người vừa thấy liền tâm sinh chịu mến, hẳn là Việt Quốc Hoài Dương công chúa. Một người khác một thân màu tím quần áo, lại là thần sắc nạo nghệ, mặt mày gian đều là trường dương tuyệt diễm phong thái, lại là có bác hán đệ nhất Mỹ nhân chi Xương vĩnh gia của chúa. Việt Quốc cùng bác hán đều là đương thời cường quốc, cung vương phi tự nhiên không dám châm trễ. Hoài Dương công chúa cùng vĩnh gia quận chúa hiển nhiên cũng minh bạch chính mình thân phận địa vị. Đối cung vương phi khách khí cũng không để ý cho dù là nhu nhược hoài dương công chúa, đối mặt cung vương phi khi cũng không hề có khiêm nhượng chi sắc. Đột nhiên xuất hiện này ba cái phong thái khác nhau lại địa vị phi phàm nữ tử, nhưng thật ra đem cung vương phi mới vừa rồi ung dung khí phái sinh sôi áp xuống tới một đầu. Nhưng là cung vương phi tổ chức cái này hiến hội vốn di chính là vì này đó công chúa quận chúa tẩy trần, tự nhiên không thể đi đắc tội các nàng, cũng chỉ đến sinh sôi nhịn. Người khác tuy rằng nhìn không ra tới, Nhưng là một thanh y cùng Chu Minh Yên tương giao ít nhất cũng có 7-8 năm, như thế nào sẽ nhìn không ra tới nàng cảm xúc. Minh Huy công chúa lại một chút không để ý đến cung vương phi có cái gì ý tưởng, nhàn nhạt, nhạt phất tay nói, lục tàu không cần khách khí, phụ hoàng mệnh bổn cung bồi hoài dương công chúa cùng Vĩnh ra quận chúa tới đây. buồn cung nhưng không có hứng thú tham gia cái gì đến hội, này liền đi rồi. kia Vĩnh ra quận chúa có chút bắt bẻ phiết liếc mắt một cái đang ngồi mọi người, ngạo nghễ nói, một đám người ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống có cái gì hảo ngoạn. Ngũ công chúa, buồn quận chúa cùng ngươi cùng đi đi thôi. Như vậy thái độ, cho dù là thân là ngoại bang sứ giả cũng quá mức vô lễ. Nhưng là bác hán là này thiên hạ trư quốc bên trong binh lực mạnh nhất quốc gia, này vĩnh ra quận chúa tự nhiên có ngạo mạn tư bản. Đa tạ cung vương phi ý tốt, buồn cung mới tới Hoa Quốc, thân thể có chút không khỏe hoài dương công chúa nhưng thật ra huyển chuyển rất nhiều, nhưng là ý tứ cũng là thực rõ ràng tính toán rời đi. Ngồi ở phúc vương phi đối diện một cái dung mạo mình diễm thiếu phụ che miệng ha hả nở nụ cười. Mắt vượng viết tòa thượng cùng vương phi liếc mắt một cái cười nói, công chúa cùng quận chúa đường xa mà đến, ngựa xe lao động tự nhiên phải hảo hảo nghỉ tạm mấy ngày mới là. Nhưng thật ra lục đệ muội suy xét không chu toàn. Này nữ tử là đó là tứ hoàng tử trị vương mộ dung hiệp vương phi, lần này vì các quốc gia công chúa quận chúa tổ chức tiếp phong yến sẽ sự bị cung vương phủ đoạn, mặt khác vương gia vương phi tự nhiên không có một cái trong lòng cao hứng. Lúc này xem vĩnh gia quận chúa cùng hoài dương công chúa không cảm kích này đó vương phi nhóm tự nhiên đều là ngầm vui sướng khi người gặp họa chỉ là chị vương phi càng thêm mau nôn mau ngữ nói ra thôi chu minh yên âm thầm cắn răng trên mặt lại vẫn như cũ tươi cười không thay đổi nói nhưng thật ra bổn phi suy xét không chu toàn còn thỉnh lục công chúa cùng vĩnh gia quận chúa thứ tội vĩnh gia quận chúa khẽ hừ một tiếng phất tay nói miễn bổn quận chúa đi trước dứt lời cũng không để ý tới đang ngồi mọi người thần sắc trực tiếp xoay người liền đi rồi vĩnh gia quận chúa đi rồi Minh Huy công chúa cùng Hoài Dương công chúa tự nhiên cũng không nhiều lắm lưu, Triều Chu Minh Yên gật gật đầu cũng đi theo đi rồi. Tuy rằng tới hạ trư quốc cũng không ngăn Bắc Hán cùng Việt quốc hai nước, nhưng là này hai nước lại là quan trọng nhất. Đương Kim thiên hạ vốn chính là Bắc Hán Tây Việt đông hoa tam phân thiên hạ, Bắc Hán binh lực mạnh nhất, Tây Việt nhất phú mà hoa quốc tắc lấy văn hóa tăng trưởng. Này hai nước công chúa đi rồi, những người khác cũng liền không có gì ý nghĩa, này đến hội mắt thấy lại là làm không nổi nữa. Toa thượng Chu Minh Nghiên tinh xảo khuôn mặt cũng nhịn không được gâm trầm xuống dưới. "Đại gia tùy ý đi, bổn phi trước xin lỗi không tiếp được." Chu Minh Nghiên đứng lên đối với mọi người đạm nhiên nói, sau đó liền trực tiếp đứng dậy hướng hậu viện đi. Đi theo bên người nàng Mục Vân Dung cũng vì này đột nhiên tới trạng huống hoảng sợ, sững sốt một chút cũng đội vàng theo đi lên. Trong đại sảnh tức khắc một mảnh ồ lên, đang ngồi mọi người thần sắc đều có chút khó coi. Các nàng đều là trong kinh thành cực có địa vị mặt mũi phu nhân. Cung vương phi thỉnh các nàng tới tham gia hiến hội lại đem người lược ở chỗ này chính mình đi rồi, ai cũng cao hứng không đứng dậy. Mục thanh y chỉ có chút kinh ngạc, Chu Minh yên nguyên bản cũng không phải một cái thiếu kiên nhẫn người. Dưới loại tình huống này, nàng thân là cung vương phi không nghĩ thu thập tản cục lại bởi vì nhất thời chi khí phất tay háo bỏ đi, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Bên cạnh phúc vương phi nhìn mục thanh y chỉ thần sắc nhàn nhạt cười nói, tứ tiểu thư cảm thấy rất kỳ quái. Mục thanh y chỉ cười nhạt nói, vương phi kêu ta thanh y chỉ là được. Cung vương phi. Nguyên bản tựa hồ. Phúc vương phi gật gật đầu cười nói, ngươi từ trước ước chừng cùng nàng rất quen thuộc, bất quá người đều là sẽ trở nên. Từ lên làm cung vương phi, nàng ước chừng cũng là lần đầu tiên như thế không mặt mũi đi. chu Minh Yên Thân là bình nam quận vương duy nhất định nữ, hoàng thượng ngự phong quần chúa, gả lại là chư hoàng tử trung xuất sắc nhất cung vương mộ dung dục tự nhiên là xuân phong đắc ý chỗ nào chịu quá bậc này bị khuất. Nhất thời giận cực dưới không mặt mũi đối chúng chỉ em dâu cùng kinh thành phu nhân môn Phất tay háo bỏ đi cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Kỳ thật mục thanh ý gì đối Chu Minh Yên biểu hiện cũng hoàn toàn không như thế nào tò mò, nàng càng thêm tò mò là vĩnh ra quận chúa cùng Hoài Dương công chúa thái độ. Nếu nói hai vị này là không hiểu quy củ mới như thế thất lễ, nàng là quyết định sẽ không tin tưởng. Tuy rằng Minh Huy công chúa nhìn qua cùng Chu Minh Yên quan hệ không tốt lắm, nhưng là nàng muốn ảnh hưởng hai vị công chúa quận chúa đến tận đây cũng là không quá khả năng. Bởi vậy, hai vị này như vậy thái độ cố ý cấp chu minh yên hoặc là nói cung vương phủ khó coi, chỉ có thể là bị người sai xử. Mà có thể sai xử được bọn họ, tự nhiên cũng chỉ có lần này tiến đến mừng thọ sứ thần. Một cái có chút ú lánh màu đen đôi mắt từ nàng trong đầu xẹt qua, mục thanh y lìa lắc lắc đầu. Sẽ làm như vậy, hẳn là Việt quốc tứ hoàng tử dung diễm, cùng bác hán liệt vương ca thư hàn. Nhưng là, bọn họ làm như vậy lại là vì cái gì? Hai người đều cùng mộ dung dục có thủ án Mục thanh y lìa lắc lắc đầu. Mộ Dung Dục làm người cẩn thận, nơi trốn lấy khiêm khiêm quân tử bộ dáng kỳ người, tuyệt không sẽ dễ dàng cùng người kết thù. Chúng chi này hai người Mộ Dung Dục hẳn là đều không có gặp qua mới đúng. Mục Thanh Y có chút đau đầu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, tưởng có đầy bụng như kế, lại nghiêm trọng khuyết thiếu tin tức con đường, cái gì cũng không biết, liền tính nàng có nghịch thiên tài trí cũng là hết ngồi đại giếng, cái gì cũng tưởng không rõ. Nhìn nàng thở dài, Phúc Vương Phi không khỏi nhuyễn miệng cười nói, làm sao vậy? Mục Thanh Y lắc đầu. Có chút xấu hổ cười nhạt nói, không có gì, chỉ là không biết nên làm gì. Phúc Vương Phi vô vô nàng ngu bàn tay, nghiêng đầu đối mọi người cười nói, nghe nói lục đệ cái này vườn thập phần không tồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này làm ngồi, không bằng đi ra ngoài đi một chút đi. Đại Tẩu nói chính là, chị Vương Phi trước một bước tán đồng. Chu Minh Yên đi rồi, các nàng tổng không thể liền ở chỗ này ngốc ngồi đi. Cầm đầu hai vị Vương Phi đều đồng ý, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Đoàn người liền đi theo đứng dậy hướng trong vườn mà đi, vừa mới ra đại sảnh liền thấy mộ dung dục mang theo vài người dáng vẻ vội vàng mà đến. Cung Vương Điện Hạ đến. Bình Vương Điện Hạ đến. Bắc Hán Liệt Vương đến. Tây Việt Đoan Vương đến. Chuyện ngoài lề. Đề cử bạn tốt giai nếu tuyết bay Tân Văn Thiên Mệnh Hòa Quốc, Tà Phi Bá Sủng. H.T.T.P. C. Info. Năm năm một sáu sáu năm. H.T.M.L. 20 Bình Vương Biểu Ca. 20 Bình Vương Biểu Ca. Cung Vương Điện Hạ Đến, Bình Vương Điện Hạ Đến, Bắc Hán Liệt Vương Đến, Tây Việt Đoan Vương Đến. Nhìn thấy bốn cái nên diện mà đến khí độ phi phàm nam tử, mọi người đều là sửng sốt một chút lúc này mới phản ứng lại đây Cung Vương chỉ sợ là tới Thế Vương Phi thu thập cục diện rối rắm Tuy rằng không ít người ôm xem kịch vui tâm tư, trên mặt lại một chút cũng chưa từng hiển lộ. Rốt cuộc, Cung Vương coi trọng lại nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, chỉ bằng hắn đối cô ra hạ tàn nhẫn tay liền không phải dễ dàng hạ người. Bình thường quyền quý nhà cũng không ai muốn đắc tội hắn, nên diện mà đến bốn nam tử các cụ đặc sắc, nhưng là một thanh y, y ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại là đi ở mộ dung dục bên người lạc hậu nửa bước bình vương mộ dung hi. Mộ dung hi là quá cố cố hoàng hậu duy nhất nhi tử, cũng là hoa hoàng duy nhất con vợ cả. Hoa hoàng sau mất sớm, mộ dung hi còn niên thiếu thời điểm cùng cố gia cũng rất là thân cận, cùng cố vân ca cái này biểu mọi cảm tình tự nhiên cũng thực hảo, chỉ là chờ đến tuổi tiệm trường. Không khỏi hoa hoàng nghi kỵ mới dần dần mà cùng cố ra xa một ít, lại không nghĩ rằng ngay cả như vậy, cố ra vẫn như cũ rơi vào cái mãn môn sao chạm kết cục. Mà mộ dung hy cũng chịu này liên lụy, cố gia hủy diệt không đến một tháng đã bị phế đi thái tử chi vị biếm vì bình vương. Nhìn đến biểu ca, một thanh y đi đôi mắt không khỏi có chút chua sót. Năm đó hoa quốc quá điện hạ là cỡ nào phong thái chiếu người, mà hiện giờ, lại thấy kia thanh tuấn dung nhan thượng mang theo nhàn nhạt yêu thương chi ý. Đó là đi đường thời điểm cũng lạc hậu mộ dung dục nửa bước, hiển nhiên là không muốn cùng chi tranh phong. Như vậy biến hóa như thế nào không cho nàng chua sót? Có lẽ là đã nhận ra một thanh y gì tầm mắt, mộ dung hy dương mắt chiều nàng phương hướng nhìn lại. Với lúc nhìn đến một thanh y có chút phức tạp ánh mắt, tuy rằng có chút khó hiểu, mộ dung hy vẫn là mỉm cười hơi hơi gật gật đầu. Hắn nhớ rõ biểu mỗi năm đó vẫn là rất thương yêu cái này tiểu nha đầu, tuy rằng hắn hiện tại đã không có gì thế lực. Nhưng là quan tâm một tiểu nha đầu một ít vẫn là có thể làm được đến. Nhị đệ, lục đệ, các người như thế nào tới? Phúc vương phi tiến lên cười nói. Mọi người cũng vội vàng hướng vài vị vương ra chào hỏi. Mộ dung dục nhìn lướt qua mọi người, quả nhiên phát hiện thê tử cũng không ở trong đó. Sắc mặt hơi trầm xuống gật đầu nói, nghe nói các vị hoàng tẩu cùng đệ muội tại đây tụ hội. Thần đệ vừa lúc cùng nhị ca liệt vương đoan vương đi ngang qua, liền lại đây nhìn xem. khoái giày đại tẩu. Phúc vương phi cười nói, lục đệ khách khí hai vị này đó là bắc hán liệt vương cùng tây việt đoan vương điện hạ đi ở mộ dung dục cùng mộ dung hi bên người bên người hai cái nam tử một cái ba mươi tuổi xuất đầu bộ dáng khí vũ hiên ngang bên trong lại mang theo vài phần bệ nghệ mọi người tôn quý cùng lạnh lùng một cái khác nam tử hai mươi mấy tuổi nhưng thật ra trên mặt mang cười nhưng là hắn thân hình lại cho người ta một chung vô hình áp lực mộ dung dục ba người ở nam tử chung đều coi như là thân hình cao lớn nhưng là đứng ở này nam tử trước mặt lại sinh sôi lùn nửa cái đầu này nam tử diện mạo tụt tàng ngũ quan phảng phất lưỡi dao sắc bén tạo hình một nửa đứng bạn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua liền cho người ta một loại lưỡi dao đảo qua đau đớn cảm ở đây phu nhân cùng khuê tú nhóm đều không khỏi trong lòng kinh hô một tiếng nhát gan đã lặng yên lui về phía sau hai bước như thế khí thế nói vậy chính là chính là bắc hán liệt vương ca thư hàn mà mặt khác một vị chính là tây việt tứ hoàng tử đoan vương dung diễm đại vương phi bổn vương dung diễm dung diễm có chút đạm mạc gật đầu Xem như cấp phúc vương phi mặt mũi. Ca Thư Hàn có chút lười biếng khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói, "Bổn vương Ca Thư Hàn." Tuy rằng đã sớm biết, bất quá ở đây rất nhiều tiểu thư khuê các vẫn là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Dung Diễm còn hảo thuyết, Ca Thư Hàn lại là thiên hạ nổi tiếng sát thần. Tuy rằng mới bất quá 25 tuổi, nhưng là hắn 15, 16 tuổi liền lãnh binh vì Bắc Hán Nam Trinh Bắc chiến. 5 năm trước Bắc Hán Tiên Hoàng chết bệnh thời điểm hắn càng là thân thủ chém giết muốn đoạt vị hoàng thúc cùng hoàng huynh đệ. Làm chính mình cùng mẫu minh trưởng hiện giờ Bắc Hán Hoàng đế Ca Thư dám ngồi ổn ngôi vị Hoàng đế. Ca Thư Hàn cũng từng mấy độ lánh binh cùng Hoa Quốc giao phòng, ở Hoa Quốc có thể nói là một cái nhưng ngăn tiểu nhi đêm khóc sát thần. Không ít người đều cho rằng Ca Thư Hàn tất nhiên là thân cao tám thức lưng hùm vai gấu vẻ mặt dữ tợn lúc này thấy đến cái này diện mạo tuấn đĩnh, khuôn mặt mang cười người vẫn là nhịn không được đấy lòng lệnh cả người. Đại tàu đây là muốn đi đâu nhi? Mộ dung rục hỏi. Phúc Vương Phi cười nói. Nghe nói lục đệ biệt viện phong cảnh tú mỹ, ta chờ tính toán đi hoa thuyền nhìn xem. Mộ Dung Dục gật gật đầu nói, Minh yên chiêu đại không chu toàn, còn thỉnh đại tẩu nhiều hơn đằng đương. Dứt lời, lại nhìn về phía bên người ba người nói, bổn vương có một số việc muốn cùng vương phi công đạo một tiếng, chậm trễ hai vị vương gia, hai vị không bằng đến đại sảnh uống ly trà như thế nào? Ca thư hàn đánh giá liếc mắt một cái bốn phía cười nói, nghe nói cung vương biệt viện phong cảnh tú mỹ, bổn vương vừa lúc cũng tưởng đi dạo, không biết cung vương cảm thấy như thế nào. Này, mộ dung dục như mày, hiện giờ này trong viện có rất nhiều phu nhân, càng có không ít chưa xuất các khuê trung nữ tử, tùy tiện làm một cái nam tử đi vào lại là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là, nhìn ca thư hàn mặt mày mỉm cười bộ dáng, không biết như thế nào mộ dung dục trực giác cho rằng so với dung diễm, người này càng thêm không thể đắc tội. Nghĩ lại chi gian, mộ dung dục thần sắc bất biến, đạm cười nói, một khi đã như vậy, liệt vương cùng đoan vương không bằng đến ngoại viện đi một chút như thế nào biệt viện có hai cái hoa huyển phân trí ở bên trong ngoại huyện tuy rằng lẫn nhau liên tiếp nhưng là lại có rõ ràng khoảng cách. Mộ Dung Dục đều nói như vậy, ca thư hàn nếu là còn hiểu chút nào lễ nghi liền sẽ không quên nữ quyến nơi nội huyển đi rồi. Ca thư hàn không tỏ ý kiến, nhưng thật ra một bên dung diễm đạm nhiên gật đầu nói, như thế cũng hảo. Vẫn luôn không nói gì mộ Dung Hi lúc này mới mở miệng nói, lục đệ, bổn vương có một số việc muốn cùng một tứ tiểu thư nói. Lời vừa nói ra, Sở hữu ánh mắt tức khắc đều tập trung tới rồi một thanh ý gì ở trên người. Mộ dung dục nhìn thoáng qua đứng ở phúc vương phi bên người một thanh ý gì hề nhịu mày nói, nhị ca cùng một tứ tiểu thư nhận thức. Mộ dung hy đảo cũng không giấu giếm, đạm nhiên cười nói, cũng coi như là biểu mội đi. Mộ dung hy cùng một thanh ý gì bản thân là không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng là mộ dung hy là cố vân ca biểu ca, mà cố vân ca lại là một thanh ý gì biểu tỷ bởi vậy một thanh y y nếu muốn tiêu mộ dung hy một tiếng biểu ca cũng không có gì không ổn. Chỉ là mộ dung hy như thế quang minh chính đại nói ra, phản phất chút nào cũng kiêng rẻ đã từng củng cố ra quan hệ giống nhau thái độ, ngược lại là mộ dung dục nhữ như mày. Dương mắt lại quét một thanh y y liếc mắt một cái, ở nàng Mỹ lệ mà trầm tĩnh dung nhan thượng lưu liền một lát, mới vừa rồi gật đầu nói, nếu nhị ca có việc tìm nàng, nhị ca tùy ý đó là. Mộ dung hy gật gật đầu, mỉm cười đối một thanh y y nói, thanh y hay tùy bổn Vương lại đây đi. Mộ Dung Hy đã từng cũng là danh dương kinh thành Mỹ Nam Tử, hiện giờ cũng bất quá mới 27 tuổi bộ dáng lại sớm đã lịch thế nhân vĩnh viễn sẽ không trải qua thay đổi rất nhanh, tuy rằng hiện giờ vì Hoa Hoàng ghét bỏ, nhưng bề ngoài khí độ lại như cũ đủ để cho nữ tử ghé mắt. Hắn vừa nói sau, liền có rất nhiều ẩn hàm ghen ghét hâm mộ ánh mắt rừng ở một Thanh Y Ghi trên người. Một Thanh Y Ghi cũng không để ý, ngoan ngoãn gật gật đầu nói, là Bình Vương Điện Hạ. Mộ Dung Hy đã từng là Thái tử. Hiện giờ tuy rằng ngài bị phế nhưng là lại vẫn như cũ là các hoàng tử sở chú ý đối tượng. Mục thanh ý gì muốn âm thầm cùng hắn gặp mặt ngược lại dễ dàng chọc người ngờ vực, ngược lại không bằng quang minh chính đại nói ra. Nhìn mục thanh ý gì cùng mộ dung hy rời đi, phía sau ca thư hẳn Vỗ về cầm như suy tư gì nói, vị này đó là được xương hoa quốc đệ nhất Mỹ nhân cố vân ca biểu nội sao. Hắn bên cạnh người, mộ dung dục sắc mặt trầm xuống. Giống nhau kinh thành người rất ít dám ở mộ dung dục trước mặt nhắc tới cô vân ca tên này. Nhưng là ca thư hàn hiển nhiên lại không có cái này băn khoăn. Dung Diễm cũng đi theo cười nói, tuy rằng không có gặp qua cố đại tiểu thư, bất quá này một tứ tiểu thư mỹ mạo chỉ sợ không hề cố đại tiểu thư dưới đâu. Mộ Dung dục thần sắc hơi trầm xuống, trầm giọng nói, đúng là túc thành hầu phủ tứ tiểu thư. 21 Cố thị bảo tàng 21 Cố thị bảo tàng Cung vương phủ biệt viện hoa tuyển một góc, Mộ Dung Hy thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt Dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ khẽ thở dài một cái. Cái này đã từng luôn là nhút nhát sợ sệt đi theo biểu mỗi bên người thiếu nữ đã trưởng thành một cái phong hoa sơ hiện tuyệt sắc thiếu nữ. Nhưng lại như vậy mỹ mạo Đối nàng tới nói lại chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Mấy năm nay thay đổi rất nhanh, rất nhiều sự tình mộ dung hy xem đến so người khác càng thêm rõ ràng thấu triệt. Nếu không phải như thế, mấy năm nay đã kích cùng tình cảnh, đã sớm làm cái này vừa sinh ra thân phận liền tôn quý vô cùng nam tử buồn bực mà chết. Biểu ca hai người tương đối mà ngồi. Sau một lúc lâu cũng không có người mở miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là một thanh ý gì trước mở miệng nhẹ giọng kêu. Mộ dung hy thần sắc vừa động, nhìn trước mắt cùng chính mình biểu mộ dung mạo thần sắc có vài phần tương tự thiếu nữ, cũng không khỏi nhẹ giọng thở dài nói, thôi, ngươi gọi ta một tiếng biểu ca cũng không tồi. Chính ngươi hảo hảo mà, nếu là có chuyện gì khó xử nhưng đến Bình Vương Phủ tới tìm ta. Ta hiện tại tuy rằng không có quyền lợi gì, nhưng là quan tâm ngươi một ít vẫn là làm được. Một thanh ý gì sâu kín nhìn hắn. Thật lâu sau mới hỏi nói, biểu ca, biết đại ca còn sống. Mộ Dung Hy im lặng, nhưng là chỉ xem trên mặt hắn thần sắc mộc thanh ý lìa cũng biết, mộ Dung Hy là biết đến. Nàng không khỏi nắm chặt đặt ở bàn hạ đầu gối đôi tay, cố nén không cho chính mình đi hỏi biểu ca vì cái gì không cứu đại ca. Nàng đều minh bạch, biểu ca tình cảnh hiện tại nhìn như an bình trên thực tế từng bước nguy cơ. Chỉ cần là đối thái tử chi vị cố ý hoàng tử, tự nhiên đều hy vọng làm tiền nhiệm thái tử hoàng hậu con vợ cả sớm từ thế gian biến mất mới hảo. Hùng chi hiện giờ bình vương phủ thực lực tuyệt đối so với bất quá cùng vương phủ cùng ninh vương phủ, một khi đem sự tình nào lớn, cuối cùng chịu khổ vẫn là đại ca. Nhưng là nàng làm sao có thể nhẫn. Nàng đại ca, nàng kia tế nguyệt quang phong một tiếng ngạo cốt đại ca, bị mộ dung an tên cặn bã kia hình cùng cấm luyến giam lỏng trong phủ, muốn sống không được muốn chết không xong. Mộ dung hi có chút thống khổ nhắm mắt lại. Hắn còn nhớ rõ, cuối cùng một lần nhìn thấy biểu đệ thời điểm lời hắn nói. Hắn nói không cần cứu hắn, chiếu cố Hảo vân ca nhưng là hắn lại giống nhau cũng không có làm tốt. Vân ca xảy ra chuyện đêm đó, hắn lại bị cung vương phủ người vướng bước chân, chờ hắn đuổi tới thời điểm, tùy hồng các đã hóa thành một mảnh biển lửa. Phu hoàng, ngươi nếu thật sự phải đối cố ra đuổi tận giết tuyệt, sao không liền nhi thần cũng cùng nhau giết? Biểu ca, xin lỗi một thanh y thấp giọng nói, kỳ thật phát sinh những việc này, biểu ca chỉ sợ là so với bọn hắn càng thêm thống khổ, nàng làm sao có thể trách cứ biểu ca ra tay cứu gại ca? Mộ Dung Hi cười khổ lắc lắc đầu. Đánh giá một thanh y đi hề nhướng mày nói, đã nhiều năm không gặp, ngươi nhưng thật ra cùng trước kia thực không giống nhau. Một thanh y lìa hề rũ mắt, đệ thấp thanh âm nói, biểu ca, ta muốn cứu đại ca ra tới. Giúp ta. Mộ dung hy ngẩn ra, lại một lần một lần nữa đánh giá một thanh y đi một lần. Đối thượng nàng kiên định đôi mắt, mộ dung hy minh bạch nàng là nghiêm túc. Như vậy kiên định ánh mắt hắn đã từng cũng ở một cái khác nữ tử trên người gặp qua. Mỗi lần đương nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn người ta nói lời nói thời điểm liên tỏ vẻ nàng đã hạ quyết tâm không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi có nắm chắc sao đừng quên vạn nhất ngươi thất bại đại giới chính là tú đình mệnh mộ dung hi trầm giọng nói nhìn trầm trầm một thanh y thì ánh mắt nghiêm nghị mà cẩn thận một thanh y lìa đạm đạm cười nhìn mộ dung hi nói hai ngày trước ta đi ninh vương phủ gặp qua đại ca hắn lúc ấy ở tuyệt thực đã sắp chết rồi mộ dung hi trong lòng trầm xuống trầm ngâm một lát trầm giọng nói ngươi nói đi yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì Mộc Thanh Y lìa rũ mắt, nhẹ giọng nói, "Ta hiện tại thiếu nhân thủ, Túc Thành Hầu phủ người không thể tin. Cho dù có có thể tin, ta cũng không như vậy nhiều thời gian lại bố trí. Thu phục người nguyện trung thành yêu cầu thời gian cùng tinh lực, mà hiện tại, Mộc Thanh Y cũng không có tính toán chậm rãi ở Túc Thành Hầu phủ bố trí này hết thảy." Mộ Dung Hi trầm mặc thật lâu sau, nhìn Mộc Thanh Y lìa nói, "Ta biết vì cái gì. Nhìn đến ngươi liền không tự chủ được muốn tin tưởng ngươi. Hy vọng bổn vương quyết định không có sai." Mộ Dung Hi gỡ xuống bên hông một khối ngọc bội đặt lên bàn, nhàn nhạt nói: "Ngươi biết nên dùng như thế nào sao?" Mục Thanh Y liềo do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Nay khối ngọc bội ngoại hình cũng không đặc thù, thoạt nhìn cùng trên thị trường lưu hành ngọc bội hình thức cũng không có bất luận cái gì bất đồng chỗ, thậm chí ngay cả ngọc chất đều không tính cực phẩm. Mục Thanh Y giơ tay hơi hơi run một chút, này khối ngọc bội đã từng là đặt ở tổ phụ trong thư phòng chắc bên trong. Nàng mới 6, 7 tuổi thời điểm, tổ phụ đem nàng ôm ở trên đầu gối, Nhìn nàng cầm ngọc bội thưởng thức, một bên từ ái cùng nàng đem này khối ngọc bội tác dụng. Mộ dung hy trong mắt hiện lên một tia dị sắc, lại cũng không nói thêm cái gì chỉ là gật gật đầu nói, đi báo quốc tự. Mục thanh y gì gật đầu, đa tạ biểu ca. Đình hóng gió dần dần mà yên lặng xuống dưới, hai người tựa hồ cũng không biết nên nói chút cái gì. Mộ dung Hi dụ mắt nhìn trước mặt trong chén trà đã hơi ôn nước trà trầm mặc không nói. Mục thanh y gì đồng dạng có chút không chút để ý thưởng thức trong tay ngọc bội, biểu ca. Thanh y còn có một chuyện tình giáo Mộ dung Hi ngẩn đầu nhìn nàng Một thanh y thấp giọng hỏi nói Ta Mẫu thân rốt cuộc vì cái gì sẽ Gì rốt cuộc vì cái gì sẽ tự sát Nàng vẫn luôn có chút không minh bạch Gì cũng không phải cái tính tình mềm yếu nữ tử huống chi còn có biểu muội ở túc thành hầu phủ Gì như thế nào sẽ phong đến hạ biểu muội lẻ loi một mình Liền dễ dàng như vậy tự sát Nhưng là ở túc thành hầu phủ Mục thanh y gì ngẫu nhiên nói bóng nói gió Đều hỏi không ra viết cái gì Túc thành hầu phủ hạ nhân ở di tự sắt lúc sau thay đổi một số lớn, còn ở một ít lao nhân đều là một trường minh một lao phu nhân cùng tôn thị bên người một ít tâm phúc. Cho dù là những người này, ngày thường cũng căn bản không dám đàm luận khởi đại phu nhân sự tình. Thực hiện nhiên là bị người cực kỳ nghiêm khắc lệnh cấm. Mộ dung hy nhẹ giọng thở dài, lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ biết, cố ra bị xét nhà lúc sau phụ hoàng đã từng triệu tần quốc phu nhân tiến cung quá. Tần quốc phu nhân ra cung một tháng lúc sau liền ở trong phủ tự sát bỏ mình. Bất quá. Tần quốc phu nhân qua đời lúc sau kinh thành từng có một cái đồn đái. Mộ dung hy nhìn nhìn mục thanh y rìa, thấp giọng nói, lúc ấy có cái đồn đái nói. Cố gia số đại phía trước đã từng được đến quá một bút hôm nay bảo tàng, được đến kia bút bảo tàng thậm chí có khả năng nhất thống thiên hạ. Mà nay đó bảo tàng. Cuối cùng bị cố gia đại phu nhân phó thác cho tần quốc phu nhân. Bảo tàng. Mục thanh y chỉ cảm thấy có chút vớ vẩn. Nàng sinh ở cố gia mười mấy năm, chưa từng có nghe nói qua cố gia có cái gì bảo tàng. Hơn nữa, này tin tức vẫn là ở cố gia cơ hồ diệt sạch, duy nhất biết tin tức gì đã chết lúc sau mới truyền ra tới, liền có vẻ càng thêm quỷ dị. Cho nên, thanh y ỉa, ngươi phải cẩn thận một ít. Mộ dung hi nhàn nhạt nói, cẩn thận, thất phu vô tội hoài bích có tội, có thể nhất thống thiên hạ bảo tàng. Ai không nghĩ muốn? Mộ dung hi tươi cười mang theo chút chào phúng ý vị. Một thanh y ghi nhướng mày hỏi, biểu ca tin tưởng sao? Tin tưởng cố gia có như vậy bảo tàng? Mộ Dung Hy đạm nhiên cười, cố gia có hay không? Chẳng lẽ chúng ta còn không biết sao? Cố gia nếu có bảo tàng, thân là cháu đích tôn cố tú đỉnh không biết, thân là đích tôn nữ cô vân ca không biết, thân là cháu ngoại mộ Dung Hy không biết, thân là tục xưng hầu phu nhân tần quốc phu nhân trương thị lại như thế nào sẽ biết? 21 liệt vương tương trợ 21 liệt vương tương trợ Mộ Dung Hy thực mau liền rời đi Lấy hắn hiện giờ thân phận cũng không thích hợp ở bên ngoài dừng lại lâu lắm, miễn cho vô cơ đưa tới hoa hoàng cùng một chúng huynh đệ kiên kỵ. Một thanh y ghi nhìn biểu ca rời đi bóng dáng, trong mắt nổi lên một tia nhàn nhạt buồn bã. Biểu ca tư chất thông thuệ, thời trẻ với chính sự thượng rất có thành tiểu, nguyên bản hẳn là một cái hảo thái tử. Có lẽ đúng là bởi vậy, mới làm ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng hoa hoàng sinh ra bất an. Hoa hoàng đế vị vốn chính là cùng chính mình huynh đệ bên trong đầu đã ra tới. Tự nhiên không hy vọng ở chính mình từ từ ra cả thời điểm xuất hiện một cái mục đích trung thái tử, càng không cần phải nói cái này thái tử mẫu ra vẫn là nhiều thế hệ tương môn, nắm quyền, Cho nên, đương cố tướng thông đồng với địch phản quốc cái gọi là chứng cứ bị đưa đến hoa hoàng trước mặt thời điểm, hoa hoàng cơ hồ liền suy xét không có suy xét liền trực tiếp phản bội cố ra mãn môn sao chảm, lúc sau không đến một tháng liền phế đi thái tử chi vị. Này hết thể nhìn như một cái đế vương giận cực dưới quyết định, nhưng là trong đó rốt cuộc bao hàm nhiều ít tính kế cùng ngoan tuyệt, tuyệt không phải giống nhau người thường có thể minh bạch. Là cố gia hại biểu ca, mà cố gia đồng dạng cũng là vì biểu ca mới hủy diệt. Này trong đó liên lụy đồng dạng là ai cũng nói không rõ, bởi vì từ lúc bắt đầu, hoa hoàng hoàng thái tử liền cùng cố gia có xả cũng xả không ngừng liên hệ. Ngươi nhưng thật ra ngươi còn, ninh vương không cần ngươi, nhanh như vậy lại đáp thượng bình vương. Một vân dung có chút bén nhọn thanh âm ở sau lưng vang lên. Vừa quay đầu lại, Liên nhìn đến Mộc Vân Dung mang theo Mộc Vũ Phỉ cùng Mộc Thủy Liên đứng ở đỉnh hóng gió bên ngoài mang chảo phúng chừng mắt chính mình. Ngay cả đứng ở bên người nàng Mộc Vũ Phỉ cùng Mộc Thủy Liên trên mặt cũng nhiều vài phần đấu kỵ chi sắc. Mộc Thanh Y lìa lười nhát viết nàng liếc mắt một cái. Đối cái này không lựa lợi Mộc Vân Dung thật sự có chút mất đi kiên nhẫn. Nhìn lướt qua cách đó không xa trộn hướng bên này đánh giá người kinh thành khuê tú nhóm. Mộc Thanh Y lìa nhìn chằm chằm Mộc Vân Dung trầm giọng nói: Tam tỷ, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ngươi nếu là vẫn là không biết, liền trở về thỉnh giáo tổ mẫu một ít. Đừng cả ngày nghe tôn di nương hầu ngôn loạn ngữ, ngươi về sau là phải làm ninh vương đích phi không phải phải làm tiếp. Mục thanh y y hề. Ta sẽ ngươi này há mổm. Mục vân dung tức muốn hộc máu, tuy rằng mục thanh y y nói chính là tôn thị cũng không phải nàng, nhưng là kinh thành ai không biết tôn thị thân phận, này cùng mắng nàng xuất thân đê tiện cũng không có gì khác biệt. Mục vân dung nhất thống hận đó là người khác nhắc tới nàng con vợ lẽ thân phận, Nhất đắc ý đó là chính mình sắp trở thành ninh vương phi sự tình, hiện tại bị một thanh y rìa làm cho nhiều người như vậy mặt trào phúng, tức khắc liền cảm thấy giống như mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang theo coi khinh giống nhau. Lại chưa từng nghĩ tới, là nàng trước tới treo chọc một thanh y nhục nục mạ đối phương. Một vân dung nhào hướng một thanh y rìa, một vũ phỉ cùng một thủy liên tự nhiên muốn khuyên. Bất quá hai người hiển nhiên cũng là xuất công không ra lực, chỉ là làm bộ lôi kéo một vân dung, kêu sợ hãi vài tiếng liền từ bỏ. Ngươi không có giữ chặt, ngược lại là đem cách đó không xa người đều hấp dẫn lại đây. Tam tỷ, Tam tỷ ngươi đừng như vậy. Tứ muội, Ngươi mau cùng tam tỉ nói lời xin lỗi đi. Tam tỷ một thủy liên vẻ mặt nôn nóng khuyên, trong lòng lại là âm thầm vui sướng khi người gặp họa Các nàng hai cái đều là nhị phòng thứ nữ, không giống một thanh y gì hai người. Một cái là đại phòng đích nữ một cái là so đích nữ còn phải sủng tương lai Ninh vương phi. Đánh chết tốt nhất. Một thanh y gì như thế nào chịu làm một vân dung đánh tới. Một cái nghiêng người bay nhanh hướng bên cạnh lui hai bước liền làm một vân dung pháp cái không. Chờ ở cách đó không xa châu nhi nhìn đến một vân dung nhào hướng một thanh y dìa động tắc cũng vội vàng vọt lại đây che ở một thanh y dìa trước mặt, tam tiểu thư, ngươi làm sao dám đối chúng ta tiểu thư động thủ. Một vân dung đã sớm bị tức giận đến mất đi lý trí, nổi giận nói, tiện nha đầu, cốt ngay. Bù tiểu thư nhất định phải xé nơi này nữ nhân miệng. Châu nhi mảy may không cho, lớn tiếng nói, tam tiểu thư. Đừng nói chúng ta tiểu thư không như thế nào ngươi, liền tính chúng ta tiểu thư có cái gì, nàng là đích, ngươi là thứ, ngươi làm sao dám cùng nàng động thủ. Một vân dung mặt đẹp một trận bạch ngẩn ra thành, bên cạnh cùng lại đây vây xem khuê tú nhóm cũng sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Ngay cả ngày thường cùng một vân dung giao hảo mấy cái cô nương sắc mặt cũng có chút kỳ quái. Tuy rằng bởi vì một phi loan cùng ninh vương phủ quan hệ, kinh thành chung có không ít khuê tú cùng một vân dung đều rất có giao tình. Nhưng là lúc này bị một tiểu nha đầu trước công chúng chỉ ra một vân dung thư nữ thân phận, này đó khuê tú nhóm vẫn là cảm giác có chút né mặt mũi. Rốt cuộc rất nhiều đều là trong nhà đích nữ, cũng chưa bao giờ đem thứ mỗi thứ tỉ đặt ở cùng chính mình một cái độ cao, lại tự hạ thân phận đi theo một cái thư nữ kết giao, mặt mũi thượng luôn là có chút không qua được. Nhìn Châu Nhi lòng đầy căm phẫn bộ dáng, một thanh ý thì hơi hơi mỉm cười. Cái này tiểu nha đầu tuy rằng tính tình có chút xúc động, nhưng là lại là thiệt tình hướng về biểu muội. Mấy năm nay nếu không phải có nàng tại bên người, chỉ sợ biểu muội còn muốn chịu không ít hủy khuất. Sao lại thế này? Đang ở Mục Vân Dung còn tưởng làm khó dễ thời điểm, Mộ Dung Dục thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Mục thanh ý gì đối với Mục Vân Dung chào phúng cười, nghiêng người nhìn đến Mộ Dung Dục cùng Chu Minh Yên sóng vai mà đứng. Đi theo bọn họ bên người còn có Dung Diễm cùng Ca Thư Hàn, cùng với sắc mặt có chút khó coi Mộc Lao Phu Nhân. Vương ra, Vương Phi. Mọi người vội vàng hành lễ. Mộc Vân Dung đi đến Chu Minh Yên trước mặt, ủy khuất đỏ đôi mắt, biểu tỷ. Chu Minh Yên nhíu nhíu mày, lại vẫn là mỉm cười kéo. Mộc Vân Dung tay cười nói, Vân Dung đây là cái gì? Bị cái gì ủy khuất nói cho biểu tỷ. Biểu tỷ thế ngươi làm chủ. Mộc Vân Dung bay nhanh quét một thanh y diệp liếc mắt một cái, mang theo một tia khóc nước nở nói, không có, là Vân Dung thân phận thấp hèn, không xứng, không xứng làm Ninh Vương phi. Tứ Mội nói không sai. Thanh y diệp, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Mộc lao phu nhân tức khắc biến sắc, hung hăng mà trừng mắt nhìn một thanh y, y liếc mắt một cái tiến lên một bước liền phải ném nàng một bạc hai. Một lao phu nhân thực sự bị tức giận đến không rõ, một gia hiện giờ có thể gả cho Ninh Vương cũng chỉ có một vân dung một người. Nếu là như vậy hôn sự thất bại, bị hao tổn không chỉ là Mộc gia cùng một vân dung danh dự, còn có túc thành hầu phủ ở trong chiều quan hệ địa vị. Nguyên bản cho rằng một thanh y y vẫn là hiểu chuyện, không nghĩ tới nàng còn ở ghen ghét lúc trước hủy bỏ Ninh Vương cùng nàng hôn sự sự. Ở mục lao phu nhân tiến lên thời điểm, mục thanh y liền hướng tả phía sau lui nửa bước, nhìn như lơ đãng một nửa, nhưng là đương mục lao phu nhân tay ném lại đây thời điểm lại vừa lúc lược qua mục thanh y li huy hướng bên người nàng người. Một con thon dài bàn tay to dơ tay cầm mục lao phu nhân tay, ca thư hàn thanh âm mang theo ý cười nói, vị này lao phu nhân chính là đối bản vương có cái gì bất mãn. Mục lao phu nhân cũng là sửng sốt, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Vừa nhấc đầu đối thượng Ca Thư Hàn lạnh leo ánh mắt tức khắc đánh cái dùng mình, sắc mặt cũng có chút tái nhợt lên. Mục Thanh Y liễu rũ xuống đôi mắt hơi loé, nàng liền đứng ở Ca Thư Hàn bên người, tự nhiên có thể cảm giác được. Nguyên bản một lão phu nhân này, một bà thai liền tính là ném chật cũng tuyệt không sẽ đánh tới Ca Thư Hàn trên người. Chỉ là ở nàng lui ra phía sau đồng thời, Ca Thư Hàn chính mình nghiêng người về phía trước nửa bước, mới có hiện tại cái này tình hình. Mặc kệ Ca Thư Hàn đánh chính là cái gì chủ ý, cũng miễn cưỡng xem như giúp nàng hiện giờ này một lão phu nhân cuốn thái tự nhiên là nàng thích nghe ngóng. một thanh y cùng ca thư hàn động tác nhìn như lơ đãng, người bình thường phát hiện không đến cái gì mộ dung dục cùng dung diễm thần sắc lại không khỏi đổi đổi lưỡng đạo ánh mắt đều bình tĩnh rơi xuống một thanh y ở trên người mộ dung dục nhắc lại lần đầu tiên gặp mặt là có thể làm ca thư hàn thế nàng giải vây cái này một thanh y tựa hồ không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy chuyện ngoài lề A a a cửu ra yêm xin lỗi ngoại cư nhiên còn một pháp làm bền xuất núi tràng. Thân ái các cô nương, đi ngang qua dạo ngang qua cầu cất chứa cầu bình nhà thỉnh xem ta đáng thương vô cùng mắt to. 22 thanh ý gì ai phạt? 22 thanh ý gì bị phạt? Liệt Liệt vương Bắc Hàn Liệt vương thanh danh cũng không phải chỉ có khuê chúng cô nương cùng vô chi hài đồng sợ hãi. Một lao phu nhân như vậy lão nhân tình cũng giống nhau sợ hãi. Kỳ thật vừa ra tay một lão phu nhân liền có chút hối hận chính mình quá xúc động. Liên tính một thanh y có cái gì không đối cũng không nên tại đây trước công chúng nơi giáo huấn nàng. Nhưng là cùng Ninh Vương Phủ liên hôn sự tình đối với Túc Thành Hầu Phủ tới nói quá trọng yếu, mới làm nàng nhất thời mất đúng mực. Càng không nghĩ tới sự, nàng thế nhưng chọc giận ca thư hàn cái này sát thần. Tuy rằng ca thư hàn trên mặt như cũ mang theo ý cười, nhưng là cũng chỉ có bị hắn nhìn chầm chằm một lao phu nhân có thể cảm giác được dừng ở chính mình trên người ánh mắt đông lạnh cùng sát ý. Trước mắt tình hình lại là mọi người đều là ngẩn ngơ. Mộ Dung Dục nhíu nhíu mày đang muốn muốn mở miệng cầu tình, đứng ở một bên Mộc Thủy Liên đã khi trước một bước tiến lên, tiểu thanh nói: "Liệt Vương Điện hạ, tổ mẫu chỉ là vô tâm chi thất, còn thỉnh Liệt Vương Điện hạ đại nhân có đại lượng, không nên trách tội tổ mẫu." Mọi người không khỏi nhìn về phía Mộc Thủy Liên, chỉ thấy một thân hồng nhạt lai y thiếu nữ doanh doanh mà đứng, tiểu nhan nửa rũ, mỹ lệ dung nhan thượng nhiễm nhàn nhạt dạng mây đỏ, thật phảng phất một đóa ra thủy hoa sen. Bang quan khue tú cùng các quý phụ nhìn về phía Mộc Thủy Liên thần sắc tức khắc có chút thay đổi. Mộc Vân Dung càng là khinh thường hừ một tiếng. Người nói như thế nào? Ca Thư Hàn xem đều không có đi xem Mộc Thủy Liên liếc mắt một cái, ngược lại nghiêng người hỏi đứng ở hắn bên cạnh người Mộc Thanh Y Y bị như thế rõ ràng làm lơ, Mộc Thủy Liên tức khắc đỏ bừng mặt, cắn khỏe môi có chút ủy khuất lui trở về. Mộc Thanh Y Y rũ mắt, sau này lui hai bước mới vừa rồi nhàn nhạt nói, tổ mâu nhất thời khó thở, vô tình mạo phạm. Còn thỉnh Bắc Hán liệt vương thứ lỗi. Ca Thư Hàn có chút ngứng mày. Hắn tự nhiên sẽ không không biết túc thành hầu phủ cùng mộ dung dục là cái gì quan hệ. Hiện tại điểm này chuyện này muốn đem một lão phu nhân thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nếu là chờ đến mộ dung dục mở miệng ngược lại không thú vị. Buông ra một lão phu nhân tay, ca thư hàn cười nói, nếu tứ tiểu thư nói như vậy, bổn vương coi như việc này không phát sinh quá. Một lão phu nhân có tứ tiểu thư như vậy hiếu thuận cháu gái, thật là hảo phúc khí. Mọi người im lặng, vừa mới một thủy liên nói một đống lớn hắn liền cái mắt phong cũng không chịu bố thí. Một thanh y chỉ là không mặn không nhạt nói một câu, chính là hiếu thuận. Nặng bên này nhẹ bên kia đến trình độ này thật là. Chẳng lẽ này bác hàn liệt vương thế nhưng coi trọng một tứ tiểu thư không thành. Ở đây nhân ra thế đều là bất phàm, tin tức tự nhiên linh thông. Này liệt vương đến Hoa Quốc tới là vì chuyện gì rất nhiều người cũng đều lược có nghe thấy. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía một thanh y thần sắc càng thêm phức tạp lên, cho dù hâm mộ ghen ghét, lại nhiều vài phần thương hại chi sắc. Một lao phu nhân bị ca thư hàn sợ tới mức không nhẹ. Lúc này nơi nào còn nói đến ra lời nói tới. Bị một vũ phỉ cùng một thủy liên đỡ mới trước mặt đứng vững. Ca thư hàn vung tay lên đối mộ dung dục nói: Cung vương, bổn vương còn có nếu là cho người, liền đi trước cáo tử. Mộ dung dục tự nhiên cũng không dám liền lưu, như suy tư gì nhìn một thanh y liếc mắt một cái chắp tay nói: Bổn vương đưa liệt vương, liệt vương thỉnh. Vẫn luôn không có mở miệng dung diễm cũng đi theo cười nói: Nếu liệt vương đi rồi, bổn vương cũng không quấy dậy cung vương. Mộ Dung Dục gật đầu cười nói, ngày khác bổn vương trở lên môn bái phòng đoan vương cùng cửu hoàng tử. Dung Diễm cười nói, cửu đệ bị phụ vương sung hư, tính tình có chút cổ quái. Còn thỉnh cung vương chớ trách, hôm nay cung vương phi mở tiệc chiêu đái nữ quyến, cung vương tự nhiên cũng mở tiệc chiêu đái các quốc gia sứ thần. Chỉ là Tây Việt cửu hoàng tử Dung cẩn lại là chút nào không cảm kích, trực tiếp một câu thân thể không khỏe cấp cự. Bất quá hiện tại xem ra. Trực tiếp cự tuyệt tham dự nhưng thật ra so với kia hai vị công chúa người tới lại đi rồi phải cho mặt mũi đến nhiều. Mộ dung dục mỉm cười gật đầu, tự mình đưa hai người rời đi. Hôm nay này cung vương phủ yến hội, không sai biệt lắm giống như là một hồi nhảm chán trò khôi hải. Mọi người cũng đều minh bạch cung vương cùng vương phi tâm tình chỉ sợ sẽ không thập phần tốt đẹp, cũng liền sôi nổi đứng dậy cáo tử. Dưng ở cuối cùng cũng, cũng chỉ dư lại cùng cung vương phủ quan hệ có chút đặc thù túc thành hầu phủ một nhà. Đoàn người trở lại đại sảnh Chu Minh yên thần sắc cũng không quá đẹp, chỉ là trầm mặc ngồi uống trà cũng không nói chuyện. Nàng không nói lời nào, những người khác tự nhiên cũng không dám mở miệng, nhưng thật ra là một thanh y rì mừng rỡ tự tại. Chỉ là một lão phu nhân thần sắc có chút bất thiện đánh giá một thanh y rì, trải qua hôm nay chuyện này, vẫn là làm nàng có một ít ý tưởng. Cái này cháu gái, cùng nàng nương giống nhau, cùng một gia không phải một đường, một lão phu nhân sắc thật là có chút giận chó đánh mèo nhưng là nếu không phải vì giáo huấn một thanh y hiền nàng như thế nào sẽ đắc tội bắc hán liệt vương phải biết rằng ca thư hàn chính là cái trong truyền thuyết giết người không trước mắt nếu là kia một bạn thai thật sự đánh thật chỉ sợ nàng lao bà tử mệnh hôm nay cũng công đạo này nơi này kinh hồn chưa định một lão phu nhân không chút do dự đem sở hữu sai lầm đều do tới rồi cái này không được sủng ái đích tôn nữ trên người chỉ chốc lát sau mộ dung dục đi đến chu minh yên vội vàng đón đi lên vương gia liệt vương cùng đoan vương đi rồi nhìn Chu Minh Yên, Mộ Dung Dục nhíu nhíu mày ánh mắt dừng lại ở ngồi ở một bên trầm mặc vô ngữ một thanh y ở trên người, cảm nhận được dừng ở chính mình trên người ánh mắt, một thanh y lì ngẩng đầu lên cùng Mộ Dung Dục đối diện, ánh mắt bình đạm không gợn sóng, vô hỉ vô nộ. Mộ Dung Dục mày khóa đến căng khẩn, như vậy giếng cổ không gợn sóng ánh mắt cho hắn một loại thực không thoải mái quen thuộc cảm, nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại phát hiện hắn thân bình trung không có gặp qua bất luận cái gì nữ tử có như vậy bình tĩnh ánh mắt, cho dù là, cố vân Ca nhìn đến mộ dung dục ánh mắt, Chu Minh yên ánh mắt khẽ biến, không giấu vết lôi kéo mộ dung dục ống tay áo lại cười nói, vương gia, liệt vương không có sinh khí đi. nhắc tới khởi liệt vương, nguyên bản còn tính bình thản không khí lại trở nên có chút ngưng trọng lên. một vân dung liếc xéo một thanh y kiểu thanh nói, nếu không phải bởi vì tứ muội, tổ mẫu nơi nào sẽ đắc tội liệt vương, còn không biết liệt vương có thể hay không mang thù đâu. tứ muội nếu có rảnh, vẫn là đi theo liệt vương cầu cầu tình mới hảo. Rốt cuộc liệt vương nhưng chỉ cấp tứ muội mặt mũi Mục thanh y lìa nhàn nhạt nhìn nàng nói Tam tỷ cho rằng liệt vương cùng tam tỷ giống nhau sao Mục thanh y gì, ngươi có ý tứ gì Mục vân dung nổi giận đùng đùng nói Mục thanh y gì thản nhiên nói Liệt vương là làm chính sự người Tam tỷ cảm thấy nhân ra có như vậy Nhiều nhàn hạ thoải mái đi theo một cái vô tâm chi thất người so đo sao Mục vân dung cười lạnh một tiếng nói Ngươi nhưng thật ra hiểu biết liệt vương Biết nàng là người nào Đủ rồi Mộ Dung Dục không vui Nếu mày nói. Nhan nhan quét Mục Vân Dung liếc mắt một cái, Mục Vân Dung tức khắc cảm thấy trong lòng chợt lạnh, tức khắc lại có chút ủy khuất lên. Từ cái này, Mục Thanh Ý thi tỉnh lại lúc sau, tất cả mọi người giúp đỡ nàng, Cha hướng về nàng, cùng Vương giúp đỡ nàng, ngay cả vừa mới đến Hoa Quốc Bắc Hán Liệt Vương đều giúp đỡ nàng. Này Mục Thanh Ý thì chẳng lẽ là cái yêu nghiệt không thành? Biểu tỷ Mục Vân Dung đáng thương sở sở nhìn Chu Minh Yên. Chu Minh Yên mỉm cười lắc lắc đầu, một tay kéo Mộ Dung Dục cánh tay nhẹ giọng nói. Vương ra, vân dung tính tình, có chút gốc, bất quá tâm lại là không xấu. Người đừng sinh nàng khí. Mộ dung dục hừ nhẹ một tiếng, đi đến một bên ngồi xuống không hề để ý tới mộ vân dung. Lúc trước tuyển nàng cấp thất đệ làm vương phi, chính là bởi vì nàng đủ xuẩn, thất đệ không cần một cái nóng vội thâm trầm nữ tử làm vương phi, chỉ cần nghe lời là đủ rồi. Nếu là cái này mộ vân dung liền nghe lời đều không biết, kia cũng liền không có tất yếu tồn tại. Tứ tiểu thư nhận thức liệt vương. Mộ dung dục hỏi. Mục Thanh Y lì lách đầu, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay lại là lần đầu tiên thấy, Mộ Dung Dục như suy tư gì gật gật đầu, ca thư hẳn không có tới quá kinh thành, Mục Thanh Y tự nhiên cũng không có muốn nói dối, nghĩ nghĩ, Mộ Dung Dục đối Mục Lão Phu Nhân nói, hôm nay việc cũng là cái ngoài ý muốn, Lão Phu Nhân cũng đừng trách cứ tứ tiểu thư, Mục Lão Phu Nhân kinh sợ ứng hạ, nhưng là nhìn Mục Thanh Y thần sắc đạm nhiên bộ dáng lại vẫn như cũ có chút trướng mắt, nói, Vương gia phân phó, Lão thân tự không dám vi phạm. Bất quá này thanh y hành sự thất heo, lão thân nghĩ vẫn là làm nàng đi ngoài thành thanh tịnh mấy ngày, để tránh về sau tái phạm. Nếu là sự không liên quan mình, một lao phu nhân là thưởng thức một thanh y hề này phân bình tĩnh. Nhưng là một khi quan hệ đến chính mình, như vậy bình tĩnh thông dong ở một lao phu nhân trong mắt liền cực kỳ trước mắt, không phạt như thế nào có thể tiêu trong lòng khẩu khí này. Mộ dung dục nào có tâm tình quản một lao phu nhân như thế nào xử phạt cháu gái, vậy vây tay tỏ vẻ tùy ý là được. Chuyện ngoài lề Một con cua đồng hai chỉ cua đồng ba con cua đồng bốn con cua đồng. Hai mươi ba phu thê tình thật. Bị phạt đến ngoài thành đi tư quá, một thanh y đi cũng không có cảm thấy khó chịu. Trong kinh thành đại gia tộc trách phạt thủ đoạn kỳ thật đều không sai biệt lắm. Giống một lao phu nhân như vậy trực tiếp đem người đưa ra đi thanh tu tư quá gì đó giống nhau đều là trách phạt thứ tử thứ nữ biện pháp. Đích nữ thân phận tôn quý phần lớn là không cần như vậy trừng phạt. Con vợ lẽ con cái một khi bị đưa ra đi, muốn trở về liền phải chờ trong nhà người tưởng lên lúc mà đích nữ lại không giống nhau, sớm muộn gì đều tiếp trở về lại còn có không thể thời gian lâu lắm, trên cơ bản cũng thu không đến cái gì trừng phạt hiệu quả. Một lao phu nhân như thế, bất quá là hiện tại xem một thanh y cực không vừa mắt, muốn nhắm mắt làm ngờ thôi. Một thanh y ghi đang nghĩ ngợi tới đi báo quốc tự một chuyến, nếu là không có một lao phu nhân cái này trừng phạt, nàng không thiếu được còn phải tưởng một ít biện pháp, nhưng là hiện tại lại là gái đúng chỗ ngứa. Tâm tình còn tính không tồi một thanh ý gì chỉ là nhàn nhạt nghe một lao phu nhân cùng Chu Minh Yên nói chuyện, đối một vân dung đầu tới khiêu khích ánh mắt làm như không thấy. Đuổi rồi túc thành hầu phủ mọi người, cung vương phủ biệt viện chỉ còn lại có mộ dung dục cùng Chu Minh Yên hai người. Mộ dung dục nguyên bản còn mang theo nhàn nhạt ý cười sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, tuấn mỹ nhị nhã dung nhan thượng cũng nhiều ba phần lạnh leo. Chu Minh Yên nhìn trước mắt vẻ mặt thanh lánh mộ dung dục, có chút ủy khuất túi đầu trong mắt hiện lên một kia bị thương quan mang vương ra. Mộ Dung Dục mắt lạnh nhìn nàng, trầm giọng nói: Ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Chu Minh Yên túi đầu, khẽ cắn khỏe môi nói: Vương gia, thần thiếp làm sao vậy? Mộ Dung Dục hừ lạnh một tiếng nói: Ngươi thân là cung vương phi, tiếp nhận lại bỏ xuống khách khứa chính mình chạy, ngược lại muốn đại tẩu tới thế ngươi tiếp đón khách nhân? Còn có Mục Vân Dung cái kia ngu xuẩn, ngươi cố ý dung túng nàng tìm một thanh y phiền toái là muốn làm cái gì? buồn vương đã nói với ngươi, hiện tại không được hành động thiếu suy nghĩ. Chu Minh Yên trên mặt hiện lên một kia tức giận, không cam lòng nói: Ta chỗ nào tìm một thanh ý để phiền toái? Ta biết nàng là cố Vân Ca biểu muội, lớn lên cùng cố Vân Ca còn có vài phần tương tự. Vương gia tổng không phải là coi trọng nàng đi? Vương gia đừng quên, nàng chính là thất đệ không cần người. Làm càn! Mộ Dung Dục sắc mặt biến đổi, có chút tức muốn hộp máu nói: Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Ai làm ngươi thế này nàng? Chu Minh Yên cười lạnh một tiếng, có chút u hoán nhìn Mộ Dung Dục nói ta liền thế đều không thể để nàng. Kia lúc trước vương gia hà tất như vậy nhẫn tâm. Chẳng lẽ nàng là ta hại chết? Im miệng. Mộ Dung Dục lạnh lùng nói, vung tay một bạt thai hung hăng mà đánh vào Chu Minh Yên trên mặt. Chu Minh Yên bị đánh đến thân mình một ai ngã xuống bên cạnh ghế dựa, ngẩng đầu lên che lại đau đớn khó nhịn gương mặt Chu Minh Yên không dám tin tưởng trừng mắt Mộ Dung Dục. Ngươi, ngươi cư nhiên đánh ta. Chu Minh Yên có lý do khiếp sợ, nàng thân là Bình Vương Quận Vương Chi Nữ, ngự Phong Quận Chúa, Cung Vương Địch Phi. Nhiều năm như vậy tới còn chưa từng có người dám động nàng một cái ngón tay Lại không nghĩ rằng chính mình khuyên tâm sở ái trượng phu lại Vì một cái đã chết đi nữ nhân cho chính mình một bạn thai Chẳng lẽ Chẳng lẽ cô Vân Ca là ta hại chết sao Chính hắn hại chết cô Vân Ca Hiện tại lại ở chính mình trước mặt tới trang cái gì thâm tình Chu Minh Yên đoán hận trừng mắt đối diện Tuấn Mỹ Nam Tử Mộ dung rủ ngươi dựa vào cái gì đánh ta Chu Minh Yên khóc thút thít kêu lên Mộ Dung Dục nhìn chính mình vừa mới chém ra đi tay suy nghĩ xuất thần Đối với này một bạn hai, hắn cũng đồng dạng khiếp sợ Khiếp sợ không phải chính mình đánh Chu Minh Yên Mà là cố vân ca cư nhiên còn có thể đủ như thế dễ dàng ảnh hưởng chính mình cảm xúc Hắn vẫn luôn cho rằng Mấy năm gần đây xa xa mà nhìn cố vân ca ở Thụy hồng các trung chịu khổ Đem nguyên bản kia cao cao tại thượng như thiên tiên giống nhau Nữ tử biếm nhập phạm trần lúc sau hắn đã sớm đã không còn để ý Nhưng là cho tới bây giờ hắn mới hiểu được tại nội tâm chỗ sâu trong hắn chưa bao giờ quên quá cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu nữ nhưng là hắn sẽ không hối hận mộ dung dục nhắm mắt lại tuấn nhã dung nhan thượng hiện lên một tia quyết tuyệt mũi nhọn hắn là cung vương là hoàng tử hắn có thân là một cái hoàng tử cùng nam nhân ứng có khát vọng cùng dạ tâm hắn muốn bước lên cái kia áp đảo người trong thiên hạ phía trên vị trí mà cố ra đương hắn lộ cho nên hắn chỉ có thể làm cho bọn họ đi tìm chết hắn cũng tuyệt không sẽ hối hận nghĩ đến đây mộ dung dục trong đầu lại một lần sẹn qua một thanh ý lì cặp kia trầm tĩnh đôi mắt hắn nghĩ tới cố vân ca kia hai mắt thiếu vân ca thiếu niên khi trong sáng cùng thuần túy cũng không có cô ra tan biến lúc sau tuyệt vọng cùng thù hận nhưng là lại vẫn như cũ là như vậy tưởng tượng trầm tĩnh an bình vân ca đôi mắt minh yên mộ dung dục lấy lại bình tĩnh đem trong đầu loạn tượng vứt bỏ nhìn chu minh yên thấp giọng nói chu minh yên ngồi ở ghế dựa che lại chính mình gương mặt sâu kín khóc thút thít trùng cũng không để ý tới mộ dung dục kêu gọi. mộ dung dục trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, động tác lại cùng ánh mắt hoàn toàn không nhất trí mềm nhẹ, nhẹ nhàng đỡ lấy chu minh yên bả vai. mộ dung dục thấp giọng nói, minh yên, xin lỗi ta hôm nay tâm tình có chút không tốt. người biết đến, ca thư Hàn cùng dung diễm đều rất quan trọng, nhưng là hai người kia đều khó đối phó. hôm nay vĩnh gia quận chúa cùng hoài dương công chúa hành vi chính là bọn họ muốn cho ta một cái ra vai phủ đầu. người cố tình lại. Chu Minh Nghiên đương nhiên biết Tây Việt cùng Bắc Hán quan trọng, nhớ tới chính mình làm tạm biến hội sự tình cũng có chút ấy náy lên, "Ta, ngươi thật không phải vì dẫn ta?" Mộ Dung Dục nắm lấy tay nàng Ôn Nhu nói, "Nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta là phu thê, mấy năm nay ta đối với ngươi thế nào ngươi không biết sao? Ta biết ngươi hôm nay thu hủy khuất, nhưng là..." Chu Minh Nghiên vội vàng gật đầu nói, "Ta biết, hai ngày này ta tâm tình cũng không tốt, mới có thể như vậy tùy hứng." Hay mai ta liền tự mình đi bái Phỏng Vĩnh gia quận chúa cùng Hoài Dương công chúa. Còn có, ta đem ta của hồi môn tử ngọc kim thoa đưa cho Ngũ muội, nàng đã sớm nói nàng muốn một kiện tử ngọc kim thoa. Mộ Dung Dục cảm động nhìn nàng nói, đây mới là ta hảo vương phi, cũng đừng dùng ngươi của hồi môn đưa cho Ngũ muội, yêu cầu cái gì làm tổng quản đi chuẩn bị là được. Chu Minh Yên cảm động gật đầu, phản phất chút nào không nhớ rõ vừa mới trước mắt người nam nhân này còn hung hăng mà quăng nàng một bạt thai sự tình nhẹ nhàng dựa vào ở mộ dung dục trong lòng lực, Chu Minh Yên bên môi gợi lên một tia hạnh phúc tươi cười. Nàng là thật sự thực cái người nam nhân này, sướng tại Cố gia còn không có tan biến thời điểm, mỗi lần đi theo Cố Vân Ca bên người nhìn thấy mộ dung dục nàng liền nhịn không được tâm động. Nàng thân là con chúa, thân phận so Cố Vân Ca cái này thừa tướng cháu gái càng thêm cao quý. Nàng dung mạo tài tình cũng hoàn toàn không so Cố Vân Ca kém cỏi vài phần, nhưng là mộ dung dục lại vĩnh viễn đều nhìn không tới nàng, đứng ở Cố Vân Ca bên người, nàng vĩnh viễn đều là làm nền kia một cái. Thẳng đến có một ngày, đương mộ dung dục đem ánh mắt tử cố vân ca trên người chuyển qua nàng trên người khi, nàng mừng rỡ như điên. Nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể ở hắn bên người. Dục, đừng rơi khỏi ta. Mộ dung dục rũ mắt, đạm đạm cười, giơ tay nhẹ nhàng vỗ về nàng sợi tóc cười nói, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Chúng ta là phu thê, ta như thế nào sẽ rời đi ngươi? Chu Minh yên gật gật đầu. Nhưng là không biết vì sao trong lòng luôn có một loại ẩn ẩn bất an. Chuyện ngoài lề. Gần nhất xét duyệt các loại hố, nếu có phát hiện nhìn không tới trường, thỉnh thân nhóm nhắn lại nói một chút. Phương Hảo kịp thời sửa chữa. Đồng dạng cũng thỉnh thân ái đắt nhóm thứ lỗi. 24 kiểu ra lại lâm. 24 kiểu ra lại lâm. Mãi cho đến túc thành hầu phủ, một lao phu nhân liền nổi trận lôi đỉnh. Đối với ở cái này hầu phủ cao cao tại thượng vài thập niên. Cho dù là năm đó trương phu nhân đối chính mình cũng là dễ bảo một lao phu nhân tới nói Hôm nay bị ca thư hàn sợ tới mức suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất Tuyệt đối xưng được với là một cái vô cùng nục nhã Chỉ là đem một thanh y gì đưa ra thành đi sao có thể làm nàng bất giận Chẳng qua một lão phu nhân nhãn lực cũng coi như là bất phàm, Thấy được mộ dung dục đối một thanh y thì thái độ có chút bất đồng thôi Nhưng là đúng là bởi vì như thế Ngược lại càng không thể đối một thanh y thì thiếu cảnh giác Cái này cháu gái Đối mặt nàng thời điểm mục lao phu nhân luôn là ẩn ẩn có một loại không chế không được cảm giác, này đối với thói quen không chế túc thành hầu phủ hết thể nàng tới nói, đồng dạng cũng là một kiện không thể chịu đựng sự tình. Cho ta quy xuống. Trở lại đức căn đường, mục lao phu nhân lạnh giọng trách mắng. Đã sớm được đến tin tức tới rồi mục trường minh cũng là sửng sốt, tuy rằng biết cung vương phủ hôm nay hiến hội có chút không thuận, lại không biết mục lao phu nhân vì sao đối mục thanh ý phát lớn như vậy hỏa. Mục trường minh như như mày nhìn về phía Mục Thanh Y thì hỏi, Thanh Y thì hề, vì sao làm Tổ Mẫu tức giận, còn không mau tiến lên thỉnh tội. Mục Thanh Y giơ tay, lặng lặng nhìn Mục Trường Minh, nhẹ giọng nói, Tổ Mẫu muốn động thủ đánh Thanh Y, thì hề, Thanh Y thì không cẩn thận tránh ra, Tổ Mẫu suýt nữa một bạt hai ném ở liệt vương trên mặt. Tổ Mẫu bởi vậy tức giận, trưởng bối giao huấn vạn bối vốn là thường thức, Thanh Y thì không nên tránh ra, thỉnh Tổ Mẫu thứ tội, cũng thỉnh Tổ Mẫu về sau muốn giáo huấn cháu gái phía trước nói một tiếng, cháu gái định không dám trốn. Kỳ thật lấy một lão phu nhân vóc người, kia một bà thai liền tính đánh thật, cũng quyết định đánh không đến ca thư hàn trên mặt. Một thanh y gì nói như thế, cũng biểu lộ đều không phải là chính mình không chịu giao hấn, mà là nàng căn bản không biết một lão phu nhân muốn ném cái tát. Một trường minh sắc mặt cũng có chút khó coi, trước công chúng ném cái tát vốn cũng không là có tu dưỡng phu nhân việc làm. Nếu là một cái thư nữ cũng liền thôi, đối với cái đích nữ như thế người khác chỉ đương túc thành hầu phủ nến ép gia đình không tốt. Khu khu. Nghe xong một thanh y không mặn không nhạt một phen lời nói, một lao phu nhân tức giận đến hò khan không ngừng. Bên cạnh, một vân dung một bên khoe mẽ thế một lão phu nhân đấm lưng, một bên không vui chỉ trích nói, tứ muội nếu không phải ngươi đã làm sai chuyện, tổ mẫu như thế nào sẽ đánh ngươi? Một thanh y cười lạnh một tiếng nói, ta làm sai sự. Chẳng lẽ không phải tam tỷ làm cho mọi người mặt ám chỉ ta nói ngươi thân phận thấp kém không xứng với ninh vương, còn ám chỉ ta đối lúc trước cùng ninh vương giải trừ việc hôn ước ghi hận trong lòng? cho nên tổ mẫu mới muốn động thủ giáo huấn ta sao? ngươi chẳng lẽ không có nói ta thân phận thấp kém? Mục Vân Dung buồn bực nói, mấy ngày nay Mục Thanh Y lìa nơi trốn biểu hiện chính mình là đích nữ thân phận, nơi trốn ám chỉ nàng là thiếp sinh thứ nữ, chẳng lẽ nàng oan uổng nàng? Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười, nói, cần phải ta đem ngay lúc đó lời nói lặp lại một lần cấp phụ thân nghe, cũng làm phụ thân cùng tổ mẫu bình phân xử, ta nói rốt cuộc đúng hay không? Mục Vân Dung tức khắc sắc mặt xanh mét, xác thật là nàng trước khiêu khích Mục Thanh Y liền. Hơn nữa một thanh ý gì cũng chỉ nói tôn di nương, mặt khác liền nửa cái tự đều không có nhắc tới. Kỳ thật một vân dung nếu thật sự cùng một thanh ý lìa rằng có nói, lấy một lao phu nhân lúc này tâm thái cùng một trường minh thiên sủng, chưa chắc sẽ không thiên nàng. Nhưng là nàng như vậy tạm dừng, biến đổi sắc, ngược lại là một lao phu nhân cùng một trường minh cảm thấy sai lầm sắc thật là ở nàng trên người. Một trường minh tức khắc có chút tức muốn hụt máu, trừng mắt một vân dung nói, vân dung... Cha đã sớm cùng ngươi đã nói trong khoảng thời gian này An An phận phận chờ gả cưới Ninh Vương phủ, không được hồ nháo. Ngươi cho rằng cung vương đối với ngươi thực vừa lòng sao? Nếu không phải có ngươi biểu tỷ thường xuyên cùng cung vương nói tốt hơn lời nói. Mục Vân Dung có chút không phục nhỏ giọng lầu bầu nói, ta lại không phải phải gả cho cung vương. Mục trường Minh chán nản, cười lạnh một tiếng nói, kia Ninh Vương đối với ngươi như thế nào? Ninh Vương đối với ngươi căn bản khinh thường nhìn lại. Ai đều biết Ninh Vương đối cung vương cái này thân ca ca nói gì nghe nấy. Hơn nữa căn bản không để bụng cưới ai làm vương phi. Nếu không phải cung vương muốn cùng túc thành hầu phủ liên hôn, mục ra lại không còn có lấy đến ra tay cô đương, ninh vương phi vị trí chỗ nào luôn được đến mục vân dung tới làm. Nhìn trước mắt còn không biết sai mục vân dung, mục trường minh không khỏi ở trong lòng thở dài. Nếu là mục vân dung có đại nữ nhi mục phi loan một nửa thông thuệ, hắn cũng liền không cần như vậy lo lắng. Nghĩ đến đây, mục trường minh không khỏi lại nghĩ tới mấy ngày trước đây trưởng tử mục xâm sở đề kiến nghị. Có lẽ bọn họ xác thật yêu cầu suy xét một chút, vạn nhất Vân Dung thật sự vô pháp bắt lấy Ninh Vương Tâm. Một trường minh ánh mắt chậm rãi từ một thủy liên cùng một vũ phỉ trên người sẽ qua, cuối cùng dừng ở một thanh y lìa trên người, có chút bất đắc di lắc lắc đầu. Vân Dung, sao lại có thể cùng cha người tranh luận? Bên cạnh, Tôn Thị mở miệng không tán đồng nhíu mày nhìn một Vân Dung lắc lắc đầu. Một Vân Dung lúc này mới có chút ủy khuất túi đầu, cắn răng nói, cha, nữ nhi sai rồi. Mộc Trường Minh có chút không kiên nhẫn vẫy vây tay nói, Thôi, các ngươi đi về trước đi. Ta có một số việc muốn cùng mẫu thân thương lượng. Tôn Thị Thuận theo gật gật đầu, lôi kéo không cam lòng Mộc Vân Dung đi rồi. Mộc Thủy Liên cùng Mộc Vũ Phỉ cũng không dám ở lâu, đi theo cáo tử. Mộc Thanh Y lìa nhẹ giọng cáo lui, Mộc Lao Phu Nhân quét nàng liếc mắt một cái, nói, nếu ta đã cùng cung Vương nói làm ngươi ra khỏi thành thành tịnh mấy ngày sự, ngươi ngày mai liền ra khỏi thành đi thôi. Chờ bệ hạ ngày sinh lại trở về tuân mệnh, Một thanh y thì không người cáo lui, tuy rằng đã biết sự tình hôm nay sai ở một lao phu nhân, nhưng là một lao phu nhân hiển nhiên vẫn là hận thượng một thanh y. Một thanh y rú mắt mở miệng hơi hơi mỉm cười, vừa lúc nàng cũng không nghĩ liền như vậy vẫn luôn ở túc thành hầu phủ vây đi xuống, chờ nàng trở lại. Trở lại lan chỉ viện, với lui châu nhi đám người một thanh y nhẹ nhàng đóng lại chính mình cửa phòng. Mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nằm một khối mộc mạc tự nhiên ngọc bội. Nhìn lòng bàn tay ngọc bội một thanh ý lìa nhấp môi cười. Cựu công tử, xuất hiện đi. Còn vì đi vào nội thất, một thanh Y lìa đột nhiên dừng bước nhíu nhíu mảy trầm giọng nói. Trong nhà truyền đến hai tiếng trầm thấp ho khăn thành, một cái màu đen hoa lệ thân ảnh từ bên trong đi ra. Dung cẩn tuấn Mỹ dung nhan thượng viết nhàn nhạt không cam lòng cùng nghi hoặc, bản công tử nhớ rõ. Mục tiểu thư là không biết võ công đi. Thượng một lần vẫn là hắn ho khan nàng mới phát hiện hắn, lúc này đây cư nhiên còn không có vào cửa sẽ chẳng lẽ này một tứ tiểu thư vẫn là cái thâm tàng bất lộ cao nhân không thành tuy rằng nói như vậy dung cẩn trên mặt lại nhiều một tia hài hước hiện nhiên là cùng một thanh y lì nói giỡn. một thanh y lì nhường như mày không tự giác sau này lui một bước lẽ ra dung cẩn dung mạo nhưng nói thượng là nam tử tuấn mỹ cực hạn, cho dù là toàn thịnh thời kỳ cố tú đỉnh cũng chưa chắc so với hắn càng thêm xuất sắc nhưng lại như vậy tuấn mỹ dung nhan lại sẽ không làm người muốn thân cận ngưỡng mộ ngược lại khơi mào một thanh y lì đấy lòng đối nguy hiểm cảnh giác Nếu nói mộ dung dục là ra vẻ đạo mạo nguy quân, ca thư hàn là hùng hãn bức người hùng sư nói, này dung cẩn lại càng như là một đóa độc hoa. Nhìn như vô hại, bề ngoài phong hoa kinh người, nhưng là nội tâm lại ẩn chứa lệnh người trí mạng độc nước. Không biết cửu công tử đến phóng, có việc gì sao? Đối dung cẩn hài hước làm như không thấy, một thanh ý đi nhàn nhạt hỏi. Dung cẩn khỏe môi gợi lên một kia mang theo mị sắc đạm cười, bản công tử phát hiện. Có thể cùng tứ tiểu thư làm không tồi giao dịch. 25 giao dịch từ đầu đến cuối. 25 giao dịch từ đầu đến cuối. Bản công tử phát hiện. Có thể cùng tứ tiểu thư làm không tồi giao dịch. Thanh y thì ngần ra, phục lại đạm cười nói, tiểu nữ tử không biết có cái gì có thể cùng cựu công tử giao dịch giá trị. Cựu công tử nếu có cái gì chính sự, không ngại đi sảnh ngoài tìm gia phụ thương lượng. Gia phụ. Dung cẩn lười nhát nhìn chằm chằm mục thanh y thì Tươi cười có chút ý vị thâm trường. Tứ tiểu thư thật sự đem mục trường minh làm như chính mình thân sinh phụ thân sao Bản công tử như thế nào cảm thấy? So với một gia, tứ tiểu thư càng coi trọng kia đã tan biến cố ra đâu. Mới vừa gặp qua bị nhốt ở Ninh Vương Phủ Cố Đại Công Tử, lại gấp không chờ nổi đi gặp Bình Vương. Tứ tiểu thư là muốn nhìn đến chính mình nói Cố Đại Công Tử thời điểm trước mắt thiếu nữ đấy mắt xẹt qua một tia ám mang, dung cẩn vừa lòng nở nụ cười. Một thanh ý gì nhìn chầm chầm trước mắt ý cười doanh nhân nguy hiểm nam tử, trong lòng lại cũng lắp bắp kinh hãi. Mấy ngày nay nàng cũng không có động quá nhiều tay chân chính là sợ bị người nhìn ra cái gì giấu vết để lại. Nàng nhưng thật ra không sợ thân phận bị người nhìn thấu. Mượn xác hoàn hồn loại chuyện này, tuy rằng giả sử tạp ký thượng có điều ghi lại, nhưng là người bình thường là căn bản sẽ không thải tin. Ngay cả mục trường minh cũng chỉ cho rằng chính mình trải qua đại biến lúc sau sửa lại tính tình thôi. Nhưng là nếu bị người nhìn ra dự tính của nàng, kia kết quả cũng sẽ không so nàng bị người nhìn thấu thân phận hảo đến chỗ nào đi. Mục trường minh cùng mộ dung dục tuyệt đối sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là Một thanh ý lý có tự tin chính mình biểu hiện tuy rằng không tính là thiên ý ý vô phùng, nhưng là cũng không đến mức dễ dàng như vậy là một cái vừa mới đến Hoa Quốc không lâu Tây Việt hoàng tử nhìn ra cái gì sơ hở mới đúng. Tựa hồ xem đã hiểu một thanh ý ý tưởng, dung cẩn có chút lười biếng lấy đôi tay chống dưới tòa giường nệm, đạm cười nói, thanh thanh không cần lo lắng, bản công tử không có gì chứng cứ. Bất quá là nhìn ra tới thanh thanh đối một trường mình còn có túc thành hồi phủ, Nơi này, có hận. Dung cẩn giơ tay chỉ chỉ chính mình hai tróng mắt, cười nói. Thanh thanh muốn cứu cố đại công tử đi. Dung cẩn mỉm cười nhìn thanh y gì hề, giống như lơ đắng hỏi. Thanh y gì hề như, như mày, nhàn nhạt nói. Mục thanh y cùng kiểu công tử không như vậy thụ, công tử xưng hô ta tứ tiểu thư là được. Thanh thanh không cần như vậy khách khí, thanh thanh không ngại nói xưng hô bản công tử cẩn, hoặc là. Thử du cũng có thể. Dung cẩn ôn nu cười nói. Tuy rằng mới lần thứ hai gặp mặt. Thanh ý lại thật sâu mà cảm thấy vị này cựu công tử thập phần khó chơi. May đẹp nhíu lại cũng không đi để ý tới Dung Cẩn trêu đùa, nói, tiểu nữ không có gì có thể cùng cựu công tử giao dịch, cựu công tử mời trở về đi. Bị nàng luôn mãi cự tuyệt, Dung Cẩn lại không tức giận. Tùy tay cầm lấy Thanh ý phía trước tùy tay đặt lên bàn một quyển sách phiên thiên, cười nói, quốc thư kỷ niên. Hoa quốc tiểu thư khuê các nhóm không phải đều lái xem một ít cái gì thi thư thoại bản sao. Lại nhiều một ít ghê gớm xem một ít sách sử như vậy hẻo lánh thư nhưng thật ra hiếm thấy thanh thanh yêu thích có chút đặc biệt đâu kỳ thật quốc thư kỷ niên như vậy thư đảo cũng không hẻo lánh thậm chí có thể nói là thế gian văn nhân tất đọc số lượng chính là một quyển ký lục ngàn năm trước thiên hạ đại loạn các quốc gia hôn chiến thời kỳ trư quốc kinh tế chính trị quân sự thư tịch cho dù là giống nhau văn nhân có thể đọc đến đi vào đọc đến tinh thông cũng ít thấy tự nhiên cũng liền càng thêm không chịu khuê chung nữ tự yêu thích biết đuổi không đi người này thanh y chỉ phải một lần nữa ngồi xuống Nhàn nhạc nói, cựu công tử muốn cùng Thanh Ý Ý nói chuyện gì giao dịch. Dung cẩn tuấn Mỹ Dung nhan thượng lộ ra một tia sung sướng ý cười, lúc này mới đúng không, bản công tử thật sự là không nghĩ cùng Thanh Thanh đánh lời nói sắc bén a ta có thể giúp ngươi cứu ra cô gia đại công tử. Thanh Ý dì thần sắc chưa động, chỉ là hỏi, như vậy ta yêu cầu làm cái gì. Dung cẩn câu môi cười nói, bản công tử thượng thiếu một cái tức phụ nhi, Thanh Thanh có bằng lòng hay không hãy diện. Thanh Ý dì bình tĩnh nhìn trước mắt tuấn Mỹ nam tử. Hồi lâu mới vừa rồi mở miệng cười nói, thanh y tư chất thường thường, bất kham vì công tử lương xứng. Mặt khác, thanh y tư tuy rằng không muốn coi thường cửu công tử, nhưng là lấy cửu công tử ở Hoa Quốc thế lực, chỉ sợ còn cứu không ra đại. Biểu ca, bị người không lưu tình chút nào chọc thủng, dung kiểu công tử cũng không tức giận, chỉ là cười tủm tìm nói, bản công tử chính là quyền thế ngập trời, cũng không thể xông vào ninh vương phủ cường đoạt ra đương nhiên, nếu thanh thanh nhất định muốn nói, bản công tử thề sống chết cũng sẽ thế ngươi hoàn thành. Công tử y tứ là nói, không thể dùng lực, chỉ có thể dùng trí thắng được. Thanh y y nhướng mày nói, đại dung cẩn gật đầu, thanh y y câu môi cười nói, một khi đã như vậy, thanh y y làm sao cần cửu công tử hỗ trợ. Thấy thanh y y trước sau không mắc lửa, dung cẩn cũng không khỏi thở dài, ai thán nói, nữ nhân quá thông minh. Thật sự không hảo ai nói một gia tứ tiểu thư tài trí bình thường. Gia muốn lộng chết hắn. Thanh y y mỉm cười không nói, mắt trong mang cười trong trẻo sâu thẳm nhìn trước mắt lười biếng tùy ý nam tử nếu bản công tử có thể nói cho ngươi tần quốc phu nhân nguyên nhân chết đâu? Dung Cẩn đột nhiên mở miệng hỏi. Thanh Y liền ngẩn ra, bắn về phía Dung Cẩn ánh mắt tức khắc nhiều vài phần lạnh thấu xương lạnh lẽo. Nếu là người bình thường, sớm bị như vậy ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên. Dung Cẩn lại một chút không để bụng, như cũ vẻ mặt sung sướng nửa ỉ ở ngồi trên giường một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Thanh Y thì chậm rãi thu hồi nhìn trầm trầm Dung Cẩn ánh mắt, rũ mắt trầm tư, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói. Công tử bàn tay đến không khỏi quá dài một ít, hoặc là nói Công tử dã tâm không khỏi quá lớn một chút Một cái biệt quốc hoàng tử, tư nhiên sẽ ở xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài hoa quốc đô thành xếp vào nhiều như vậy nha tuyến Nếu nói không phải có khác dắp tâm, ai sẽ tin tưởng Dung cẩn đôi mắt chỗ sâu trong ú lanh chi ý tiêu tán bài phần Trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng chi ý nhẹ dọng thở dài Thanh thanh như vậy thông minh, thật là làm bản công tử có chút luyến tiếc buông tay đầu Thanh thanh không cần như thế để ý Bản công tử hiện tại đối hoa quốc không có hứng thú. Thanh y thì thanh lánh cười, hiện tại đối hoa quốc không có hứng thú, kia bất quá là bởi vì hắn hiện tại không có cái kia năng lực thôi. Thanh y thì có thể xem minh bạch người nam nhân này trong mắt ra tầm, bởi vì hắn nguyên bản liền chút nào đều không có che giấu. Thanh thanh, chúng ta hiện tại đang nói không phải giao dịch sao. Dung Cửu công tử có chút ủy khuất nói, hắn Cửu công tử tự mình đưa tới cửa tới tin tức, bao nhiêu người cầu cũng cầu không đến. Thanh thanh cư nhiên chút nào đều không cảm kích. Thanh Y lìa đấy mắt sẹt qua một tia ám mang. Thật lâu sau rốt cuộc gật đầu nói, Hảo, cựu công tử đem ta mâu thân tự sát chân tướng nói cho ta. Nhưng là, cựu công tử muốn Thanh Y lìa làm cái gì? Dung cẩn ánh mắt sáng lên, còn chưa nói lời nói liền nhận được một thanh y cảnh cáo ánh mắt, nhắc nhở hắn không cần lại nói hiệu nói vượng. Nếu không đừng trách nàng không nói tình cảm. Cựu công tử bĩu môi, nhún vai nói, Hảo đi. Bản công tử muốn Thanh Y dí thân thủ điều chế U hàn hương. U hàn hương. Lãnh hương vườn là cựu công tử sáng nghiệp. Một thanh y trong đầu linh quang trận lóe, rất nhiều sự tình tức khắc liền có đáp án. Nàng một cái không chịu coi trọng ở kinh thành không hề thanh danh khuê trung nữ tử như thế nào sẽ làm việc quốc cựu hoàng tử tự mình tới cửa bái phỏng. Nguyên lai là trước đó vài ngày ở lãnh hương vườn trọc hạ phiên thoái. Dung cẩn cười mà không đáp, thanh y hay nhàn nhạt nói, kia cựu công tử hẳn là biết, sẽ chế hương chính là ta biểu tỷ, ta cũng không tinh thông này nói. Dung cẩn không đệ bụng Nhưng là bản công tử cảm thấy thanh thanh nhất định có thể làm đến. Bằng không? Thanh thanh trước đem ngươi hiện tại dùng hương liệu đưa bản công tử một ít cũng có thể a nói không chừng quá chút thời gian thanh thanh liền làm ra tới đâu. Thanh y dư khỏe miệng vừa kéo, nàng trong phòng hương liệu đều là nàng chính mình thân thủ điều chế. Dung Cẩn lời này căn bản chính là ở chào phung chính mình theo như lời sẽ không điều hương nói dối. Dung Cẩn cười tủm tỉm nhìn trước mắt kiểu nhan thanh lên thiếu nữ, nói, tóm lại, ưu hàn hương chế thành ngày. Đó là thanh thanh biết tần quốc phu nhân sự tình từ đầu đến cuối là lúc. 26 thanh ý rìa ra khỏi thành. 26 thanh ý rìa ra khỏi thành. Có cùng dung cẩn chi ra nước định, thanh ý không thể không bắt đầu chuẩn bị chế tác U Hàn Hương công tác. Kỳ thật U Hàn Hương phối phương cũng không phải cái gì bí mật, đối chế hương hơi có hiểu biết người đều là biết đến. Nhưng là chân chính có thể chế tạo ra U Hàn Hương người lại là thiếu chi lại thiếu. Năm đó cố gia còn không có xảy ra chuyện thời điểm. Nàng sắc thật đã từng đưa quá một ít ú hàn hương cấp lãnh hương phường đánh giá, lúc ấy cũng không cho rằng đây là cái gì đại sự, chỉ đương khó được gặp được một cái đồng dạng hiểu hương người cho nhau giao lưu một chút thôi. Chỉ là không nghĩ tới, dung cẩn cư nhiên xe đối này ú hàn hương có như vậy sâu nặng chấp nhiệm. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là dung cẩn người này quá nguy hiểm, làm thành ý để bản năng muốn cách hắn xa một ít. Hiện giờ lại bị hắn lấy gì nguyên nhân chết tương hiệp, này hương đừng nói nàng sẽ liền tính thật sự sẽ không cũng cần thiết nghĩ cách làm ra tới. Bất quá Mộc Thanh Y gì cũng không có thời gian lại túc thành hầu phủ chung chế tác hương liệu, bởi vì sáng sớm hôm sau Đức An viện quản sự liền tới thông chi nàng đã chuẩn bị tốt một ít, làm nàng lập tức khởi hành đi ngoài thành. Tiến đi tới truyền lời quản sự, mục Thanh Y cười lạnh một tiếng, xem ra này Mộc Lao Phu nhân thật là chán ghét nàng tới rồi cực điểm. Bất quá! Như thế dễ dàng liền biểu hiện ra cực độ chán ghét thái độ. Vị này lao phu nhân quả nhiên là chưa từng có ăn qua cái gì mà đi. Cũng lười đến lại đi Đức An viện thỉnh An cáo biệt, Mục Thanh Y tùy ý thu thập một chút liền mang theo châu nhi ra phủ đi. Tin tức truyền tới một lão phu nhân trước mặt, tự nhiên lại là một trận giận dữ. Ấn quy củ vạn bối muốn ra cửa tự nhiên muốn trước hướng trưởng bối vấn an chào từ biệt, cho dù nàng là bị phạt ra phủ. Mục Thanh Y như vậy thái độ, rõ ràng chính là tuyên thể đối nàng bất mãn. Nha đầu này, mệnh nàng còn tưởng rằng so trước kia thông minh hiểu chuyện Không nghĩ tới so từ trước càng làm cho người chán ghét Thịnh nội chung một lão phu nhân lại không nghĩ Nàng thân là tổ mẫu đơn giản là một chút việc nhỏ bị điểm kinh hách liền như thế chán ghét chính mình thân cháu gái Lại làm sao có nửa điểm thân là tổ mẫu từ ái tâm địa Tôn thị cùng một vân dung tự nhiên không tránh được nhân cơ hội nói một đôi một thanh ý gì nói bậy Ngay cả một linh bên môi cũng lộ ra một tia khoái ý tươi cười Chỉ có một xâm đứng ở chính mình mẹ đẻ bên người Như suy tư gì nhăn lại mi Lấy hắn này hai lần tiếp xúc tứ mỗi lúc sau đối nàng hiểu biết, nàng cũng không phải như thế ngu xuẩn lỗ mãng người, như vậy nàng hiện giờ như vậy thái độ lại thuyết minh cái gì đâu. Nhìn lướt qua vẻ mặt Xuân Phong đắc ý tôn thị mẫu từ ba người, một sâm túi đầu rũ xuống trong mắt che giấu ở một kia quyết tuyệt cùng kiên nghị. Một thanh y gì ra túc thành hầu phủ đại môn, vừa lúc gặp từ bên ngoài trở về túc thành hầu một trường minh. Nhìn đến một thanh y gì, một trường minh ngẩn ra mới mở miệng hỏi, thanh y gì ở đây là? Một thanh y gì hơi hơi một phút Nhẹ giọng nói, thanh y đi phụng tổ mẫu chi mệnh, đi ngoài thành tĩnh dưỡng. Mục trường minh nhíu như mày, nghiêng đầu hỏi đi theo một thanh y ở bên người quản sự, lão phu Ú nhân nhưng nói, đưa tứ tiểu thư đi chỗ nào. Quản sự cung kính đáp, hồi hầu ra, lão phu Ú nhân phân phó đưa tứ tiểu thư đi chúng ta ở mây mủ dưới chân núi biệt viện. Mục trường minh mày kiếm chói chặt, lắc đầu nói, quá xa, chúng ta ở vùng ngoại ô không phải có mấy chỗ biệt viện sao. Mây mủ sơn khoảng cách kinh thành ước chừng có 200 hơn dặm. Cơ hội chẳng khác nào đem một thanh y cấp đuổi đi không có gì khác biệt. Nếu là có chuyện gì nhất thời nửa khắc cũng đuổi không trở về kinh thành. Quản sự hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn hiếu thuận hầu ra sẽ vì tôn phu nhân bên ngoài người phản bác lao phu nhân quyết định, có chút khó xử nói, khởi bẩm hầu ra, lao phu nhân nói kinh thành phụ cận mấy chỗ biệt viện năm lâu thiếu tu sửa, hơn nữa cũng làm ẩm ý thực chỉ sợ nhiễu tứ tiểu thư thân cận. Một trường minh sắc mặt hơi chấm xuống, đối một thanh y thì nói, thanh y thì ngươi về trước chính mình trong viện đi Vi phụ đi theo ngươi tổ mẫu nói chuyện lại nói, nữ nhi ra như thế nào có thể độc thân đến như vậy xa địa phương đi? Thanh Y Lì đôi mắt trợn lóe, túi đầu nhẹ giọng nói, phụ thân vẫn là không cần vì Thanh Y Lì đi chọc tổ mẫu sinh khí. Thanh Y Lì vừa mới, mới chọc tổ mẫu tức giận, phụ thân lại đi một trường minh nhìn chằm chằm một Thanh Y Lì, hỏi, ngươi làm cái gì? Một Thanh Y Lì xấu hổ túi đầu nói, Thanh Y Lì nhất thời tùy hứng, không có đi theo tổ mẫu chào từ biệt liền ra tới. Nghe vậy. Mục Trường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở hắn xem ra này cũng coi như không thượng cái gì, nữ hài nhi ra luôn là có chút tiểu tính tình, huống chi người sáng suốt đều nhìn ra được tới ngày hôm qua sự tình sai cũng không ở mục Thanh Y Nhi, nhưng là cuối cùng bị phạt lại là nàng, cũng khó trách nàng sẽ có chút toàn khí. Đạm Đạm cười nói, ngươi biết sai liền hảo, hiện tại liền thôi, trở về lúc sau đương thành tâm hướng ngươi tổ mâu buổi tội, có biết? Mục Thanh Y Nhi gật đầu, vẻ mặt thành khẩn nói, Thanh Y Nhi biết sai. Mục trường minh nghĩ nghĩ, nói, một khi đã như vậy. Mây mủ sơn ngươi cũng đừng đi, mẫu thân ngươi ngày kỵ cũng sắp tới rồi. Ngươi liền đi báo quốc tử vì ngươi mẫu thân cầu phúc đi. Mục thanh y lìa gật đầu cười nói, thanh y lìa tuân mệnh, thanh y lìa đa tạ phụ thân. Mục trường minh gật gật đầu, thở dài, đi thôi, phụ thân sẽ phái người đi theo báo quốc tử chủ trì lên tiếng kêu gọi, cũng đưa chút dầu mẹ tiền qua đi. Nhìn trước mắt ý cười doanh doanh nữ nhi, mục trường minh không khỏi nhớ tới quá cố trương thị. Tuy rằng hắn đối trương thị cũng không có cái gì cảm tình, nhưng là lại cũng đến thừa nhận trương thị là một cái hảo thê tử cũng là một cái thực ưu tú đương gia chủ mẫu, tư năng nhập môn, hắn chưa từng có vì trong phủ lớn nhỏ sự tình nhọc lòng quá. Bởi vậy đối cái này thê tử vẫn là rất có một ít ấy nấy. Chỉ là từ trước một thanh ý gì, tuy rằng thân là đích nữ lại luôn là không bằng phi loan vân dung mấy cái xuất chúng, cũng khiến cho một trường minh thuận lý thành trường quên đi nàng. Bất quá tử cố vân ca đã chết lúc sau. Cái này nữ nhi nhưng thật ra càng ngày càng lóa mắt. Là, nữ nhi cáo lùi. Mục thanh ý gì nhẹ nhàng một phút, đỡ châu nhi trên tay nghe vào phủ cửa xe ngựa. Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, mục trường minh trên mặt nguyên bản từ ái ý cười dần dần đậm đi, càng nhiều vài phần như suy tư gì chi ý hắn vừa mới từ cung vương trong phủ trở về, tự nhiên đem ngày hôm qua phát sinh sở hữu sự tình đều biết đến rõ ràng. Cái này nữ nhi, hiện tại còn không thể bạc đãi, có thể làm bác hán liệt vương nhìn với con mắt khác nữ tử Tây Việt dịch quán, bố trí tinh mỹ thoải mái trong phòng, một thân màu đen cẩm y tuấn Mỹ nam tử lười biếng chắc ngoạ ở giường nệm thượng, một đôi mắt vượng nửa mở nửa khép nhìn rộng mở ngoài cửa sổ hoa rụng như mưa. Một trận thanh phong phất quá, cố tình nhàn nhạt cánh hoa từ ngoài cửa sổ thổi lọt vào tới, bay xuống ở nam tử phát gian cùng màu đen cẩm y thị thượng. Cực hạn màu đen cùng ung dung kim sắc, bị màu đỏ nhạt cánh hoa trang điểm càng thêm rung động lòng người. Như vậy cảnh đẹp làm vừa mới tiến vào người cũng nhịn không được nghỉ chân không trước nhìn trước mắt cảnh đẹp ngây người. Chuyện gì? Dung Cẩn mở to mắt, nhàn nhạt, nhạt đôi mắt hạ cất dấu ưu lánh quang mang hiện lên một tia không vui. Khởi bẩm điện hạ, một tứ tiểu thư ra khỏi thành. Phía sau thị vệ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng túi đầu trầm giọng bẩm báo. Mây Mù Sơn. Dung Cẩn nhíu mày, nữ nhân kia thoạt nhìn nhưng không giống như là như vậy dễ dàng bị người xung quân đến Mây Mù Sơn cái loại này xa xôi địa phương người. Chẳng lẽ nàng muốn chạy trốn sao? Không, xem xe ngựa phương hướng, là báo quốc tự. Nghe ra chủ tử trong lời nói không vui, thì vệ vội vàng nói. Báo quốc tự. Dung Cẩn ngồi dậy tới, nhẹ nhàng Dung lên ống tay háo, nhẹ nhàng lạc hồng bay ra ngoài cửa sổ. Dũ mi như suy tư gì cười, Dung Cẩn đứng dậy nói, đi, chúng ta cũng đi báo quốc tự. Thanh thanh một người ở tại hòa thượng trong miếu nhất định thực cô đơn, bản công tử liền hảo tâm đi bồi bồi nàng đi. Là, điện hạ. Chuyện ngoài lề Kém mà cần thiết nói một chút cửu ra thiệt tình không phải hảo bạc, rút quá thanh ý thì cũng kém không đến chỗ nào đi. Nếu thân ái đắt nhóm đều xem qua thỉnh thế đích phi tích lời nói, Phượng muốn nói, thanh ý thì tuy rằng hiện tại thoạt nhìn so Ali nhược, nhưng tố. Tâm điệu tuyệt đối so với Ali lánh so Ali bạc cũng so Ali hắc. 27 công tử bệnh pháp 27 công tử bệnh phát Cựu đệ đây là muốn đi đâu nhi? Dung Cẩn vừa mới đi tới cửa, liền gặp gỡ nên diện mà đến Dung Diễm cùng Tây Việt lục công tử Hoài Dương công chúa. Tây Việt này ba vị hoàng tử hoàng nữ lớn lên cũng không giống nhau. Hoài Dương công chúa mạo nếu thiên tiên, lại có vẻ quá mức nhu nhược, ngược lại thiếu một cổ đoạt nhân tâm phách khí chất. Dung Diễm dung mạo đường đường tính cách trầm ổn, ngược lại là một thân hắc y lì dung cẩn. Tuấn Mỹ phi phàm không nói khí chất càng là cùng thường nhân bất đồng. Tuy rằng bởi vì lâu bệnh trong người, Tuấn Mỹ dung nhan cũng càng nhiều vài phần tái nhợt cùng gây ốm, lại cũng bởi vậy càng thêm làm người cảm thấy không đành lòng ghé mắt nhìn đến Dung Diễm cùng Hoài Dương công chúa. Dung Cẩn chỉ là nhàn nhạt nhướng mày nói, bạn công tử đi chỗ nào yêu cầu cùng tứ ca bẩm báo sao? Cửu ca Hoài Dương công chúa có chút không tán đồng nhìn Dung Cẩn nhũ mày nói, cửu ca, chúng ta phụng phụ hoàng chi mệnh đi sứ Hoa quốc, tứ ca thân là huynh trưởng, chúng ta tự nhiên hẳn là nghe theo tứ ca an bài. Dung Cẩn cười nhạo một tiếng, trên mặt mỉa mai chi ý căn bản khinh thường che giấu, rời đi Tây Việt thời điểm, buồn hoàng tử nhưng không có nghe được phụ hoàng nói qua muốn nghe tứ ca nói, buồn hoàng tử chỉ là tới giải sầu có chuyện gì tự nhiên có tứ ca xử trí, không phải sao? nhắc tới phụ hoàng hai chữ, hoài dương công chúa nguyên bản nhu nhược thần sắc cũng có vài phần âm trầm, có chút ưu ái nhìn dung cẩn nói, phụ hoàng sùng ái cửu ca, cửu ca muốn làm gì lục muội cùng tứ ca tự nhiên là quản không được. hoài dương công chúa nói âm chưa lạc, dung cẩn lũ lanh trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia sắc khí, cười lạnh một tiếng liền lướt qua dung diễm cùng hoài dương công chúa hướng bên ngoài đi đến. cửu ca, tứ ca ngươi xem hắn dung cẩn như thế không coi ai ra gì bộ dáng. Khí hoài dương công chúa cũng nhịn không được dầm chân, không thuận theo nhìn về phía bên người dung diễm. Dung diễm nhàn nhạt nói, cựu đệ thân mình không tốt, ngươi cùng hắn so đo cái gì. Vạn nhất đem hắn khí tới rồi nghe vậy, cho dù lại không cam lòng hoài dương công chúa cũng chỉ đến cắn răng nhịn. Sở hữu hoàng tử hoàng nữ chung, phu hoàng sùng ái nhất đó là dung cẩn, năm trước bát mỗi bất quá là nói vài câu khí lời nói, đem dung cẩn khí bị bệnh một hồi. Phu hoàng không chỉ có nổi trận lôi đình, còn đem năm ấy 14 tuổi bắt muội tứ hôn cho tính tình tàn bạo thô lỗ không văn tuyên võ tướng quân, không đến nửa tháng liền gả đi ra ngoài. Hắn còn không phải là có cái hồ ly tinh nương sao Hoài Dương công chúa thấp giọng nói. Đủ rồi. Dung Diễm trầm giọng nói, lời này ở bên ngoài nói còn chưa tính, nếu là trở lại Tây Việt còn nói hiệu nói vượng ai cũng cứu không được ngươi. Hoài Dương công chúa cũng biết chính mình có chút xúc động, cắn cắn hàm răng túi đầu không nói chuyện nữa. Khu khu, khu trong xe ngựa. Một trận kinh thiên động địa ho khan phản phất muốn đem tim phổi đều khắc ra tới giống nhau. Ngồi ở dung cẩn bên người thanh y thiếu nữ lo lắng nhìn chủ tử, lại một chút cũng không dám rôi tay đi đụng vào hắn. Chỉ phải nôn nóng nói, công tử, chúng ta đi về trước đi. Nô tỳ đi tìm đại phu tới cấp công tử nhìn xem. Dung cẩn giơ tay ngăn trở nàng, áp xuống ngực buồn đau khủ ý nói, không cần, đi báo quốc tử. Đại phu có ích lợi gì? Thanh y thiếu nữ hầu hạ dung cẩn pha lâu. Lại như thế nào sẽ không biết đại phu vô dụng. Nhưng là nhìn chủ tử dáng vẻ này lại là không hề biện pháp, nhưng là... Nhưng là công tử đã không chịu nổi sóc này a không bằng đi về trước, chờ công tử tốt một chút lại ra khỏi thành. Đi báo quốc tử. Khu khu dung cẩn đôi mắt chấm xuống, lại là một trận cuồng khu. Một cổ tanh ngọt này lên cổ họng, vừa mới giơ tay che miệng biên, một kia vết máu liền đã từ khe hở ngón tay gian chảy ra. Công tử. Thanh y gì thiếu nữ nhào qua đi, nước mắt tức khắc chảy xuống dưới có chút chân tay luống cuống muốn thế hắn trà lau vết máu, lại bị dung cẩn không chút nào cảm kích đẩy ra tay, lui ra. Công tử. Thiếu nữ thần sắc buồn bã, thấp giọng tê Dung cẩn sắc mặt biến đổi, mắt lạnh nhìn chầm chầm nàng nói, lại có lần sau, liền lăn trở về đi. Nô tỳ Minh Bạch. Thanh y thì thiếu nữ dưng dưng nói. Nàng đã ở công tử bên người hầu hạ hơn 2 năm, tự nhiên Minh Bạch công tử rất nhiều quy củ. Công tử kiên kỵ nhất đó là với người tiếp xúc. Ngày thường hầu hạ người của hắn trừ phi tất yếu đều không thể dựa vào thân cận quá Ngay cả tắm gội thay quần áo những việc này cũng chưa bao giờ mượn tay người khác Nếu là phát bệnh, liền càng thêm nghiêm trọng Nguyên bản đúng là yêu cầu người bên người chiếu cô thời điểm Chỉ cần có người chạm vào công tử liền sẽ chọc đến hắn nổi trận lôi đình Khu khu Xe ngựa thập phần rộng mở Chắc ngọa dương nệm thượng phô mềm mại chăn gấm cho dù là ở xe ngựa hành động chung cũng sẽ không làm người có chút không khỏe Nhưng là chắc ngọa ở giường nệm thượng dung cần sắc mặt lại thập phần khó coi. Vừa mới hụt máu làm hắn vốn là có chút tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn phản phất đặt mình trong hàn băng bên trong giống nhau cả người đều ở run nhẹ nhẹ. Che giấu ở ống tay áo hạ tay chặt chẽ mà nắm chặt dưới tòa chăn gấm, hiển nhiên đang ở chịu đựng kịch liệt đau đớn. Khu một tia vết máu lại một lần từ bên môi chảy xuống, lúc này đây hắn lại liền đi lau sạch sẽ sức lực đều không có, tùy ý vết máu chảy xuống đến chăn gấm thượng. Chỉ khoảng nửa khắc liền tầm ướt một mảnh. Tuấn Mỹ dung nhan vô lực dán ở hoa lệ chăn gấm thượng, bị huyến lệ bắt mắt sắp thái làm nổi bật càng thêm tái nhợt suy yếu. Thật dài mà lông mi hơi hơi rung động một chút, nửa khép đôi mắt hạ ẩn sâu này khắc cốt hận ý đốt ngón tay đã trắng bệch tay chặt chẽ mà bắt lấy dưới tòa chăn gấm. Ta không thể chết được, không thể chết được. Thanh y thiếu nữ ngồi ở xe ngựa một góc, nhìn trước mắt thống khổ vạn phần nam tử lại liền động cũng không dám động một chút. Nàng biết công tử từ trước đến nay là lời nói ra như núi. Nếu chính mình lại vi phạm công tử mệnh lệnh nói, nhất định sẽ bị chạy trở về. Nhưng là, nhìn công tử như thế thống khổ nàng lại tố thủ vô sách. Thanh y thiếu nữ không khỏi có chút thống hận khởi ở báo quốc tự chung người. Mặc kệ là người nào. Nếu không phải vì đi gặp hắn, công tử như thế nào sẽ phát bệnh còn không chịu hồi dịch quán nghỉ ngơi. Còn muốn chạy đến ngoài thành như vậy xa địa phương đi. Khởi bẩm công tử, báo quốc tự tới rồi. Rốt cuộc, chạy chung xe ngựa chậm rãi nghe xong xuống dưới. Bên ngoài có thị vệ thấp giọng bẩm báo. Nói. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần nam tử chậm rãi mở mắt. Cho dù vừa mới chịu đựng phi người thống khổ tra tấn, hắn đôi mắt lại vẫn như cũ rõ ràng mà sáng ngời, còn mang theo một tia hung ác nham hiểm cùng cảnh giác. Trực tiếp đi vào, đi kêu nàng ra tới. Nơi này chỉ là báo Quốc Tự Sơn muôn khẩu, dung cần hiện tại trạng thái căn bản không đủ để chính mình đi đến trong chùa đi. Hắn cũng không phải lễ Phật tự nhiên, tự nhiên cũng không thèm để ý kính bất kính vấn đề, trực tiếp mở miệng phân phó nói: Đúng vậy bên ngoài thị vệ đáp, xe ngựa thực mau lại động lên. Báo quốc tự là kinh thành phụ cận trừ bỏ hoàng gia chùa chiền bên ngoài lớn nhất một kiện miếu thờ càng là rất nhiều đại quan quý nhân lễ Phật cầu phúc thích nhất nơi đi. Báo quốc tự sau núi càng có không ít ú tĩnh sân chuyên môn cung tới đây tĩnh dưỡng tu thân hoặc lễ Phật cầu phúc mọi người cư trú, vì phương tiện xe ngửa có thể trực tiếp đến sau núi khách viện. Thanh y thiếu nữ có chút nghi hoặc nhìn một lần nữa nhắm mắt lại chủ tử, có chút tò mò chủ tử nói nàng rốt cuộc là ai Nàng là dung cẩn bên người bên người hầu hạ nha đầu, nhưng là dung cẩn giống nhau ra cửa làm việc lại sẽ không mang theo nha đầu, cho nên nàng cũng không biết chủ tử rốt cuộc muốn gặp cái gì nhân vật trọng yếu thế nhưng một khắc cũng chờ không được. Công tử, dung cẩn mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tiếp thu đến chủ tử trong mắt cảnh cáo chi ý, thanh y thiếu nữ lập tức liền nhắm lại miệng không dám hỏi lại. Dung cẩn lại mới một lần nữa nhắm hai mắt lại, chỉ là tái nhợt tuấn Mỹ dung nhan thượng không biết vì sao gợi lên một tia nhàn nhạt ý cười chuyện ngoài lề, phượng, cựu gia, xin lỗi ngẫu nhiên không phải cố ý đắc, cựu công tử, nói như vậy ngươi là cố ý, phượng, giới cái sao, cựu công tử, cấp bản công tử sửa, bản công tử mới không phải ma ủng, phượng, kia công tử cháo làm xe lăn mị, định vương điện hạ liền ngồi quá xe lăn, công tử cháu hủy dung mị, định vương điện hạ cũng hủy quá dung, ngẫu nhiên còn có thể, cựu công tử, bản công tử vẫn là sinh bệnh hảo, nhớ rõ nhanh lên tìm đại phu bằng không. Phượng, chân chó trạng minh bạch minh bạch, đại phu sẽ có đác, hết thể đều sẽ có đác. 28 tái kiến dung cẩn 28 tái kiến dung cẩn Mục thanh y gì ngồi ở trong phòng điều chế hương liệu, trước mặt bàn con thượng bày các loại tản ra nhàn nhạt hương thơm hương liệu. Mục thanh y gì nhìn về phía này đó hương liệu ánh mắt cũng nhiều vài phần tầm thường không coi ôn hòa mềm mại. Châu Nhi học thanh y gì bộ dáng ngồi quỳ ở bàn con bên, to mò nhìn nhà mình tiểu thư nghịch này đó hương liệu. Tiểu thư. Đây là cái gì? Châu Nhi tò mò hỏi. Thanh y dì dương mắt nhìn thoáng qua Châu Nhi trước mặt đồ vật, nhàn nhạt cười nói, đây là cây mai căn. Hoa mai hương Châu Nhi là biết đến, nhưng là không nghe nói qua cây mai căn cũng hương a. Châu Nhi nghi hoặc nói, tiểu thư muốn điều chế hương liệu, không phải hẳn là tuyển hoa mai sao, không có gì phải dùng cây mai căn. Thanh y dì ở nhàn nhạt cười nhạt nói, hoa mai hương hàn thấu xương, ngươi sao biết cây mai cùng vô hương. Sắc thật không có người cố ý đào ra cây mai căn tới nghe vừa nghe, nhưng là ngay cả cây mai bản thân cũng chưa cái gì hỏi, dễ cây lại có thể có cái gì mùi hương. Nhìn tiểu nha đầu hoang mang bộ dáng, Thanh Y đi thản nhiên nói, có đồ vật, nghe không ra hương vị đều không phải là đại biểu hắn liền thật sự không có hương vị. Mai hương tuy rằng say lòng người, nhưng là nếu lẫn vào khác hương liệu không khỏi có chút mất này ý nhị, này cây mai căn lại là tốt nhất dung hợp chi liệu. Châu Nhi nghiêng nghiêng đầu, cười nói, dù sao Châu Nhi cũng không hiểu này đó tiểu thư thật lợi hại. Châu Nhi cũng không biết tiểu thư sẽ điều chế hương liệu đâu. Các nàng hiện tại dùng hương liệu đều là tiểu thư tự mình điều chế, so trong phủ mỗi tháng đưa tới hảo không biết nhiều ít lần. Thanh Y gì thủ hạ một đốn, sau một lúc lâu mới đạm đạm cười nói, đây cũng là người khác dạy ta thôi. Châu Nhi có chút ảo nào như như mày, xem tiểu thư như thế thần sắc, nói vậy lại là nhớ tới biểu tiểu thư. Đều là nàng không nên hỏi nhiều như vậy. Một tứ tiểu thư ở sao? Ngoài cửa có người cung kính nói thanh y y hải như, như mày nàng đến bao quốc tự tới biết đến người hẳn là không nhiều lắm mới đúng lúc này mới không đến một canh giờ công phu liền có người đã tìm tới cửa châu nhi đứng dậy đi tới cửa nhìn đứng ở cửa một tiếng màu xanh lơ quần áo trầm mặc nam tử ngẩn người mới nói ngươi là người nào tìm ta ra tiểu thư khi nào nam tử nhìn châu nhi liếc mắt một cái trầm giọng nói tệ thượng thỉnh tứ tiểu thư viện quan ngoại giao thấy châu nhi không vui như mày đôi tay chống lạnh trừng mắt trước nam tử nói Ngươi người này hảo sinh làm càn. Cũng không báo thượng tên họ đã kêu tiểu thư nhà ta đi ra ngoài gặp nhau. Châu Nhi. Một thanh y gì bước chậm từ trong phòng đi ra, nhìn nhìn trước mặt thanh y gì nam tử ngưng mi nói, Tây Việt người. Thanh y gì nam tử sừng suốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chắp tay nói, đúng là. Gặp qua một tứ tiểu thư. Bên ngoài chính là cựu công tử, nhưng thật ra không nghĩ tới cựu công tử còn sẽ như thế giảng lễ nghĩa. Một thanh y lì nhàn nhạt nói, Dung cẩn ngày thường liền cô nương ra khuê phòng đều là tùy ý tuổi nhập, ở bên ngoài nhưng thật ra quy củ đi lên, làm người không khỏi có chút tò mò. Thanh y lìa nam tử thần sắc buồn bã, thấp giọng nói, đúng là, cô nương thỉnh. Thanh y lìa gật gật đầu, bước ra cửa phòng. Châu nhi không khỏi quính lên, vội vàng giữ chặt nàng nói, thiểu thư, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ. Vẫn là tiểu tâm một ít thanh y lìa mỉm cười, dơ tay ở châu nhi trên trán nhẹ nhàng khấu cười, cười nói, nơi này là báo quốc tự có thể có cái gì người xấu. Yên tâm đó là, người tới ta nhận thức. Châu Nhi bồi tiểu thư cùng đi. Châu Nhi vẫn là không yên tâm, vội vàng cũng theo ra tới. Thanh Y Ghi đạm đạm cười, cũng không thèm để ý. Đi theo Thanh Y Ghi nam tử một đường đi đến báo quốc tử khách viện ngoài cửa, quả nhiên nhìn đến môn sườn dừng lại một chiếc hoa lệ tinh xảo xe ngựa. Hiện giờ Long Vương đảng cùng hoa hoàng ngày sinh ở cập, kinh thành đại quan quý nhân nhóm tới dân hương cầu phúc nhưng thật ra thiếu rất nhiều Như vậy một chiếc dẫn nhân chú mục xe ngựa ngừng ở nơi này đảo cũng không có gì người để ý. Thanh thanh, đi lên. Trong xe ngựa, chuyển đến dung cẩn thanh âm. Không biết như thế nào, mục thanh y đi cảm giác dung cẩn thanh âm tựa hồ có chút suy yếu cảm giác. Xe ngựa mạnh bị người từ bên trong khơi mào một cái dung mạo kiểu mị thanh y đi thiếu nữ từ bên trong xuống dưới, nhìn đứng ở xe ngựa trước một thanh y đi hề như, như mày, vẻ mặt có chút bắt bẻ ý vị. Đối thượng mục thanh y thì tú Mỹ thù lệ dung nhan lại có vài phần cẩn thận cùng cảnh cáo bộ dáng. Mục thanh y chỉ là đạm đạm cười, xoay người lên xe ngựa. trong xe ngựa, dung cẩn lười biếng chắt ngõ ở giường nệm thượng. tuấn mỹ thần sắc mang theo bệnh trạng gián nua, ấn đường chỗ thậm chí mang theo vài phần ám màu xanh lơ. như thế bộ dáng lại càng sấn đến môi nếu nhiễm huyết, mắt như hàn thủy. cựu công tử đây là làm sao vậy? nên không phải là vượng xe ngựa bãi. Mục thanh y nhướng mày cười nói, đôi mắt lại nhìn phía bị dung cẩn ống tay áo che giấu giường nệm. Kỳ thật từ đã tới nàng đã nghe tới rồi, này trong xe ngựa nhàn nhạt mùi máu tươi. Thanh thanh hảo không lương tâm, công tử ta nghe nói ngươi bị phạt, chính là đặc biệt tới xem ngươi. Dung cẩn nhìn một thanh y gì ánh mắt nhiều vài phần đú đoán chi ý một thanh y gì hề nhịn không được khỏe môi chịu chịu, nhàn nhạt nói, thân thể không hảo liền ít đi lan lộn. Lời tuy như thế, lại ở dung cẩn bên người ngồi xuống chấp khởi hắn tay vì hắn bắt mạch. Một thanh y gì tay chạm vào dung cẩn mạch đập khi, chỉ hạ thủ đoạn có một lát cứng đờ. Nhưng là thực mau lại thả lỏng xuống dưới. Dung cẩn nhìn mục thanh y gì thần sắc càng nhiều vài phần như suy tư gì, không nghĩ tới. Thanh thanh cư nhiên còn hiểu y y thuật. Mục thanh y gì sớm đã vô tâm đi sửa đúng hắn xưng hô, chỉ là nhàn nhạt nói, tinh thông không thể nói, có biết một vài. Mục thanh y gì đều không phải là khiêm tốn, ít nhất. Nang liên hoàn toàn nhìn không ra dung cẩn rốt cuộc là được bệnh gì vẫn là trúng độc Chỉ là cảm thấy dung cẩn mạch tượng thập phần như loạn. Người bình thường nếu là như vậy, Mạch Tượng một thanh y chỉ có thể đưa hắn một câu sớm chết sớm siêu sinh. Nhưng là đối với Dung Cẩn, nàng lại tổng cảm thấy tai họa xác thật là sẽ một ngàn năm. Buông ra cổ tay của hắn, một thanh y nhẹ nhàng hỏi, Cựu công tử thế nào? Muốn hay không thỉnh đại phu, ta nhớ do báo quốc tử từ Ân phương trưởng đối ý thì thuật cũng rất có thành tựu. Dung Cẩn lắc đầu, đạm cười nói, không cần, thói quen. Ân. Xem ra bản công tử cùng thanh thanh giao dịch thực mau là có thể đủ đạt thành. Nhìn thanh y gì, dung cẩn nhướng mày cười nói, tựa hồi hoàn toàn không để bụng chính mình bệnh tình. Một thanh y liếc mắt một cái bởi vì dung cẩn di động mà lộ ra tới nhiễm vết máu rừng nệm, ánh mắt đảo qua mà quang, công tử khíu giác ngại bén. U hàn hương phối phương cũng không phức tạp, nhưng là chế tắc lên lại thập phần phiền thoái. Không đến cuối cùng ai cũng không dám khẳng định là có thể đủ thành công. Nàng hiện tại sở làm cũng bất quá là lúc ban đầu chuẩn bị trình tự làm việc thôi. Dung cẩn đơn từ trên người nàng lây dính hương vị là có thể đoán được, có thể thấy được đối ưu hàn hương cũng là thập phần quen thuộc. Bản công tử có điểm mệt mỏi, tưởng nghỉ một lát nhi. Dung cẩn lười nhác dối hạ lười eo, ở thanh y còn chưa cập phản ứng là lúc đột nhiên dối tay ôm vòng lấy nàng eo, hơn nữa được một tức lại muốn tiến một thước đem đầu cũng gối lên nàng trên đùi. Dung, cẩn. Một thanh y nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Dung cẩn lại không chút nào để ý nàng tức giận, phảng phất thập phần thoải mái cọ cọ, thấp giọng lầu đầu nói, thanh thanh đường xảo, công tử ta đây. Nhìn trước mắt lấy cực nhanh tốc độ lâm vào ngủ say Tuấn Mỹ dung nhan, một thanh y chỉ cảm thấy chính mình sở hữu tu dưỡng cùng định lực trong nháy mắt đều không còn sót lại chút gì, giơ tay liền muốn đem người sốc đến trên mặt đất đi, nếu không liền đối với kia Trường Tuấn Mỹ vô lại mặt hung hăng mà ném một bạt hay. Thanh thanh, vậy. Người nào đó mang theo chút ủy khuất thanh âm mang theo chút buồn ngủ vang lên, túi đầu nhìn kia tái nhật dung nhan thượng mí mắt hạ thật mạnh ám thanh, Mục thanh ý đi hãy mắt dừng tay. Vì gì cùng đại ca? Dung cẩn tỉnh lại lúc sau tốt nhất thức thời một chút biết cái gì kêu chi ân báo đáp, nếu không. 29. Tôn thị tinh kế 29. Tôn thị tinh kế Dung kiểu công tử một giấc này ngủ đến cũng không lâu, bất quá nửa canh giờ liền tỉnh lại, nhưng thật ra vừa lúc tạp một thanh ý đi nhẫn mại cực hạ Tiểu ngủ vừa cảm giác Dung Cẩn thần sát so vừa mới mới gặp đến thời điểm nhưng thật ra hào rất nhiều. Có chút thỏa mãn đánh cánh áp Dung Cẩn nhìn đã mặt vô biểu tình Thanh Y cười ha hà nói, Thanh Thanh, hôm nay sự nếu có chút nhìn đến nói, ngươi liền thật sự chỉ có thể gả cho bản công tử làm tức phụ nhi. Một Thanh Y nhàn nhạt nhìn hắn cũng không nói chuyện. Dung Cẩn cũng hơi cảm thấy trêu đùa Thanh Y có chút không thú vị, hơn nữa một không cẩn thận thật đúng là có khả năng đem người cấp cho mau. Chỉ phải cười làm lành nói, hảo đi. Vất vả thanh thanh. Công tử miễn phí nói cho thanh thanh một cái tin tức tốt thế nào. Một thanh y ghé mắt nhìn hắn, dung cẩn nói, thanh thanh có biết hay không ca thư hàn là tới làm cái gì. Thanh y thì chọn hạ mi, nhàn nhạt nói, vì hoàng thượng mừng thọ. Mặt khác, hòa thân. Dung cẩn trong mắt hiện lên một tia khen ngợi cùng kinh ngạc. Tin tức này ở trong kinh thành có thân phận địa vị người trong mắt khả năng không tính cái gì, nhưng là dung cẩn biết lấy một thanh y ở túc thành hầu phủ địa vị là không có khả năng biết đến. Nếu không phải nàng có mặt khác tin tức con đường nói, đó chính là nàng có cực kỳ kinh người năng lực phân tích. Mà Dung Cẩn cảm thấy là người sau. Này đương nhiên không tính cái gì tuyệt mật tin tức, nhưng là Thanh Thanh có muốn biết hay không, ca thư hàn muốn cưới chính là ai? Dung Cẩn hướng tới nàng cười thân bí. Thanh Y thì đạm nhiên nói, này cùng ta có quan hệ gì? Dung Cẩn rũ mi cười, bên môi gợi lên một mặt vui sướng khi người gặp họa thần sắc, ca thư hàn muốn cưới người. Nghe nói, họ mục. Danh Thanh Y Lý Thanh Thanh ngươi nói này cùng ngươi có hay không quan hệ? Mục Thanh Y liền ngẩn ra, liền nghe thấy Dung Cẩn nhàn nhạt cười nói, Ca Thư hàn là Bắc Hán liệt vương, xưa nay tâm cao khí ngạo. Thanh Thanh cảm thấy vô duyên vô cớ hắn sẽ thay một cái không quen biết nữ tử giải vây sao? Thanh Linh xảy ra tin tức, làm một Thanh Y có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng có thể xác định chưa bao giờ rời đi quá kinh thành biểu muội là không có gặp qua Ca Thư hàn, như vậy. Ca Thư Hán vì cái gì muốn cưới nàng? Hoặc là nói là biểu muội. Thanh Thanh cho rằng công tử ta lừa gạt ngươi sao. Dung Cẩn nhướng mày, cười nói. Một thanh y thì rũ mắt, nhàn nhạt nói, kiểu công tử tất sẽ không như thế nhằm chán. Dung Cẩn có chút sâu kín thở dài nói, kỳ thật bản công tử nguyên bản không nghĩ nói cho Thanh Thanh tin tức này đâu. Vạn nhất Thanh Thanh biết tin tức, chạy đi tìm ca thư hàn hỗ trợ, bản công tử chẳng phải là mệt lớn. Bất quá. Bản công tử vẫn là không nghĩ nhìn đến Thanh Thanh gả cho ca thư hàn đâu. Thanh Thanh, ngươi nói như thế nào? Dung cẩn khi nói chuyện, một thanh y dìa tâm tình cũng đã một lần nữa yên ổn xuống dưới, nhàn nhạt nói, vô luận thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng ta cùng cựu công tử chi gian giao dịch. Chuyện khác, liền không cần công tử nhọc lòng. Dứt lời, thanh y dìa đứng dậy vén rèm lên xuống xe ngựa. Xe ngựa ngoại, mới vừa đi thỉnh thanh y đi, thanh y nam tử cùng cái kia tuổi thanh xuân thanh y đi thiếu nữ vẫn như cũ cung cung kính kính hầu lập. Nhìn đến thanh y dìa xuống dưới, kia nam tử vẫn chưa như thế nào kia thiếu nữ ánh mắt lại càng nhiều vài phần bất mãn. Châu Nhi lo lắng chào đón. Thiểu thương, ngươi không sao chứ? Thanh ý gì đạm đạm cười nói, ta có thể có chuyện gì, làm ngươi quan tâm. Chúng ta trở về đi. Châu Nhi cảnh giác nhìn nhìn trước mặt một đôi nam nữ, tổng cảm thấy bọn họ không phải người bình thường. Vội vàng gật gật đầu đi theo một thanh ý gì đi trở về. Phía sau, dung cẩn thanh âm nhàn nhạt từ trong xe ngựa chuyển ra tới, đi quài đan, bản công tử cũng muốn ở bao quốc tự thanh tu một ít nhật tử. Là, công tử, kinh thành túc thành hồi phủ một vân dung sở trụ vân hoa cát, mãn phòng hỗn đột, một vân dung cơ hồ đem trong phòng sở hữu bảy biện đều tạp cái biến. Thật vất vả làm tổ mẫu chán ghét một thanh y cái kia tiện nhân, đem nàng đưa ra phủ đi. Không nghĩ tới phụ thân thế nhưng chỉ đem nàng đưa đến báo quốc tự đi vì quá cố đại phu nhân cầu phúc. Này không chỉ là khoảng cách xa gần khác biệt, đừng trục xuất đến bên ngoài đừng đi xa đối một thanh y thanh danh co tổn hại. Nhưng là đi trong chùa cầu phúc sẽ chỉ làm một thanh y càng thêm một cái hiếu thuận thanh danh. Hơn nữa, kể từ đó các nàng phía trước an bài tốt đối phó một thanh y y biện pháp liền một cái đều không dùng được. Để cho một vân dung hận đến nghiến răng nghiến lợi chính là, phụ thân vừa mới trở về cư nhiên còn bởi vì ngày hôm qua sự tình mắng nàng một đốn. Những ngày qua liên tiếp bị một trường minh cỡ trách trách phạt, cái này làm cho luôn luôn được sủng ái một vân dung căn bản không thể chịu đựng được. Dung nhi, đây là làm sao vậy? Tôn Thị cùng một Linh tới rồi, cửa nhìn đến chính là Hảo này một mảnh hỗn độn. Mục Vân Dung đang ngồi ở duy nhất một trường sạch sẽ ghế dựa nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đến Tôn Thị, một Vân Dung cắn răng nói, Nương, ta muốn một Thanh Y cái kia tiện nhân sống không bằng chết. Tôn Thị khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói, Hảo hài tử, ủy khuôn người. Một Vân Dung tức khắc đỏ mắt, nói, cũng không biết một Thanh Y cấp cha ăn cái gì dược, cha cư nhiên vẫn luôn thiên giúp đỡ nàng. Mục Linh nhíu nhíu mày, có chút không tán đồng nói, ta nguội. Ngươi Hà Tất cùng tứ muội giống nhau so đo, Chờ ngươi gả vào Ninh Vương phủ thành Ninh Vương phi, muốn như thế nào thu thập nàng không được. Hà Tất một hai phải so đo này nhất thời chi khí. Phải biết rằng, cung vương đối với ngươi đã rất có chút bất mãn, nếu là lại nháo ra chuyện gì tới, ta mặc kệ, ta nhất định phải một thanh ý ria đẹp. Mục Vân Dung ngang ngược kiêu ngạo nói, ta Mục Linh liếc mắt một cái nói, nhị ca ngươi cũng đừng nói ta, nghe nói mấy ngày nay đại ca cùng một thanh ý gì là đi được gần, ta nhưng nghe nói. Mấy ngày nay cha đối đại ca có thể so trước kia khá hơn nhiều. Mục linh sắc mặt khẽ biến, như mày nói, có việc này. Mục vân dung hử nhẹ một tiếng, tôn thị gật đầu nói, mấy ngày nay, mục xâm đối mục thanh ý sắc thật thực không đổi lui tới rất nhiều lần. Cha ngươi hắn mục linh sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, cha đã nhiều ngày sắc thật thường xuyên khuyết đại ca, còn nói quay đầu lại liền thế hắn hoạt động một chút, đại ca trước vị cũng dám hướng lên trên đi rồi. Hắn cũng xứng. Tôn thị ôn nhu kiểu mị sắc mặt cũng nhiều vài phần âm trầm cùng kinh thường. Cắn răng nói, ta liền biết cái này một xâm không phải cái an vận, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng người tranh này túc thành hầu phụ không thành. Cũng không xem hắn có hay không cái kia năng lực. Linh Nhi đừng sợ, quay đầu lại nương liền truyền lời tiến cung đi, làm phi loan hảo hảo khuyên nhủ cha ngươi. Nhắc tới ở trong cung vì phi mục phi loan, tôn thị mẫu tử ba người trên mặt đều lộ ra đắc ý tươi cười. Một phi loan là mục gia nhất có tham dự nữ tử cũng là bọn họ ở mộc gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa bảo đảm. Đối với cái này nữ nhi nói, mộc trường minh nhưng thật ra so đối hai cái nhi tử còn nghe được đi vào. Nói xong cái này, Tôn Thị Nghĩ lại tưởng tượng như mày nói, chẳng lẽ thật là mộc thanh ý cấp mộc xâm gia chủ ý. Mộc xâm từ trước nhưng thành thật thực. Mộc Linh cười lạnh nói, chỉ sợ là giấu người thai mắt thôi, bất quá. Xem ra tứ muội tại đây trong đó cũng công không thể không. Mộc Vân Dung cắn răng nói, khẳng định là nàng. Một thanh y lìa giả hoặc thật sự chúng ta đều bị nàng cấp lửa. Tôn thị cười lạnh liên tục, hảo, ta đảo muốn nhìn này túc thành hầu phủ rốt cuộc là ta làm chủ vẫn là nàng một tiểu nha đầu phiến tử tới. Nàng cho rằng đi báo quốc tự, ta liền không làm gì được nàng sao. Ngay vậy, một vân dung trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, nương, ngươi có cái gì chú ý? Tôn thị cười thân bí, nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đừng có gấp. Nương nhất định làm cái kia nha đầu thân bại danh liệt. 30 báo ứng ở đâu? 30. Báo ứng ở đâu? Xa ở báo quốc tử một thanh y gì cũng không biết túc thành hầu phủ tôn thị mẫu tử ba người đang ở tính kế hãm hại nàng. Nguyên bản hẳn là thập phần thanh tịnh báo quốc tử hành trình bởi vì nhiều dung cẩn gia nhập mà trở nên có chút gà chó không yên. Ngay cả muốn yên tâm lại chế hương cũng không thể được. Cuối cùng vẫn là một thanh y gì lấy ú hàn hương giao phó thời gian tương áp chế, mới làm dung cửu công tử thần sắc quể vài lui về chính mình trong viện tu dưỡng. Sáng sớm. Một thanh y lì mang theo Châu Nhi đi Phật Đường tụng kinh cầu phúc. Tuy rằng nàng bị đưa đến báo quốc tử nguyên nhân đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng là nếu nói cầu phúc liền phải làm ra cái cầu phúc bộ dáng tới. Đem Châu Nhi lưu tại Phật Đường bên ngoài, thanh y ghi một mình một người bước vào Phật Đường. Tiên lặng Phật Đường tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, một cái tròm dâu tuyết trắng lao hòa thượng thân khoác áo cả xa ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, thủ hạ mõ một chút một chút nhìn, tại đây trống đường mỗi một chút đều phảng phất gõ vào người trong lòng giống nhau. Một thanh y diệp đi qua đi, thong dong bình tĩnh vì Phật trước đèn dầu điển thượng dầu thấp. Sau đó đi hướng trong điện địa, địa phương khác, một chỗ một chỗ tăng thêm dầu thấp. Mà ở tượng Phật trước nàng vừa mới đứng thẳng địa phương, trên bàn lại nhiều một khối không lắm thu hút ngọc bội. Nữ thí chủ cái gọi là đâu ra? Hồi lâu, mõ thanh dừng lại, một cái giả mua thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Một thanh y diệp buông xuống trong tay dầu mè, đi đến lao hỏa thượng phía sau một cái đệm hương bùi quỳ xuống chắp tay trước ngực nhàn nhạt nói, vì quá cố thân hữu cầu phúc. Nếu vì cầu phúc, nữ thí chủ không nên tới này. La Hỏa Thượng nói, nay tòa Phật đường đều không phải là Bào Quốc tự Đại Hùng Bảo Điện, mà là ở vào Tây Bắc Giác một chỗ không lắm thu hút Phật đường. Phật đường trung cung phụng chính là bất động Minh Vương Bồ Tát. Chỉ thấy Đại Điện thượng tượng Phật toàn thân thanh hắc, thân tương viên mãn cực phẫn giận hình, làm người nhìn qua tức khắc nhìn thôi đã thấy sợ. Mục Thanh Y gì không chút nào động dung, chỉ là nói, nếu thân hữu dưới chín suối không được căn bình, Cầu phúc gì dùng? Lao hòa thượng trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thở dài. Nhìn trên bàn ngọc bộ nói, nguyên bản Lao Tăng cho rằng vật ấy sớm tại 2-3 năm trước liền nên xuất hiện. Sau lại Lao Tăng lại cho rằng, vật ấy vĩnh không xuất hiện, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ là tứ tiểu thư mang theo vật ấy tới gặp Lao Tăng. Thỉnh từ ân phương trượng thành toàn. Mục thanh y thì rũ mắt, khẩn cầu nói. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ chúng sinh dục độ khổ hải mà không được, cô nương hà tất thiệp nhập trong đó. Lão hòa thượng mặt hàm từ bi, trầm giọng khuyên đủ. Mục thanh y lìa đôi mắt hơi lóe, bên môi tràn ra một tia cười khổ. Phật đường trung vang lên có chút thảm đạm tiếng cười. Thân hữu bạn cũ, trầm luân địa ngục. Dám vỉ phương trượng Phật ở nơi nào? Phật ở trong lòng. Phật rằng vô vọng tưởng khi, một lòng là một Phật quốc, có vọng tưởng khi, một lòng là đầy đất ngủ. Chúng sinh tạo tác vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm, cách cũ ở địa ngục. Bồ Tát quan sát vọng tưởng, không lấy tâm sinh tâm, cách cũ ở Phật quốc. Mục Thanh Y lì lạnh lùng cười. Phương Trượng cho rằng, cái gì gọi là vọng tưởng? Cố Thị nhất tộc tội gì? Phật môn cái gọi là báo ứng ở đâu? Tiểu nữ không tu kiếp sau, chỉ luận kiếp này. Tứ Ân Phương Trượng quay đầu lại, nhìn ngồi quỳ ở đệm hương bồ mặt trên nhiễm xương lạnh nhu nhược thiếu nữ, trầm giọng hỏi, nếu không thể vì cố thị rửa sạch hoàn quất, cô nương lại nên như thế nào? Mục Thanh Y lì đạm nhiên cười, thần chắn chu thần, Phật chắn thi Phật thiên nếu vô báo ứng một thanh y gì nếu bất tử đó là báo ứng lúc này đây tứ ân vương trưởng trầm mặc càng lâu lại qua hảo sau một lúc lâu tứ ân vương trưởng rốt cuộc từ to rộng áo cả xa hạ lấy ra một phong lấy si phong kín tin đưa cho một thanh ý gì hay. đạm nhiên nói cũng thế chỉ mong lão tăng sinh thời sinh thời cái gì tứ ân vương trưởng cũng không có lại nói đem tin đưa cho một thanh ý lúc sau liền nhắm hai mắt lại một lần nữa gõ ngõ bắt đầu tụng kinh mục thanh ý mở ra phong thư nhìn thoáng qua Thần sắc có chút phức tạp thở dài đem giấy viết thư tính cả phong thư cùng nhau bậc lửa đầu nhập vào cách đó không xa lưu hương. Mới đối với Từ ân phương trượng cung kính nhất bái, thấp giọng nói, tiểu nữ cáo lui. Một thanh y lìa lặng yên rời khỏi trong điện, lại qua hồi lâu, mới có một cái tiểu sa di tiến vào thấp giọng nói, khởi bẩm phương trượng, túc thành hầu phủ đại công tử cùng nhị công tử cầu kiến. Từ ân phương trượng đã không có chân mắt, cũng không có quay đầu lại chỉ là phân phó nói, truyền lời cấp từ an sư đệ. Lao tăng từ hôm nay trở đi ngồi quan tham ngậm miệng tiền, trong chùa hết thể sự vật đều do từ an sư đệ xử trí. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, tiểu Sa Di cũng không dám vi phạm phương trưởng nói, chỉ phải lui đi ra ngoài. Phật đường, từ ân phương trưởng thật sâu mà thở dài lại không có bất luận cái gì tiếng động. Mục Thanh Y lìa ra Minh Vương Điện, nhìn xem thời gian thượng sớm liền ở Báo Quốc tự trung các nơi đi một chút. Thiếu niên thời kỳ Báo Quốc tự cũng là nàng thường tới địa phương, bởi vì tổ phụ cùng từ ân phương trưởng vốn chính là bạn tốt thường xuyên tới cùng từ ân phương trượng luận tiền phòng trà. Cố gia đại tiểu thư tuy rằng thông tuệ vô cùng, lại cố tình cùng Phật vô duyên, mỗi lần tới trong chùa cũng bất quá là coi như du ngoạn giải sầu thôi. Tổ phụ cùng từ ân phương trượng nói những cái đó, mười câu nàng cũng chưa chắc nghe được đi vào một câu. Lại không nghĩ rằng, tổ phụ thế nhưng đem cô gia cuối cùng còn xót lại đồ vật giao cho từ ân phương trượng trong tay. Có lẽ tổ phụ như thế an bài là có chính mình thâm ý, có lẽ biểu ca cùng đại ca đều minh bạch tổ phụ ý tứ Nhưng là nàng lại không muốn đi hiểu, cũng không thể hiểu. Tứ muội Một thanh y quay đầu lại, liền nhìn đến một sâm cùng một linh sóng vai mà đến, không khỏi nhíu như mày, đại ca, nhị ca, các ngươi như thế nào tới. Một xâm đạm cười nói, phu nhân biết tứ muội ngươi đã đến rồi trong chùa, lo lắng ngươi thiếu chi phí, làm ta cùng nhị đệ cho ngươi đưa một ít lại đây, hai người phía sau đi theo gã sai vật trong tay quả nhiên nâng hai cái tay lại. Một thanh y gì mày đẹp khẽ nhất mỉm cười nhìn một xâm liếc mắt một cái cười nói, Như thế làm phiền hai vị huynh trưởng, cũng đã tạ tôn di nương lo lắng. mục linh nhìn một thanh y cười như không cười thần sắc, có chút không vui như, như mày, lại vẫn là nhàn nhạt nói, tứ muội khách khí, tứ muội nhớ rõ mẫu thân đối tứ muội quan tâm liền hảo. Thanh y thì tự nhiên là suốt đời khó quên. Một thanh y lìa buồn bã nói. Nghe vào một linh trong thai lại không khỏi trong lòng nhảy dựng như mày nhìn trước mắt cái này mỉm cười mà đứng thiếu nữ. Từ mục thanh y lìa bị thương hảo lúc sau, liền càng thêm âm dương quái khí. Mộc Linh Thân là nam tử, tuy rằng cực nhỏ cùng Mộc Thanh Y lìa tiếp xúc, nhưng là ít có vài lần tiếp xúc đều làm hắn cảm thấy có chút không mừng. Cố tình chính như ta muội theo như lời, mấy ngày nay phụ thân đối Mộc Thanh Y thì thái độ tựa hổ có chút thay đổi. Mộc Thanh Y chú ý bảo Châu Nhi tiếp nhận hai người đưa tới đồ vật, mới vừa rồi cười nói, đại ca nhị ca sẽ không đều là tới cấp Thanh Y thì tặng đồ đi. Một chút việc nhỏ, tùy tiện làm cái hạ nhân đưa tới là được. Mộc Sâm cười nói, tứ muội ngươi chưa bao giờ một mình một người ra quá môn. Đại ca đến xem cũng yên tâm một ít. Đến nỗi nhị đệ nói là muốn bái kiến tử Ân Phương Trượng, cho nên mới một đạo tới. Bái kiến tử Ân Phương Trượng. Mục Thanh Y lìa đôi mắt hơi lóe, không nghĩ tới nhị ca còn tinh thông thiền lý. Mục Linh nhàn nhạt nói, tứ muội nói đùa, bất quá là tử Ân Phương Trượng y thuật cao siêu, tổ mẫu mấy ngày nay có chút mệnh nhọc, ta tới thế tổ mẫu cầu một bộ dưỡng sinh an thần phương thuốc thôi. Nhị ca thật là hiếu tâm có ra. Mục Thanh Y ở đạm cười nói. Mục Linh ngẩng đầu nhìn nhìn sát trời, nói, hôm nay sát trời đã không còn sớm, ta nhưng thật ra còn tưởng thường thường báo quốc tự thức ăn chay, đại ca, không bằng người ta cũng ở trong chùa ở tạm một đêm, cũng coi như là bồi bồi tứ muội. Mục xâm sướng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Linh sẽ nói như vậy. Có chút khó xử nói, này, mấy ngày nay lễ bộ việc vặt vanh rất nhiều. Chỉ sợ. Mục thanh ý gì nhật nhạt cười nói, nếu đại ca lại là, liền không miễn cưỡng. Nhị ca nếu là nhàn dỗi không có việc gì ở trong chùa ở tạm một đêm cũng không sao. Này báo quốc tự thức ăn chay xác thật là không phụ nổi danh đâu. Mục sâm nhìn xem mục linh lại nhìn nhìn mục thanh y gì ấy. chỉ phải nói, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng thật ra ta vô phúc hưởng thụ. Mục thanh y gì che miệng cười nói, đại ca gì đến nỗi này, quá chút thời gian đại ca chọn cái rảnh rỗi thời điểm lại đến đó là. Mục linh cũng cười theo nói, tứ muội nói chính là. Người ngoài xem ra, ba người đều là nói cười yến yến. Thế nhưng thật sự là một bộ huynh muội hòa hợp thân mật bộ dáng. Chuyện ngoài lề. Thân ái đắt nhóm, cầu cất chứa cầu bình. một có cất chứa nhẹ nhàng hảo ưu tang. 31 ám dạ tạt tung. 31, đêm khuya tạt tung. Cáo biệt một linh cùng một sâm, một thanh y liền mang theo châu nhi về tới chính mình trong viện. Mới vừa vừa vào cửa liền nhìn đến người nào đó chính đại diêu đại bãi ngồi ở chính mình phòng khách thản nhiên phòng trà. Tuy rằng mới một ngày nhiều. Châu Nhi cũng đã có chút thói quen cái này luôn là suất quỷ nhập thần Dung công tử. Nhìn nhìn nhà mình tiểu tỷ mội nói chuyện, liền ôm vừa mới mang về tới đồ vật đi xuống sửa sang lại đi. Một xâm cùng một linh tới. Dung cẩn khoan thai hỏi. mục thanh y lìa nhàn nhạt cười nói, cựu công tử tin tức thật sự là vô cùng bất nhập. Thanh thanh quá khen, ta là quan tâm thanh thanh á lấy tôn thị cùng thanh thanh quan hệ, thấy thế nào một linh cũng không giống như là sẽ tự mình tới cấp ngươi tặng đồ a. Một thanh y lìa nói. Mục Linh là tới bái phỏng từ Ân Phương Trượng, Dung Cẩn đôi mắt trợn lóe, mỉm cười nhìn một Thanh Y liền nói, chỉ sợ Mục Linh là không thấy được Từ Ân Đại sư. Thanh Thanh, bản công tử vừa mới mới được đến một cái đại tin tức, Từ Ân Đại sư vừa mới bế quan, nghe nói là muốn tu ngậm miệng tiền, ngậm miệng tiền. Mục Thanh Y liền ngẩn ra, hơi hơi du mắt giấu đi trong mắt lưu quan nói, nói như thế tới, nhưng thật ra đáng tiếc. Dung Cẩn lười nhác chống cằm nhìn Mục Thanh ý cười nói, tóm lại. Thanh Thanh cần phải tiểu tâm cái kia Mục Linh nha, Bản công tử tổng cảm giác người tới không có ý tốt. Mục Thanh Y lìa đạm nhiên cười nói, "Lao công tử nhọc lòng." Dung Cẩn ánh mắt sáng ngời, "Là bản công tử nhiều chuyện, vừa lúc bản công tử cũng muốn nhìn một chút Thanh Thanh thủ đoạn." Tiến đi Dung Cẩn, Mục Thanh Y lì mới vừa rồi vào nội thất nhìn Châu Nhi đang ở thu thập đồ vật. Nhướng mày hỏi, "Tôn thị tặng chút thứ gì?" Châu Nhi ngưng mi nói, "Tựa hồ không có gì đặc biệt đồ vật, đều là một ít tiểu thư hàng ngày quen dùng đồ vật." Còn có một ít quần áo. Tôn Thị đưa tới đồ vật nàng tự nhiên sẽ hảo hảo kiểm tra, nhưng là lại không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật, không khỏi làm Châu Nhi có chút hoài nghi nên sẽ không chính mình lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng Mục Thanh Y Giê-xua-xua tay nói, không cần tra xét, mấy thứ này nếu là có vấn đề, Tôn Thị cũng thoát không được căn hệ. Liên tính nàng muốn làm cái gì, cũng nhất định không phải ở này đó đồ vật thượng. kia tiểu thư, Tôn Phu Nhân nên không phải là thật sự muốn đối tiểu thư bất lợi đi. Châu Nhi có chút lo lắng nói, các nàng ở Minh, tôn thị ở trong tối, vạn nhất thật sự muốn làm cái gì tay chân các nàng chính là khó lòng phòng bị. Mục Thanh Y lìa ngón tay ngọc nhẹ khấu mặt bàn, một bên suy tư nhàn nhạt nói, tôn thị có thể dùng ra tới, dù sao liền như vậy mấy chiêu, nếu tránh không khỏi, không bằng tiên hạ thủ vi cường, tiên hạ thủ vi cường. Châu Nhi có chút mở miệng hạ cái gì tay, chuẩn xác mà nói là đối ai xuống tay. Mục Thanh Y lìa nhìn Châu Nhi đạm đạm cười. Châu Nhi không khỏi cảm thấy ra đầu tê dần, cũng không biết là kinh hách vẫn là hư phấn. Tiểu thư nói nên không phải là. Nhị, nhị công tử đi. Đêm khuya, báo quốc tự sau núi trong khách viện đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi, chào tạc ca. Không đến một lát thời gian, nguyên bản đã đâm chìm ở trong bóng đêm khách viện liền đã đèn đuốc sáng trưng. Báo quốc tự khách viện tổng cộng có 18 cái tiểu viện, nhưng là này đó tiểu viện lại đều là cho nhau liên tiếp tương thông. Hiện tại thời tiết này trong khách viện khách nhân cũng không nhiều, bao gồm một thanh y ở bên trong tổng cộng cũng bất quá ở 5 cái sân. Thét trói hai thanh âm tự nhiên là từ một thanh y tiểu viện chuyển tới, thức mau, liền có không ít người chạy tới tiểu viện xem xét tình huống. Mục tiểu thư, Mục tiểu thư, Khách viện chủ sự tăng ở mọi người khác nhau trong ánh mắt có chút nôn nóng gõ vang lên một thanh y dì ở cửa phòng. Bên trong tuy rằng sáng lên ánh nến, lại sau một lúc lâu đều không có người tới mở cửa kia tặc không phải là vào chúng ta tiểu thư phòng đi. Mau mở cửa đi vào cứu tiểu thư A. Một cái túc thành hầu phủ trung niên vũ giả suốt ruột kêu lên. Mặt sau đi theo tới rồi người sôi nổi không khỏi nhíu mày, thần sắc có chút quái dị nhìn kia phụ nhân. Liên tính kẻ cắp thật sự vào nhà mình tiểu thư phòng, cũng không cần phải như thế lớn tiếng hô lên tới A này không phải thành tâm muốn hỏng rồi tiểu thư trong sạch sao. Này túc thành hầu phủ hạ nhân thật sự là không chú ý. Sao lại thế này? Một cái khoác màu trắng áo tràng trung niên Mỹ phụ ở mọi người vây quanh hạ đã đi tới, Nga My nhíu lại không vui hỏi. Phía trước kêu la phụ nhân sửng sốt sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời, cũng có chút lấy không chừng trước mắt người thân phận. Đi theo kia Mỹ phụ bên người thị nữ không vui nói, làm càn. Đại công chúa hỏi chuyện, vì sao không đáp? kia tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nàng bất quá là túc thành hầu phủ một cái thô sử vũ giả, nơi nào gặp qua cái gì công chúa? Nàng không biết. Ở đây mọi người lại không thiếu có biết đến. nay đại công chúa là hoa đế trưởng nữ, mẹ đẻ là quá cố hoa đế sủng phi lan phi. Đại công chúa từ nhỏ liền đỡ phải hoa hoàng sủng ái, 18 tuổi gà thấp uy viễn đại tướng quân làm vợ. Đáng tiếc 23 tuổi khi uy viễn tướng quân chết trận xa trường, hoa hoàng truy phong vì uy viễn hầu. Đại công chúa liền lâu cư báo quốc tự vì uy viễn tướng quân thủ tiết, đến nay đã 10 năm. Khởi bẩm công chúa, vừa mới ta chờ nghe được có kẻ cấp xâm nhập liền vội vàng lại đây xem xét Chỉ là, này túc thành hầu phủ tứ tiểu thư nhưng vẫn không có xuất hiện, hầu phủ hạ nhân lo lắng lo lắng cái gì tự nhiên không thể nói, vạn nhất hủy hoại túc thành hầu thiền kim thanh danh, lại là đại đại đắc tội túc thành hầu. Túc thành hầu phủ chỉ có một vị cô nương tại đây. Đại công chúa nhữ mày hỏi, kia phụ nhân chân mềm nhuôn quỷ rạp xuống đất, có chút nọa nọ đáp hồi. Hồi công chúa, còn có, còn có nhị công tử chỉ là không biết vì sao, nhị công tử nhưng vẫn đều không có xuất hiện. Cái này làm cho nàng trong lòng càng thêm có chút không đế. Túc Thành Hầu Phủ nhị công tử. Vì sao không ở? Đại công chúa có chút không vui nói. Mội muội trong viện xẻ ra chuyện, huynh trưởng lại không ra mặt, Túc Thành Hầu Phủ cũng quá không ra thể thống gì. Nay nàng chỉ là phụ mệnh hành sự, chỗ nào biết những việc này. Đại công chúa nhìn thoáng qua mọi người, nhàn nhạt phân phó nói, đi lên nhìn xem. Đi theo đại công chúa bên người thị vệ lĩnh mệnh, tiến lên đi đến cửa phòng khấu gõ cửa, trầm giọng nói. Minh Vi Công chúa Thỉnh mục tứ tiểu thư gặp nhau. Thỉnh tứ tiểu thư mở cửa. Trong phòng một mảnh an tĩnh. Một lát sau môn mới nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái ăn mặc đạm tím lai tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua ở đây mọi người. Gót sen nhẹ nhàng đi đến đại công chúa trước mặt doanh doanh nhất bái. Túc thành hầu phủ tứ nữ mục thanh y lìa. Bái kiến công chúa vạn an. Đại công chúa nhìn nhìn một thanh y hề, hỏi, mục tiểu thư như thế nào hiện tại mới mở cửa. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhưng thật ra làm nhà ngươi hạ nhân lo lắng. Mục thanh y dì có chút ngượng ngùng cười, nói, thỉnh công chúa thứ tội. Thanh y dì xưa nay hảo chơi một ít hương liệu, vừa mới nghe được bên ngoài tiếng vang đúng là mấu chốt nhất thời điểm, cho nên mới. Ngươi chế đến là... Quốc sắc. Đại công chúa nhìn về phía mục thanh y ánh mắt mềm một ít, nhẹ giọng hỏi. Từ mục thanh y trên người nàng cũng nghe thấy được mùi hương, lại bất đồng với tầm thường dùng hương hương, hiển nhiên là vừa rồi nhiễm đi. Đúng là quốc sắc nghe nói công chúa cũng thiện với phần hương, công chúa nếu không chê, thanh y còn tưởng thỉnh công chúa đánh giá một vài. Mục thanh y lì cười nói, đại công chúa mỉm cười nói, ngươi một khi đã như vậy nói, bổn cung liền không khách khí. nghe này hương vị, lại là thập phần thuần khiết, bổn cung cũng có rất nhiều năm không người được quá như thế thuần khiết quốc sắc, công chúa thỉnh. Mục thanh y lì nghiêng người thỉnh đại công chúa đi vào, đại công chúa gật gật đầu, phân phó tả hưu nói, phái người đem các nơi cẩn thận tìm tòi một phen. Những người khác không có việc gì liền trở về nghỉ ngơi đi. Cần tuân đại công chúa chi mệnh. Mọi người cùng tiêu lên áp, nhìn đại công chúa cùng một thanh y y nắm tay đi vào nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. 32 mục linh xảy ra chuyện. 32 mục linh xảy ra chuyện. Được đại công chúa mệnh lệnh, trong khách viện mọi người tự nhiên lập tức đều hành động đi lên. Trong khách viện như vậy náo nhiệt, cũng kinh động phía trước trong chùa võ tăng, bởi vì từ ân phương trượng bế quan. Từ ân vương trưởng sư đệ tử An Đại sư liền lệnh võ tăng lại đây tương trợ điều tra kẻ cắp. Rốt cuộc đại công chúa hàng năm ở tại báo quốc tự, vạn nhất thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, báo quốc tự trên giới đều không thể thoái thác tội của mình. Tụ tập ở một thanh ý trong viện mọi người thực mô đều tan đi, lại chỉ có bị một trường minh phái tới đi theo một thanh y hay một đạo tới báo quốc tự hầu hạ kia trung niên phụ nhân sắc mặt trở nên trắng, vẻ mặt mở mịt khó hiểu. Công chúa thỉnh. Trong phòng. Mục thanh y đi cùng đại công chúa ngồi quỷ ở bàn con trước, mục thanh y hai tay dâng lên một con tinh xảo túi gấm, bên trong đúng là vừa mới chế tốt danh hương quốc sắc. Bàn con thượng còn phóng không có thu thập tốt các loại hương liệu, hiện nhiên vừa mới một thanh y đi sắc thật là ở vội vàng điều hương. Đưa cho bổn cung. Đại công chúa mỉm cười tiếp nhận túi gấm, còn chưa mở ra gì người mùi hương liền đã nhàn nhạt tán phát ra tới. Mục thanh y đi gật đầu cười nói, như mong đại công chúa không bỏ, cũng là thanh y đi phúc phận. Đại công chúa đã có 10 năm không có ở kinh thành lộ diện, người bình thường căn bản không biết đại công chúa vẫn luôn liền ở tại này báo quốc tự trung. Nhưng là một thanh ý gì lại là biết đến. Năm đó nàng bồi tổ phụ tới báo quốc tự bái kiến từ ân phương trượng thời điểm, còn đã từng ngẫu nhiên gặp được quá lớn công chúa. Khi đó, đại công chúa dùng đó là cốt sắc. Người nhà đầu này, đại công chúa mỉm cười nhìn một thanh ý gì nói, buồn cung tuy rằng cực nhỏ trở lại kinh thành, lại cũng nghe người ta nói khởi quá túc thành hầu phụ sự tình. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra không giống người ngoài nói như vậy. Nhưng thật ra, cùng cô ra kia nha đầu rất có chút giống. Một thanh y ánh mắt khẽ nhúc ních, nhàn nhạt, nhạt cười nói, công chúa nói đùa, thanh y Đại công chúa giơ tay vô vô nàng ngu bàn tay nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, cô ra kia nha đầu. Tuy rằng bị thương thất đệ, bất quá bổn cung lại bội phục nàng cương cường. Các ngươi túc thành hầu phủ những chuyện này buồn cung là không biết, bất quá bổn cung tốt xấu cũng là từ trong cung ra tới. Sự tình gì chưa thấy qua Nghe vậy, Mục Thanh Y không khỏi nhuẩn miệng cười Còn không phải sao Đại công chúa từ nhỏ ở thâm cung lớn lên Cái gì âm hưu tính kế chưa thấy qua Chỉ sợ vừa mới ở bên ngoài Người nọ ra vẻ lo lắng kêu kia Một giọng nói cũng đã bị đại công chúa cấp nhìn thấu Đại công chúa có chút chán ghét Vây vây tay nói Buồn cung cũng vô tâm tư để ý tới này đó phá sự Bất quá Mục Trường Minh lúc này Đây náo đến cũng quá kỳ cục. Chuyện này Mục Trường Minh tự nhiên không phải làm chủ giả Nhưng là lấy đại công chúa thân phận nàng tự nhiên sẽ không theo tôn thị như vậy thượng không được mặt bàn người so đo, cho nên cuối cùng sai lầm liền không thể không rơi xuống một trường minh trên người tới. Mục thanh y không khỏi ở trong lòng cười thầm, chỉ sợ tôn thị căn bản là không biết đại công chúa ở nơi này, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không tự cho là thông minh tới như vậy vừa ra. Công chúa bất giận, phụ thân hắn mục thanh y khẽ than thở, thần sắc có chút tạm đạm. Đại công chúa mẫu phi thời trẻ được sủng ái, lại sớm hương tiêu ngọc vẫn. Lưu lại đại công chúa một người ở trong cung cũng không thiếu chịu khổ. Thấy một Thanh Ý lìa như thế, nhưng thật ra thật sự nhiều vài phần đồng bệnh tương liên chi ý nhẹ giọng nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, những cái đó hảo môn thâm trạch nhà ai không vạch trần chuyện này. Đại công chúa sảng khoái nhanh nhẹn nhưng thật ra là một Thanh Ý gì có chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy đoán năm đó công chúa cùng Uy Viễn hầu được xưng kiêm điệp tình thâm, chỉ sợ trong đó cũng đều không phải là thật sự là một chút gợn sóng cũng không có. Rốt cuộc, phỏ Mã Uy Viễn hầu gia cũng là một đại gia tộc đâu. Luận dân cư nói, so túc thành hầu phủ còn muốn nhiều đến nhiều. Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư, mục thanh y dị cùng đại công chúa chính trò chuyện với nhau thật vui. Ngoài cửa lại vang lên hạ nhân nôn nóng tiếng kêu. Mục thanh y dị có chút không vui nhíu nhíu mày. Châu nhi đi qua đi mở cửa giận dỗi nói, chuyện gì hô to gọi nhỏ, tiểu thư đang cùng đại công chúa nói chuyện đâu? Thật sự là có việc gấp a tứ tiểu thư, nhị công tử bên kia đã xảy ra chuyện. Ngoài cửa đúng là đi theo mục linh bên người hạ nhân. Vẻ mặt nôn nóng hoảng loạn hiển nhiên là thật sự đã xảy ra chuyện. Một thanh y lìa mày đẹp nhữ lại, chiều đại công chúa ấy nấy điểm phía dưới nói, công chúa, thanh y lìa đi trước xin lỗi không tiếp được, còn thỉnh công chúa thứ lỗi. Đại công chúa đứng dậy, nhẹ phẩy và tào nói, buồn cung bồi ngươi cùng đi nhìn xem đi, ngươi một cái cô nương ra đại buổi tối cũng không có phương tiện. Buồn cung cũng đẹp xem, này túc thành hầu phủ nhị công tử, rốt cuộc ra chuyện gì. Đại công chúa câu này túc thành hầu phủ nhị công tử nói được rất nặng. Mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó không vui. Cũng khó trách, người khác ở nơi này vẫn luôn đều hảo hảo mà, cố tình Mục Linh tới liền có chuyện. Nay cũng liền thôi, chỉ cho là sợ bóng sợ gió một hồi. Lúc này công chúa đang cùng thanh ý li hề nói chuyện đâu, Mục Linh bên người người hơn phân nửa đêm lại tới nữa, tuy rằng nói là huynh muội, nhưng là cũng không có cái nào muội muội hơn phân nửa đêm hướng huynh trưởng trong phòng chạy. Kia truyền lời gã sai vặt sắc mặt trắng nhợt có chút khó xử nhìn về phía một thanh y, y hay một thanh y, y, y hay rũ mắt chỉ đường không nhìn thấy giống nhau mỉm cười đối đại công chúa nói như thế đa tạ công chúa hậu ái nhìn công chúa cùng một thanh y, y cầm tay mà đi bóng dáng kia gã sai vặt sắc mặt trắng bệnh cấp thẳng dầm chân xong rồi xong rồi mau mau trở về bẩm báo hầu gia cùng phu nhân nhị công tử đã xảy ra chuyện một linh sân liền ở một thanh y, y tiểu viện bên cạnh một tường chi cách còn hợp với một đạo nguyệt hình môn lẽ ra như vậy gần khoảng cách Vừa mới liền còn cách thật xa đại công chúa đều tới, mục linh lại còn không có xuất hiện liền rất có chút chọc người điểm khả nghi. Chờ đến hướng mục linh trong viện một lục xoát quả nhiên liền đã xảy ra chuyện. Mục thanh y gì cùng đại công chúa cảm thấy thời điểm, mục linh thư phòng môn còn hờ khép chung, những người khác đều im lặng đứng ở cửa vẻ mặt xấu hổ thần sắc. Thanh y gì bước đi liền muốn hướng bên trong đi, cửa một cái trung niên nam tử ho nhẹ một tiếng tiến lên một bước ngăn cản nàng, tứ tiểu thương, ngươi vẫn là trước không cần đi vào. Đối thượng một thanh ý gì nghi hoặc ánh mắt, nam tử lại chỉ có thể xấu hổ truyền khai. Không phải hắn nhiều chuyện không cho nhân ra muội muội quan tâm huynh trưởng, mà là bên trong tình cảnh thật sự là không thích hợp khuê các trung nữ tử quan khắn A. Đại công chúa thần sắc khẽ biến, tức khác liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, sắc mặt cũng đi theo âm trầm lên. Đi đem bên trong người mang ra tới. Buồn cung đảo muốn hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại công chúa lạnh lùng nói. Đại công chúa rốt cuộc là trải qua thế sự người. Chỉ xem mọi người xấu hổ sắc mặt liền không sai biệt lắm đoán được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tức giận cũng liền càng sâu, nàng dốc lòng lễ Phật, hận nhất đó là những cái đó ở Phật môn thanh tịnh địa tùy ý hồ nháo người. Đúng vậy kia trung niên nam tử gật đầu đồng ý, phất tay sai người đi vào đem người mang ra tới. Đại công chúa lôi kéo một thanh y hướng bên cạnh phòng khách đi đến, hiện nhiên là tính toán hảo hảo xử trí một linh một phen. Đoàn người ở phòng khách ngồi xuống, một thanh y đứng ở đại công chúa bên người im lặng vô ngữ. Đại công chúa nhìn nàng một cái, nói, này cũng không liên quan chuyện của ngươi, ngươi ngồi xuống đi. Thanh y thì không dám. Mục thanh y thì cẩn thận địa đạo. Đại công chúa thở dài nói, buồn cung là không thích túc thành hầu phủ người, bất quá buồn cung đãi gặp ngươi. Làm ngươi ngồi xuống ngươi cứ ngồi hạ. Thanh y lìa do dự một chút lúc này mới ở đại công chúa hạ đầu ngồi xuống. Nhìn nàng cẩn thận nghiêm nghị bộ dáng, đại công chúa âm thầm gật gật đầu. Rốt cuộc là đích nữ, tổng không giống một phi loan cùng một vân dung như vậy cuồng Chờ đến mục Linh bị dẫn tới, đại trưởng công chúa lại cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng đoán được đã xảy ra chuyện gì, lại không đoán đối là người nào. Nguyên bản tưởng mục Linh ở chùa truyền cùng chính mình bên người nha đầu hoặc là cái gì không đứng đắn nữ tử pha trộn. Lại không nghĩ rằng, bị thị vệ sách theo tiến vào thế nhưng là hai cái nam tử. 33 giả tăng Lam Ngọc 33 giả tăng Lam Ngọc Nhìn bị thị vệ áp tiến vào quỳ rạp xuống đất quần áo hỗn độn hai cái nam tử. Đại công chúa tức khắc vừa kinh vừa giận chỉ vào hai người sau một lúc lâu nói không ra lời. Trong đó một cái sợi tóc tán loạn quần áo bất trình sắc mặt thường hồng nam tử tự nhiên đó là túc thành hầu phủ nhị công tử mộc linh, mà một người khác lại là một cái trần chuỗi chán bộ dáng tuân tú tăng nhân. Chỉ là lúc này trên người hắn tăng ý gì lại chỉ là siêu siêu vẻo vẻo đắp ở trên người, mọi người trên cao nhìn xuống còn có thể nhìn đến hắn trên cổ vết chảo. T. Ở đây mọi người đều không khỏi ở trong lòng hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía một linh thần sắc trở nên càng thêm cổ quái lên. Thật là không nghĩ tới vị này một nhị công tử bề ngoài thoạt nhìn tao nhã có lễ, nội bộ lại là như thế cũng dã. Thật là làm càn. Đại công chúa giận tím mặt, nhìn trước mắt hai người liền phản phất nhìn đến bò đầy rồi bỏ cất trâu giống nhau khó chịu. Nổi giận đùng đùng chỉ vào hai người nói, cấp bổn cung kéo ra ngoài. Trọng đánh ba mươi đại bản. Mơ hồ bị bắt được đại công chúa trước mặt, Mục linh đồng dạng cũng là hoang mang lo sợ lúc này nghe được đại công chúa muốn trưởng đánh mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại cuốn quít tiêu hoan, công chúa minh giám công chúa vi thần oan luồng a đại công chúa lại không muốn nghe hắn rào biện, lệnh lung nói kéo ra ngoài đánh lại nói mặc kệ oan không oan ở phật môn hoàn cảnh làm ra bậc này bộ dáng nên đánh đại công chúa trước mặt thị vệ tự nhiên sẽ không vi phạm chủ tử mệnh lệnh bốn người tiến lên giữ chặt hai người còn muốn đại xảo đại nháo một linh càng là bị bưng kín nói thẳng tiếp kéo đi ra ngoài không đến một lát ngoài cửa liền vang lên trầm trọng bản tử thanh thỉnh công chúa bất giận nhìn đại công chúa đầy mặt sắc mặt giận dữ một thanh y lìa đứng dậy quỳ giảm xuống đại công chúa trước mặt thấp giọng thỉnh tội đứng ở bên cạnh mọi người bao gồm tự mình chạy tới từ an đại sư cũng đi theo thỉnh tội công chúa bất giận từ an đại sư thật sự là rất là hoan uổng báo quốc tự kiến chùa thượng trăm năm có từng ra quá như vậy rèn pha tuy rằng là ở khách viện từ mỗi một phương diện tới nói đều không xem như ở báo quốc tự Nhưng là ai làm trong đó một người thoạt nhìn là báo quốc tự tăng nhân. Sư huynh mới vừa bế quan ngồi thiền liền trừ bỏ như vậy sự. Từ an đại sư chỉ ngóng trong sư huynh từ hân sớm chút xuất quan, bởi vì hắn cũng tưởng bế quan tham thiền, này thế tục sự tình thật là quá rối loạn. Đại công chúa nhắm mắt, nhìn xuống trong lòng ẩn ẩn muốn nôn mửa cảm giác. Nhan nhặt nói, từ an đại sư mời ngồi hạ đi. Hôm nay sự tình, cần phải muốn hỏi rõ ràng. Từ an đại sư tạ ơn, gật đầu nói, công chúa nói chính là. Việc này bẩn tăng nhất định cấp công chúa một công đạo. Liên tính đại công chúa không nói, từ an đại sư cũng sẽ không liền như vậy tính. Báo quốc tử trên dưới có mấy trăm tăng nhân, đây là nếu là chuyển ra đi, hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Đại công chúa vừa lòng gật gật đầu, nói, những người khác cũng đi lên, này cũng không phải các ngươi sai. Tạ công chúa, ở đây người ngoài kỳ thật không nhiều lắm, trừ bỏ đại công chúa thị vệ bên ngoài duy nhất xương được với người ngoài chính là phía trước ngăn đón một thanh y trung niên nam tử. Hắn là hộ bộ thị lang Triệu lĩnh Chi. Hắn trước đó vài ngày bị bệnh ở báo quốc tự dưỡng bệnh, lại gặp được như vậy xui xẻo sự tình. Triệu lĩnh Chi không khỏi ở trong lòng thầm hô xui xẻo, hắn một cái hộ bộ thị lang tam phẩm quan nhi, nhưng đắc tội không nổi túc thành hồi phủ A 30 bản tử đánh lên tới không ngừng sự, chỉ chốc lát sau thị vệ liền kéo bị đánh đến hơi thở thoi thóp một linh cùng cái kia tuổi trẻ tăng nhân đi đến. Hướng trên mặt đất một phóng, hai người liền quỷ đều quỷ không được trực tiếp nằm sắp xuống đất Mục Trường Minh tuy rằng là võ tướng, nhưng là Mục Linh lại là cái thật đánh thật người đọc sách. 30 bản tử đi xuống, cơ hồ lập tức liền đi nửa cái mạng. Đại công chúa trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Mục Linh hai người, trong mắt tràn đầy chán ghét lạnh giọng hỏi, lớn mật Mục Linh, ngươi cũng biết tội. Mục Linh kêu thẳng nói, công chúa, Mục Linh hoan uổng a. Đại công chúa cười lạnh một tiếng nói, hoan uổng. Vừa mới bọn họ đi vào thời điểm các ngươi đang làm cái gì. Triệu Thị Lang, ngươi nói. Triệu đinh chi sắc mặt tức khắc cũng khó coi lên, tuy rằng không muốn đắc tội túc thành hầu phủ, nhưng là làm cho đại công chúa mặt hắn cũng không dám nói dối. Chỉ phải cắn răng nói, hồi công chúa. Vi thần chờ lo lắng một nhị công tử an nguy. Liên tự chủ trương mở cửa, đi vào thời điểm này hai người đang ở, đang ở. Hành kia cầu thả việc. Công chúa trước mặt thị vệ còn có trong chùa võ tăng đều. Thấy được. Hoa nủng. Đại công chúa nắm lên trên bàn phong chén trà liền tạm qua đi, hảo một cái hoa uổng. Báo quốc tử là địa phương nào, là ngươi chờ dùng để hành này đó dơ bẩn dơ bẩn sự tình sao. Mục trường Minh thật là giáo hảo nhi tử. Mục linh sắc mặt trắng bệnh, cả người lung lay sắp đổ, công chúa Minh giám. Là có người, có người tính kế vi thần. Là, là nàng. Nhất định là nàng. Mục thanh y rỉ, là ngươi hám hại ta. Mọi người ánh mắt sôi nổi rơi xuống mục thanh y rỉ trên người, mục thanh y hơi hơi như mày, nhìn mục linh ánh mắt tràn đầy thất vọng, nhị ca. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nhìn ngồi ở đại công chúa xuống tay ôn nhu nhã nhặn lịch sự, mặt mang nghi hoặc thiếu nữ, mọi người không khỏi toàn ở trong lòng lắc lắc đầu. Như vậy thiếu nữ nơi nào nghĩ ra như vậy đâu kế, sự phát thời điểm một tứ tiểu thư còn cùng đại công chúa ở bên nhau. Càng không cần phải nói, ai không biết túc thành hầu phủ tứ tiểu thư không được sủng ái, thiết hạm như vậy bấy dập sở yêu cầu tài lực vật lực nhân lực lại há là nàng có thể làm được đến. Ngươi không cần làm bộ làm tịch. Chứ bỏ ngươi còn ai vào đây. Định là ngươi tiện nhân này hám hại ta. Từ nhỏ đến lớn, mục linh chưa bao giờ như thế mất mặt quá. Hơn nữa, sự tình hôm nay đã không chỉ là mất mặt vấn đề. Một cái lộng không hảo hắn liền phải hủy hoại. Mục linh như thế nào cũng không nghĩ tới, không lâu phía trước hắn còn ở thỏa thuê mãn nguyện chờ đợi mục thanh y thân bại danh liệt, ai biết còn không có quá bao lâu thân bại danh liệt người kia liền thành chính mình. Mục thanh ý y cũng không cùng hắn cái cổ ngược lại ngẩn đầu nhìn về phía đồng dạng nhìn chằm chằm chính mình đại công chúa. Ánh mắt thanh triệt mà kiên định nói, "Công chúa, thanh ý thỉnh công chúa cha rõ việc này. Nếu nhị ca thật sự là bị hãm hại, cũng hảo hoàn hắn trong sạch. Đồng dạng, cũng hảo hoàn thanh ý thị ở trong sạch. So với đã bị đại công chúa chán ghét không thôi một Linh, đại công chúa đối Mộc thanh ý thì ấn tượng liền phải hảo đến nhiều. Nhìn nàng ánh mắt ôn hòa nói, "Ngươi yên tâm, việc này bổn cung tự nhiên là muốn cha rõ." Từ An đại sư. Từ An đại sư đứng dậy, chắp tay trước ngực triều đại công chúa thi lễ mới nhìn về phía kia quỷ dạp trên mặt đất tuổi trẻ tăng nhân hỏi, ngươi là ai đệ tử, pháp hiệu vì sao? Ta, ta kia tăng nhân lắp bắp sau một lúc lâu cũng nói không nên lời một chữ tới. Từ an đại sư nhịu như mày, trầm giọng nói, ngươi không phải ta chùa đệ tử. Không, ta, ta là, kia tăng nhân hoảng luận nói. Một khi đã như vậy, nói ra ngươi pháp hiệu bãi. Việc đã đến nước này, dấu giếm cũng là vô dụng. Từ an đại sư hoa dâm như mày, thân là báo quốc tự trưởng lão. Hắn không có khả năng nhớ rõ trong chùa mỗi một cái đệ tử, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tấn tượng. Nhưng là trước mắt người này lại mặt sinh thực, xem ngươi tăng bảo, ngươi cho là bổn chùa đệ tứ đại đệ tử. Nếu không chịu nói, buồn cung liền đánh tới ngươi mở miệng mới thôi. Nhìn ấp ha ấp uống tăng nhân, đại công chúa không kiên nhẫn nói. Không, không cần, ta nói. Vừa mới bị đánh 30 đại bản tư vị thật sự là quá mức thống khổ, nam tử vừa nghe lại muốn ăn trượng hình tức khắc liền cái gì đều đành phải vậy. Ngươi không cần nói hiệu nói vừa Mục Linh Cả Kinh, cảnh cáo nói. Kia tuổi trẻ tăng nhân kia còn cố đến này đó, vẻ mặt đưa đam nói, tiểu nhân. Tiểu nhân không phải báo quốc tự tăng nhân. Tiểu nhân là kinh thành thanh phong quán người, tiểu nhân tên là Lam Ngọc. Ba mươi từ công chúa tức giận. Ba mươi từ công chúa tức giận. Thanh phong quán. Đó là địa phương nào? Đại công chúa nhữ mày nói. Đại công chúa mười năm tới vẫn luôn thường chú báo quốc tự. Chính là ngẫu nhiên hồi kinh cũng chỉ là ở trong cung tiểu trụ mấy ngày, tự nhiên sẽ không biết này đó thượng không được mặt bàn địa phương. Đứng ở bên cạnh triệu đỉnh chi tức khắc mặt đều tái rồi, hắn tự nhiên biết thanh phong quán là địa phương nào, nhưng là hắn làm sao dám ở đại công chúa trước mặt nói ra bẩn công chúa lô thai. Mục thanh y thì hề cũng biết, nhưng là nàng lại không thể nói. Hầu môn xuất thân không ra khỏi cửa tiểu thư khuê các như thế nào sẽ biết như vậy địa phương. Đồng thời... Mộc thanh y y nửa rũ trong mắt cũng hiện lên một tia hàn ý tôn thị tính kế nàng đoán được vài phần, nhưng là lại không nghĩ rằng tôn thị cư nhiên dám từ như vậy dơ bẩn địa phương tìm người. Quả thật là thượng không được mặt bản tiểu gia đình xuất thân, một lao phu nhân thật sự cũng không hoan buồn nàng. ấp á áp đúng làm cái gì? Đại công chúa không vui nói. Triệu đinh chi trong lòng thở dài, đi đến công chúa trước mặt thấp giọng nói, hồi công chúa, này thanh phong quán là kinh thành nổi danh. Nam phong quán. Đại công chúa đêm nay ước chừng là đã tức giận đến đủ rồi, tới rồi lúc này nhưng thật ra bình tĩnh lại. Nhìn chầm chầm kia Lam Ngọc chầm giọng hỏi, ngươi vì sao sẽ ở báo quốc tự? Đúng sự thật đưa tới. Nếu dám lừa gạt buồn cung, đó là tại đây Phật môn thanh tịnh địa, buồn cung cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn để rửa sạch lời đồn. Kia Lam Ngọc vốn chính là Nam Phong trong quán một cái còn tính xuất chúng tiểu quan, nơi nào gặp qua Hoàng Triều Đại công chúa uy nghi. Nhưng là lại cũng không dám tình hình thực tế nói một gia nhị công tử muốn hắn tới hỏng rồi tứ tiểu thư trong sạch. Nếu là thật như vậy nói, đừng nói đại công chúa không tha cho hắn, chính là Túc Thành Hầu còn có một linh cùng tôn thị cũng không tha cho hắn. Chỉ phải nửa thật nửa giả nói, là, là nhị công tử mang Lam Ngọc vào được. Lam Ngọc xác thật là một linh mang tiến vào hắn nói như vậy tự nhiên không phải nói dối. Chỉ là ẩn tàng rồi một linh phân phó hắn phải làm sự tình, Lam Ngọc chính mình cũng không biết. Nguyên bản hẳn là đi một tứ tiểu thư trong viện vì cái gì sẽ chạy đến nhị công tử trong viện đi, nhưng là liền tính là như thế, là nam hay nữ hắn tổng vẫn là phân rõ. Nhưng là hiện thực chính là, hắn cùng một linh bị người chắn ở trên giường. Trong đại sảnh trầm mặc hồi lâu, đại công chúa rốt cuộc mở miệng nói, buồn cung không nghĩ lại nhìn đến hai người kia. Cái này, kéo ra ngoài, còn có cái này một linh, lại đánh 30 đại bản ném về túc thành hồi phủ đi. Tiêu Mục trường minh cấp buồn cung hảo hảo quản quản hắn nghiệt tử. Buồn cung muốn đích thân thượng biểu cấp phụ hoàng, trục xuất mục linh hết thẻ chức quan, vĩnh không tuyển dụng. Đại công chúa tức giận đến tàn nhẫn, liền Lam Ngọc tên cũng khinh thường tê ở. Công chúa? Lại đánh chỉ sợ thị vệ thấp giọng nói, Mục Linh là cái tay trói gà không chặt người đọc sách, lại đánh 30 đại bản chỉ sợ liền tính bất tử cũng muốn rơi xuống một ít trung thân thai hoàng ẩm. Đại công chúa tuy rằng quý vì công chúa tôn sư, nhưng là mấy năm nay Mục Trường Minh nổi bật chính kiện, vẫn là không nên đắc tội. Đánh? Đại công chúa nói đánh chết buồn cung đánh. Công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng A. Mộc Linh cũng sợ tới mức không nhẹ, hắn từ nhỏ luôn chiều từ bé, vừa mới kêu 30 bản đã đau không nói nổi, nếu là lại chịu 30 bản chỉ sợ coi như thật mất mạng. Đại công chúa hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, kéo đi ra ngoài. Công chúa thủ hạ lưu tình. Ngoài cửa truyền đến một trường minh nôn nóng thanh âm. Lời còn chưa dứt, một trường minh cảnh tượng thông thông mang theo tôn thị cùng một sâm đi đến. Tôn Thị vừa thấy đến quỷ dạp trên mặt đất mục Linh lập tức kêu thảm một tiếng nào tới, Linh Nhi! Linh Nhi! Là ai? Là ai dám đánh ngươi? Linh Nhi! Nương! Cha, cứu ta! Hai Nhi hoan uổng ai nhìn đến Mục Trường Minh cùng Tôn Thị, Mục Linh tức khắc như là bắt được một cây cứu mạng râm rạ, gắt gao bắt lấy Tôn Thị ống tay áo kêu lên. Mục Trường Minh thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía đại công chúa thần sắc cũng có chút không vui. Chắp tay nói, vì thần gặp qua công chúa không biết tiểu nhi có chỗ nào đắc tội công chúa, còn thỉnh công chúa thứ tội, đại công chúa chút nào không cho mục trường minh mặt mũi, lanh động nói, túc thành hầu tới đảo mau, cũng thế, mục linh liền giao cho túc thành hầu quản giáo đi. Buồn cung đến muốn biết, khinh nhơn phật môn thanh tịnh địa, ở buồn cung thanh tu địa phương hành kia chờ. dơ bẩn việc, phải bị tội gì? mục trường minh nhìn lướt qua trên mặt đất hai người, sắc mặt cũng là biến đổi, hắn kiến thức rộng rãi, chỗ nào còn không biết trước mắt này tình hình là chuyện như thế nào. Nhưng là đối đứa con trai này, Mục Trường Minh tự giác còn tính hiểu biết, căn bản không tin hắn sẽ dại dột ở báo Quốc tự làm loại sự tình này. "Tuống chi, Mục Linh căn bản là không hảo nam phong." "Công chúa, này trong đó chỉ sợ có cái gì hiểu lầm." Mục Trường Minh cẩn thận địa đạo. Đại công chúa cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói, "Cũng thế, Mục Linh là Nhu phi thân đệ túc thành hầu thân tử, Ninh Vương phi thân huynh, chớ nói hắn là khinh nhường Phật môn tịnh địa chỉ sợ chính là ở trong cung sàng bệnh, buồn cung cũng không dám nói cái gì." buồn cung liền trước cáo tử, hy vọng túc thành hầu Có thể cho buồn cung một cái thích đáng công đạo Nếu không Đừng trách buồn cung tiến cung đi tìm phụ hoàng phân xử Nói xong Đại công chúa liền đứng dậy rời đi Trước khi đi trước nhưng thật ra nhìn về phía một thanh y y nhàn nhạt cười nói Tứ tiểu thư nếu là không có việc gì Ngày mai không ngại tới bồi buồn cung tâm sự Thanh y y vinh hạnh chi đến Cung tiến công chúa Cung tiến công chúa Đại công chúa mang theo người đi rồi Triệu Đĩnh Chi không nghĩ đắc tội Mục Trường Minh tự nhiên cũng chạy nhanh đi theo đi rồi. Nếu Lam Ngọc không phải đệ tử Phật Môn, tự nhiên cũng không có Từ An Đại Sư chuyện gì, Từ An Đại Sư cũng mang theo người cáo lui. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng khách liền chỉ còn lại có túc thành hầu phủ mọi người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục Trường Minh hung hăng mà một phách bàn, bao gồm tôn thị ở bên trong tất cả mọi người sợ tới mức ngảy dự. Mục Thanh Y Lìa nhàn nhạt nói, phụ thân, Thanh Y Lìa không biết. Nửa đêm khi hoảng hốt nghe được có người kêu bắt tặc, lúc đó Thanh Y Z đang ở điều chế hương liệu chưa kịp theo tiếng. Liền có rất nhiều người tụ tập ở nữ nhi trong viện, lúc sau đại công chúa tiến đến phân phát mọi người đi các nơi điều tra. Thanh Y Z bồi đại công chúa đánh giá hương liệu là lúc mới nghe được nhị ca trong viện hạm nhân tới bẩm báo nói nhị ca trong viện đã xảy ra chuyện. Thanh Y Z cùng đại công chúa đuổi tới lúc sau liền. Một Thanh Y Z không có lại nói, một trường mình cũng hiểu được. Nhìn trên mặt đất chật vật vô cùng hai người trên mặt đen một mảnh. Hôn trướng. Ngươi cấp bản hầu nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tôn thị ôm một linh, Dương Dương nói, hầu ra, linh nhi đã như vậy, ngươi còn mắng hắn. Mẹ hiền chiều hư con. Mục trường minh tức giận nói, cái này, là chuyện như thế nào. Ngươi nào. Vừa mới đã nói một lần, lặp lại lần nữa thời điểm liền có vẻ lưu lót nhiều. Lam Ngọc đem vừa mới cùng đại công chúa lời nói lại ở mục trường minh trước mặt nói một lần. Mục trường minh tức khắc trong cơn giận dữ. Nếu không phải Mộc Linh còn nằm trên mặt đất, Mộc Trường Minh đã sớm một chân đá đi qua. Lao ra, hắn nói dối. Linh Nhi như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Nhất định là có người hãm hại hắn. Tôn Thị kêu lên chói thai, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới kế hoạch hảo hảo sự tình cư nhiên sẽ cống ngầm lật thuyền, ngược lại hại chính mình như tử. Mộc Trường Minh hử lạnh một tiếng, nói, hãm hại. Nói như vậy, cái này Lam Ngọc không phải hắn mang tiến vào. Mộc Sâm, người nói. Mộc xâm nhìn thúc thủ cung đứng ở một trường minh bên người một thanh y dìa liếc mắt một cái, cung kính nói, Nhi tử, chiều nay lại là gặp qua người này. Bởi vì nhị đệ mang người không ít, Nhi tử cũng không để ý, chỉ cho là nhị đệ tân thu hạ nhân. Nghịch tử, người còn có cái gì nói? Mang theo như vậy cái đồ vật đến báo quốc tự tới, người rốt cuộc muốn làm gì? Mộc trường minh giận dữ hết. Tôn thị còn muốn nói chuyện, lại bị Mộc linh không giấu vết kéo lại. Mộc linh khóc thảm thiết nói, cha. Hải Nhi hoan uổng. Người này xác thật là Hải Nhi vừa mới thu hạ nhân. Hải Nhi cũng không biết, cũng không biết vì cái gì sẽ, nhất định là có người muốn hãm hại Hải Nhi, cầu cha nắm rõ a. Mục Linh nói chuyện đồng thời, Tôn thị cũng ở Mục Trường Minh nhìn không thấy đến địa phương Triều Lam Ngọc đệ một cái cảnh cáo ánh mắt, Lam Ngọc không khỏi run lên, sợ hãi cúi đầu. Này xem Nhi tử này phó thảm trạng, Mục Trường Minh cũng có chút mềm lòng, hơn nữa hắn cũng cảm thấy Mục Linh không phải như vậy hồ đồ người chẳng lẽ thực sự có người hãm hại mục linh bên cạnh vẫn luôn trầm mặc một thanh ý gì như suy tư gì nhìn Lam Ngọc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói phụ thân, việc này cũng không khó đã có người hãm hại nhị ca này Lam Ngọc là thanh phong quán người chỉ cần phải người đi điều tra rõ hắn khi nào rời đi thanh phong quán, bị ai mang ra tới, lại là như thế nào tới rồi nhị ca trước mặt, luôn là sẽ lộ ra một ít dấu vết để lại không phải sao, ân nói có lý, một trường minh gật đầu nói, trên mặt đất Tôn thị mẫu tử hai người lại là nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Chuyện ngoài lề. Thân ái đắt nhóm buồn văn chính thức sửa tên thịnh thế mưu thần phượng cũng không thể xác định tên này rốt cuộc được không. Rốt quá cảm giác thực mang cảm là được. Hy vọng đại gia cũng cháo. Mặt khác, cảm tạ mặc minh cờ rượu, cùng rèn phèn rủ thân ái đắt tặng rất nhiều hoa hoa toàn toàn cũng cảm ơn sở hưu thân duy trì mò mòa. 35 độc nhất phụ nhân tâm. 35 độc nhất phụ nhân tâm. Nguyên bản tôn thị còn muốn nói mấy câu có lệ qua đi. Mấy năm nay nàng lừa gạt khởi mục Trường Minh tới sớm đã thuận buồm xuôi gió, lại không nghĩ bị mục Thanh Y tùy tùy tiện tiện nói mấy câu liền cấp phá hủy. Tức khắc tức giận đến suýt nữa phát run. Với nhất mắt, liền đối với Thượng mục Thanh Y hay mang chút trào phúng ánh mắt, chỉ nghe mục Thanh Y khoan thai nói, phụ thân, việc này đảo cũng không vội với nhất thời. Làm đại ca đi cha là được. Nhưng là có khác một chuyện lại là vạn phần khẩn cấp. mục Trường Minh nhìn trên mặt đất trật vật bất kham mục linh thẳng như mày, hỏi, chuyện gì? Mục thanh y thì nói, phụ thân chẳng lẽ đã quên, chuyện đêm nay nhưng không chỉ có nhà chúng ta người ở đây. Còn có đại công chúa người cùng vị kia triệu đại nhân, còn có bao quốc tử tử an đại sư. Vạn nhất tin tức để lộ đi ra ngoài, nhị ca đã có thể. Mục trường minh thần sắc cũng là một túc, Mục linh là hắn xem trọng nhất túc thành hầu phủ người thừa kế, cũng là hắn thương yêu nhất nhi tử. Vạn nhất chuyện đêm nay truyền ra đi, hắn tiền đồ đã có thể toàn hủy hoại. Không nói túc thành hầu phủ kế thừa. Chính là hiện giờ trong chiều trước quan chỉ sợ cũng không giữ được triệu đinh chi nhưng thật ra hảo giải quyết Nhưng là đại công chúa nơi đó còn có như vậy Nhiều người không liên quan lại muốn như thế nào giải quyết Mục trường minh tức giận trừng mắt nhìn mục linh liếc mắt một cái Nói, bản hầu làm một xâm vì thanh y tặng đồ lại đây Ngươi lại chạy đến báo quốc tự tới làm gì Vì sao không cùng đại ca ngươi cùng nhau trở về Mục linh rũ mắt, nói, hải nhi hải nhi là muốn tới bái kiến tử ân đại sư Vì tổ mẫu cầu một cái dưỡng sinh phương thuốc. Một trường minh như mày, tuy rằng một linh hiếu tâm đáng khen, nhưng là như vậy lý do nếu là chuyển tới bên ngoài kỳ thật là không đứng được chân. Từ ân đại sư cực nhỏ thấy người ngoài, càng không nói túc thành hầu phủ cái gì danh y thái y thỉnh không đến, một lao phu nhân thân thể cũng là khỏe mạnh, một cái dưỡng sinh phương thuốc yêu cầu một linh tự mình lại đây sao. Ai nha, nhị công tử tới nhưng không khéo. Châu Nhi nghe nói từ ân đại sư vừa mới bế quan tham thiền đâu đứng ở mục thanh ý lìa bên người Châu Nhi thấp giọng nói, Mục Trường Minh sửng sốt, Từ Ân đại sư là khi nào bế quan? Buổi sáng nha. Châu Nhi buổi trưa đi thế tiểu thư lấy đồ chay liền nghe trong chùa sư phó nói, Từ Ân đại sư đã bế quan, đem trong chùa lớn nhỏ sự vụ đều giao thác cấp từ An đại sư. Trong chùa người đều biết đến nha. Châu Nhi vẻ mặt đơn thuần nói, "Nghe vậy, Mục Trường Minh nhìn chầm chằm Mục Linh Thần sắc càng nhiều vài phần hoài nghi. Mục Linh buổi sáng liền tới rồi." tự nhiên sẽ không không biết từ ân đại sư bế quan sự tình, lại không cùng một sâm một đạo trở về, còn mang theo như vậy cái không sạch sẽ nam nhân tại bên người, chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, mục trường minh nhìn về phía Lam Ngọc ánh mắt càng nhiều vài phần sắc khí. Hầu. Hầu ra tôn thị vừa thấy mục trường minh thần sắc liền biết không rượu, vội vàng muốn mở miệng vì nhi tử nói chuyện. Mục trường minh vung tay lên đánh gây hắn nói nói, đủ rồi. Đem cái này nghịch tử mang về trong phủ, không có bản hầu mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được thăm hỏi còn có ngươi nhìn xem ngươi là như thế nào giáo nhi tử trở về lúc sau ngươi cũng đừng động bên sự an tâm dạy dô vân dung đi nhớ tới một vân dung cùng một linh một trường minh không khỏi đối tôn thị giáo dưỡng cũng sinh ra một tia hoài nghi ngựa khí cũng liền đông cứng vài phần tôn thị cắn cắn khỏe môi biết một trường minh hiện tại đang ở nổi nóng cũng không dám lại khuyên chỉ phải nhu nhu lên tiếng thiếp dạy dô không sao thỉnh hầu ra dáng tội rốt cuộc là sủng ái hơn 20 năm nữ nhân một trường minh thần sắc mềm một chút thở dài nói Ngươi đi về trước, bản hầu còn muốn xử lý những việc này. Tôn Thị liên tục gật đầu nói, là, Linh Nhi là cái hảo hài tử, hầu ra nhưng ngàn vạn muốn cứu cứu hắn a. Đi thôi. Mục Trường Minh gật gật đầu. Phụ thân, thanh ý đi cũng cáo lui. Mục Thanh ý Lìa nhẹ giọng nói. Mục Trường Minh nhíu như mày, như suy tư gì nhìn nhìn mục Thanh ý đi gật gật đầu. Cái này nữ nhi trong khoảng thời gian này biểu hiện sắc thật làm hắn có chút ngoài ý muốn, ngay cả đêm nay ra như vậy sự. Lấy thanh y cùng tôn thị quan hệ cùng tâm tư, vô luận là hỉ là sợ đều là bình thường. Nhưng là hắn thế nhưng chưa từ cái này nữ nhi trên người nhìn đến nửa điểm khác thường cảm xúc. Con tuổi nhỏ liền đã có như vậy định lực cùng tâm tính, nên nói quả nhiên không hổ là trường thị nữ nhi sao. Phụ thân, hải nhi trước đưa tứ mội trở về. Mục sâm nói. Đi thôi. Mục trường minh vẫy vây tay, việc này tới đột nhiên, hắn cũng tưởng một mình an tĩnh trong chốc lát đem suy nghĩ trải vớt rõ ràng một ít. Một thanh y đi cùng một sâm sóng vai ra cửa, bước chậm chiều một thanh y đi tiểu viện mà đi. đã là canh bốn thời gian, toàn bộ khách viện cũng lại một lần chìm vào đen nhánh yên tĩnh bên trong. Châu Nhi đi ở phía trước sách theo một ngọn đèn đi trước, một sâm cùng một thanh y đi theo ở phía sau, dọc theo đường đi chỉ nghe thấy ba người tiếng bước chân cùng như có như không côn trùng kêu vang. tứ mọi hảo thủ đoạn. và một thanh y lìa sân, một sâm mới thấp giọng cười nói, một thanh y lìa đạm đạm cười, thần xác thông dong yên lặng. Thanh ý không rõ đại ca đang nói cái gì. Một Sâm nghiêng đầu nhìn bên người giống như nhàn nhã thiếu nữ, thấp giọng cười nói, tứ muội không cần như thế, ngươi hẳn là biết chúng ta đều là trên một con đường người. Một Sâm tự nhiên không phải ngu ngốc, đã biết Lam Ngọc thân phận thực mau liền suy nghĩ cẩn thận một linh rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng là cuối cùng xui xẻo lại là một linh chính mình, tại đây Bào quốc tự chung muốn đối phó một linh trừ bỏ trước mắt cái này sâu không lường được tứ muội bên ngoài, còn có thể có ai. Chỉ tiếp Tôn Thị Mẫu tử đến bây giờ không không có thấy rõ ràng, cái này nhìn như trầm mặc ít lời tứ mũi cũng không phải là cái gì vô hại tiểu miêu. Một thanh ý lì lắc đầu nói, đại ca nói quá mức thơm ảo, thanh ý lì khó hiểu. Đại ca có công phu cùng thanh ý lì giải đố còn không bằng chạy nhanh thế phụ thân điều tra rõ rốt cuộc là có người muốn hãm hại nhị ca, vẫn là nhị ca chính mình thật sự nhất thời hồ đồ. Một sâm ánh mắt sáng lên, bình tĩnh nhìn một thanh ý nhướng mày nói, nhất thời hồ đồ, ngươi nhị ca xưa nay không khéo. Cũng không phải là sẽ một kia hồ đầu người. Một thanh y gì chớp trước mắt, cười nói, không phải nhất thời hồ đồ còn có thể làm sao. Đại ca chẳng lẽ muốn đại nghĩa diệt thân không thành. Một sâm ánh mắt chớp động, hắn xác thật có muốn mượn việc này đem một linh dấm chết ý tứ. Nhưng là xem hắn này tứ mội ý tứ, lại là không tính toán như vậy dẫm chết một linh. Phải biết rằng, một khi một linh phục hồi tinh thần lại, cái thứ nhất xui xẻo chính là nàng. Một thanh y gì trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài, không phải nàng không nghĩ lộng chết một linh. Mà là chỉ bằng điểm này sự còn làm hắn không chết Một thanh y gì chậm rãi tới gần một sâm Thấp giọng nói Đại ca đừng quên nhu phi nương nương Nhìn đến một sâm biến sắc Một thanh y gì mỉm cười xoay người từ từ nói Làm phụ thân luôn là hy vọng con cái hòa thuận Đại ca nếu là quá không lưu tình Đừng quên túc thành hầu phủ Nhưng không ngừng có hai vị công tử Đại ca dừng bước Thanh y gì cáo lui Nhìn cửa phong ở chính mình trước mặt xem xét Một sâm thần sắc biến ảo không chừng Nghe xong một thanh y gì nói Mộc xâm không khỏi cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là hắn thật sự dùng chuyện này tàn nhẫn dẫm mục linh, chỉ sợ liền tính thật sự phế đi Mộc linh cuối cùng Nhu Phi cùng Tôn Thị cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Mà chính mình cũng muốn ở phụ thân trước mặt lưu lại tàn nhẫn độc các cấn tượng. Đến lúc đó tiện nghi chỉ sợ sẽ là chỉ có thập nhất tuổi tam đệ Mộc ha. Trong phòng, Thanh Y đi xuyên qua phòng khách trực tiếp trở lại chính mình phòng ngủ. Mới vừa vừa vào cửa, trong phòng liền truyền đến lười nhác vỗ tay Thanh. Mục Thanh Y gì nhướng mày cũng không ngoài ý muốn. Đêm nay náo loạn như vậy một vợ diễn, Dung Cẩn nếu là không xuất hiện trộn lẫn hai hạ nàng mới cảm thấy thói quen đâu. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Dung Cẩn lười biếng lẹt qua giường nệm thượng, một bộ mắt buồn ngủ ngông lung phảng phất vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Đêm nay thật là một chỗ trò hay a nhẹ nhàng thủ đoạn, bản công tử nhưng xem như phục. Dung Cẩn cười nói. Nga, Mục Thanh Y gì nhướng mày. Dung Cẩn buồn ba nói. tục Như nói, độc nhất phụ nhân tâm, cổ nhân thành không kinh ta. 36 túc thành hầu buồn khổ 36 túc thành hầu buồn khổ tục Lưu nói độc nhất phụ nhân tâm cổ nhân thành không kinh ta lời tuy là nói như vậy dung cẩn nhìn một thanh y thì trong mắt lại tràn đầy ý cười mục thanh y lìa cũng không thèm để ý xinh đẹp cười nói này còn muốn đa tạ kiểu công tử to lớn tương trợ mới là nguyên bản mục thanh ý lì muốn đối phó một Linh còn muốn phí chút sự tình hơn nữa rất có thể sẽ lưu lại một ít dấu vết để lại rốt cuộc nàng lại như thế nào mưu kế chất chồng Không người, nhưng dùng chính là một cái thiên đại nhược điểm. Nhưng là dung cửu công tử lại hiển nhiên là một cái rất biết có qua có lại người, phía trước chọc một thanh y lì không vui, lúc này liền thực thức thời cống hiến ra chính mình nhân thủ cấp một thanh y lì sử dụng. Đây cũng là vì cái gì, tiêu lam ngọc chẳng những không có đến một thanh y lì trong phòng lại ngược lại trời xuôi đất khiến chạy tới một linh trong phòng nguyên nhân. Đến nỗi chuyện sau đó, một thanh y lì cung cấp hương liệu tự nhiên cũng giúp không nhỏ đội. Người như thế nào biết minh vì công chúa ở tại báo quốc tử, dung cẩn có chút tò mò hỏi. Nếu liền Mục Dương Hầu Phủ đại đa số người cũng không biết nói, thân là Mục Dương Hầu Phủ không được sủng ái đích nữa Mục Thanh ý, ý là không nên biết chuyện này. Nhưng là Mục Thanh Ý không chỉ có biết, lại còn có có thể gai đúng trông nữa, chế tác Đại Công Chúa thích nhất quốc sắc. Mục Thanh Ý, ý dù mắt, nhàn nhạt nói, rất nhiều năm trước ta đã từng đã tới báo quốc tự. Lúc ấy, Đại Công Chúa cũng đã ở tại báo quốc tự. Hơn nữa, lúc ấy nàng dùng chính là quốc sắc chỉ bằng cái này ngươi là có thể kết luận đại công chúa thích cái gì mùi hương quốc sắc kỳ thật là một loại đặc chế mẫu đơn hương so thiên nhiên mẫu đơn hương khí càng thêm mê người có quốc sắc thiên hương chi sương một thanh y lìa đạm cười nói nếu một người đã tâm như nước lặng dốc lòng tu hành còn vẫn như cũ không có bưng nói đại đệ chính là thật sự thích nói có lý dung cẩn vũ về cầm gật đầu một bên như suy tư gì đánh giá một thanh y lìa một thanh y lìa bình tĩnh bưng lên trên bàn chén trà thiền trước một hớp nước trà Hơi hơi giãn ra khai mày. Đêm nay, tuy rằng nàng cũng không có phí chuyện gì, nhưng là sở hữu sự tình phát sinh đều là trải qua nàng tình vi tính toán. Chỉ cần xuất hiện một tia sai lầm nàng sở hữu kế hoạch đều có khả năng bị người xuyên qua. Đến lúc đó, không chỉ có là một trường minh không chấp nhận được nàng, còn sẽ đắc tội đại công chúa càng sẽ khiến cho mộ dung dục đám người chú ý. Một thanh y gì không nói lời nào, dung cẩn cũng không hề mở miệng, mà là ủy ngồi ở giường nệm thượng nghiêm túc quan sát khởi đối diện nữ tử. Đêm nay mục thanh y gì biểu hiện sắc thật là làm hắn kinh diễm. Không hiện sơn không lộ thủy, lại ở không giấu vết dưới tình huống đem mọi người đều đùa bỡn ở vỗ tay chi gian. Gan lớn, hơn nữa tâm tàn nhẫn. Mục thanh y di chiêu thức ấy, nhưng nói là thật sự đem mục linh làm hỏng cái hoàn toàn. Làm cho đại công chúa mặt bị bắt lấy ở Phật môn tịnh địa cùng nam tử pha trộn. Việc này nếu là nhào lớn, chính là trong cung Nu Phi cũng cứu không được mục linh. Mục Linh mới có thể cũng không có kinh thế hai tục đến vô luận hắn thanh danh như thế nào đều không rời đi hắn nông nỗi. Túc thành hầu phủ nếu là không nghĩ như vậy hỏng rồi thanh danh nói, Mục Linh quyền kế thừa chỉ sợ Mục Trường Minh liền phải nghiêm túc suy xét. Mục Trường Minh sẽ bảo Mục Linh sao? Dung Cẩn to mò hỏi. Rốt cuộc là thanh thanh cha, vẫn là thanh thanh càng hiểu biết hắn đi. Mục Thanh Y dì câu môi cười nhạt nói, tự nhiên muốn bảo, Nhu phi thân đệ đệ, tương lai ninh vương phi thân các ca. Vẫn là ta kia phụ thân cùng yêu nhất người sở sinh nhi tử, có thể khó giữ được sao? Tôn thị cùng Nhu Phi lại há là cam tâm vì người khác làm áo cưới. Bất quá! Kia cũng phải nhìn xem hắn có hay không cái kia năng lực. Thật là cực kỳ xinh đẹp. Nhìn trước mắt thiếu nữ tuyệt mỹ Dung nhan thượng chán ra nhẹ nhẹ lạnh leo tàn nhẫn, Dung cẩn ở trong lòng mê mụi khen. Ban đầu treo đùa một thanh ý gì có lẽ chỉ là Dung cửu công tử rảnh rỗi không có việc gì, nhất thời hứng khởi. Nhưng là hiện tại hắn thật sự là cảm thấy trước mắt thiếu nữ là hắn cả đời này gặp qua mê người nhất nữ tử. Như vậy như nước trong giống nhau thanh tịnh vô lan bề ngoài phía dưới lại cất giấu một viên lạnh băng sắc bén lại tràn ngập sát khí tâm. Thế gian nhất say lòng người độc dược tuyệt không phải những cái đó bề ngoài Mỹ diễm động lòng người yêu dã nữ tử, mà là trước mắt như vậy nhìn như thanh nhã như bách hợp kỳ thật sắc thật giấu giếm sát khí mạn đà la. Thanh thanh còn cần hỗ trợ sao? Dung kiểu công tử thiên đầu hỏi. Kêu mắt trông mong bộ dáng quả thực chính là minh bạch bạch đang nói ra người đông thế mạnh, mau tới tể ta. Một thanh y rìa mỉm cười gật đầu nói, yêu cầu, đã đã khuya, thỉnh cựu công tử rời đi ta phòng. Dung cẩn u hán nhìn một thanh y rìa, thanh thanh, người thật tàn nhẫn. Cựu công tử vừa rồi không còn nói độc nhất phụ nhân tâm sao. Một thanh y rìa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Dung cẩn bất đắc dĩ nhun nhún mai, đứng dậy nói, hảo đi, bản công tử không quấy dậy thanh thanh nghỉ ngơi. Bất quá. Thanh Thanh thật sự không cần bản công tử ra tay giúp người đem tin tức mạnh mẽ khuyết tán sao? Chấm đã có thể không còn kịp rồi. Hiện giờ này kinh thành, trừ bỏ bản công tử còn có ai chịu vì Thanh Thanh chịu thương chịu khó? Mục Thanh Ý liếc rốt cuộc nhịn không được mắt trợn trắng, "Dùng, không." Tản tin tức loại sự tình này tự nhiên có rất nhiều người cướp đi ngồi, làm dung cẩn cái này ngoại lai hoàng tử đi làm, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Ngày hôm sau, Mộc thanh y ở đứng dậy thời điểm Mộc Trường Minh sớm đã mang theo Mộc Sâm cùng Mộc Linh trở lại Kinh Thành đi. Đến nỗi cái kia kêu, kêu Lam Ngọc Tiểu Quan tự nhiên không có người quản hắn kết cục. Nhưng là lấy Mộc thanh y đi đối Mộc Trường Minh hiểu biết, cái kia Lam Ngọc chỉ sợ là đã chết. Tuy rằng ra chuyện lớn như vậy, nhưng là nếu Mộc Trường Minh không có muốn nàng trở về, Mộc thanh y lì cũng không tính toán lúc này trở về. Hiện tại Mộc gia khẳng định là loạn thành một đoàn, nàng lúc này trở về không phải thượng đội vàng hướng Mộc Lao Phu Nhân nổi nóng đâm sao Báo quốc tự, một thanh y đi nhàn nhãm mà cầu phúc chế hương, túc thành hầu phủ lại là một mảnh gió rét sở vũ. Trở lại túc thành hầu phủ, một trường minh trước tiên liền đem một linh cấp cấm túc, ngay cả tôn thị cũng không được thăm hỏi. Tuy rằng một trường minh trước tiên liền phong túc thành hầu phủ hạ nhân miệng, nhưng là đêm đó ở đây lại há ngăn là túc thành hầu phủ hạ nhân. Không đợi đến ngày hôm sau buổi sáng, chuyện này cũng đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Càng không cần phải nói. Ở cư 10 năm không ra đại công chúa một phong biểu dám trực tiếp đưa đến hoa hoàng trước mặt, đem một linh cùng một trường minh đều cấp tố cáo. Cáo Mộc trường minh dạy con vô phương, cáo Mộc linh cùng tiện tịch người dơ bẩn Phật môn thánh địa, hành vi không hợp. Nữ nhi tuổi còn trẻ liền thành quả phụ, hoa hoàng đối cái này yêu thương nữ nhi vẫn là rất là ái náy. Vừa thấy đến đại công chúa sổ con tức khắc nổi trận lôi đình, trực tiếp loát rất mộc linh trên người sở hưu chức quan hơn nữa hạ lệnh vĩnh không tuyển dụng. Ngay cả Hoa Hoàng xưa nay coi trọng Mộc Trường Minh cũng đi theo ăn liên lụy, bị phạt 3 năm hướng bạc. Đối với Mộc Trường Minh tôi nói, 3 năm đồng lộc tự nhiên không coi là cái gì, mấu chốt lại là bị hung hăng mà đánh mặt. Một hồi về đến nhà, Mộc Trường Minh cũng bất chấp khác, lại một lần hung hăng mà đem Mộc Linh cấp tấu một đốn. Nguyên bản thương liền còn không có tốt Mộc Linh chỉ sợ lại muốn ở trên giường nhiều tranh nửa tháng. Càng làm cho Mộc Trường Minh phẫn nộ chính là một Sâm âm thầm điều tra trở về tin tức. Tiêu Lam Ngọc chính là Mục Linh bên người thân cận nhất tâm phúc trong nhà người đi thanh phong quán mang ra tới. Mang ra tới lúc sau Mục Linh liền trực tiếp mang theo đi báo quốc tự, cái gì mấy ngày hôm trước vừa đến hắn bên người hầu hạ đều chỉ do nói hiệu nói vượng. Mang theo cái loại địa phương kia ra tới người hướng chùa trên đi, còn bị người phát hiện hành cẩu thả việc chắn ở trên giường, Mục Trường Minh có nghĩ hoài cũng không được. Cái này nghiệp chướng cái này nghiệp chướng Mục Trường Minh đem trong tay tin hàm hướng trên bàn hung hăng một phách, lạnh giọng cả giận nói. Phụ thân một sâm trầm giọng nói. Mục trường minh mắt một nghiêng, nhìn chầm chầm hắn nói, ngươi còn muốn nói cái gì? Thấy hắn như thế, một sâm trong lòng không khỏi lạnh lùng, thấp giọng nói, nhị đệ xưa nay hành sự đoan chính, lần này sự tỉnh chỉ sợ là. Nhất thời hồ đồ, bị bên người người châm ngòi. Chủ tử đã làm sai chuyện, phía dưới người không nói khuyên, nào còn có thế chủ tử đi tìm người. Phụ thân nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút những cái đó điều giận. Không nói nhị đệ, tam đệ mới năm vừa mới thập nhất. Nếu là cũng cho người ta dạy hư Mục trường minh tức khắc nhớ tới mấy ngày trước đây Nhìn đến tam tử mục ha Đã thập nhất tuổi lại liền mấy thiên văn chương đều bối không được đầy đủ Ngược lại càng bên người người ở trong hoa viên hồi nháo Không khỏi nhăn lại mi suy nghĩ sâu xa lên Vi phụ đã biết Này đó lô tài sắc thật là kỳ cục nên hảo hảo suốt Người đi về trước nghỉ ngơi đi Mấy ngày nay trong ngoài sự tình ngươi nhiều đảm đương một ít Là, hài nhi cáo lui Mục xâm cung kính gật đầu cáo lui Buông xuống khuôn mặt làm một trường minh bỏ lỡ hắn bên môi một mặt cười lạnh 37 lý thị từ hôn 37 lịch sử từ hôn Ra một trường minh thư phòng Một sâm đứng ở phóng nhãn phía dưới dương mắt nhìn trời Trên mặt tuy rằng một mảnh yên lặng Trong lòng lại là âm thầm đổ mồ hôi Lúc trước tứ mội nói nói vậy Thời điểm hắn tuy rằng nghe vào trong thai Lại chưa chân chính nhớ nhập trong lòng Nhưng là vừa mới ở trong thư phòng Đối thượng phụ thân như vậy lạnh băng Còn ẩn hàm tức giận ánh mắt trong nháy mắt kia Tứ muội nói thế nhưng lại ở bên thai vang lên, làm hắn ngạnh sinh sinh đem nguyên bản muốn nói nói cấp nuốt trở vào. Nếu không phải, mục sâm trong lòng âm thầm run lên, dấu ở ống tay áo hạ lòng bàn tay cũng gắt gao nắm lấy. Nếu bằng không, chỉ sợ hắn mấy ngày nay sở làm hết thảy, đều phải uổng phí đi. Sâm nhi, phu nhân, mục sâm quay đầu lại, cung kính mà đối tôn thị hành lễ. Tôn thị hơi hơi như mày, tuy rằng nàng không phải có được hoàng đế sách phong cáo mệnh phu nhân. Nhưng là mấy năm nay một sâm cũng vẫn luôn là xương hô nàng mẫu thân. Nhưng là hiện tại. Quả nhiên là cùng một thanh ý cái kia nha đầu đi đến cùng đi sao. Tôn thị thần sắc hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, hầu ra ở sao. Một sâm gật đầu nói, phụ thân ở bên trong. Bất quá. Phụ thân tâm tình, khả năng không tốt lắm. Tôn thị thần sắc càng thêm khó coi lên, mấy ngày này có thể là một trường minh tâm tình không tốt sự tình còn có thể có cái gì. Tự nhiên là một sâm sự tình. Nhìn một sâm vẻ mặt nghiêm nghị thân sắc, tôn thị càng thêm nhận định một sâm ở Mộc trường Minh trước mặt nói nói Mộc linh nói hư. Bên môi bài trừ một kia có chút giữ tợn tươi cười, nói, đã biết, đà tạ đại công tử. Một sâm ánh mắt hơi lóe, nói, phu nhân khách khí, một sâm cáo lui. Một sâm mới vừa đi ra sân, liền nhìn đến trong phủ quản gia vội vã lại đây. Quản gia, chuyện gì? Quản gia do dự một chút, nói, hồi đại công tử, lý gia đại công tử tới, nói là... Nói là muốn thay Lý tiểu thư từ hôn. Mục Linh sớm tại đầu năm liền cùng Lý gia tiểu thư định ra hôn sự. Lý gia tuy rằng không có tức vị trong người, nhưng là Lý gia lão gia hiện giờ lại là trong triều tả tướng, số thanh lưu nhất phái. Mục Linh cùng Lý gia đón dâu, đối hắn thanh danh cùng con đường làm quan đều là cực hảo, càng quan trọng là hiện giờ trong triều các vị hoàng tử âm thầm tranh đấu không thôi. Các đại thần cũng vội vàng đứng thành hàng, duy nhất không dao động đó là này đó thanh lưu. Nếu Mục gia cùng Lý gia kết thân, Hiển nhiên là đối cung vương càng có lợi. Lý gia người tự xưng là thanh lưu, nhất coi trọng đó là cái mặt mũi. Đã nhiều như vậy thiên mới có người tới cửa, mục sâm đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Những mày, mục sâm nói, ngươi đi tiếp đón Lý đại công tử đi, ta đi bẩm báo phụ thân. Quản gia cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hai ngày này hầu gia tính tình không tốt, trong phủ trên dưới không sai biệt lắm đều bị mang quá, hắn cũng không nghĩ tự mình tiến đến bẩm báo như vậy tin tức. Đại công tử chịu đại lao liền càng tốt. Đa tạ đại công tử. Quản gia cảm kích tạ nói. Mộc Sâm không thèm để ý cười, xoay người lại vào vừa mới ra tới sân. Mới vừa đi đến một trường minh thư phòng cửa, liền nghe được bên trong chuyển đến một trường minh thanh âm, chính ngươi dạy con vô phương, dung túng cái kia nghiệt tử. Còn dám quái Sâm nhi. Đều là ngươi đem hắn cấp sủng hư. Vừa mới xâm nhi còn thế hắn nói chuyện, ngươi, ngươi thật là. Ai hiếm lạ hắn thế linh nhi nói chuyện. Linh nhi vốn dĩ chính là hoan uổng. Cố tình người tốt bởi vì duy nhất nhi tử, tôn thị cực kỳ khó được ở mục trường minh trước mặt xử nổi lên tinh tình. Từ trước nàng ở mục trường minh trước mặt luôn làm yêu cầu làm ôn nhu hiền huệ thê tử, lấy chứng minh cho dù chính mình không phải danh môn xuất thân, cũng có thể làm một cái đủ tư cách hầu môn phu nhân. Ai ở bên ngoài? mục trường minh rốt cuộc là người tập võ, hơn nữa mục sâm cũng không có cố ý che giấu chính mình tiếng bước chân. Mục sâm thấp giọng nói, phụ thân, là hài nhi. Mục sâm đẩy cửa ra đứng ở cửa. Tôn thị như mày nói, người ở chỗ này làm gì? Nghe lén ta cùng hầu ra nói chuyện. Tôn thị nửa điểm cũng không có sau lưng nói người bị người đương trưởng đánh vỡ hổ thẹn, ngược lại có chút hùng hổ doan người. Mục sâm thần sắc bình tĩnh, phụ thân, lý gia đại công tử tới chơi. Nói là tới. Thế lý tiểu thư giải trừ hôn nước? Cái gì? Tôn thị thét to. Mục trường minh như mày, mục sâm một mở miệng nói lý gia đại công tử tới chơi hắn trong lòng liền có bất hảo dự cảm. Lúc này dự đoán trở thành sự thật tuy rằng có chút tức giận lại không thế nào kinh ngạc. Lý thị nhân ra như vậy, lúc trước ở cùng một linh đính hôn thời điểm vốn là không lắm tình nguyện, nếu không phải có cung vương phi nói vun vào có thể hay không đáp ứng việc hôn nhân này còn muốn hay nói. Hiện giờ một linh ra như vậy sự, lý ra sẽ làm hưu mới là việc lạ. Hầu ra, lý ra, lý gia khinh người quá đáng. Cư nhiên tưởng ở ngay lúc này từ hôn, này không phải làm linh nhi bị người ngoài nhạo bán sao. Tôn Thị lôi kéo Mộc Trường Minh khóc thút thít nói. Bên cạnh, Mộc Sâm trong lòng cười lạnh một tiếng, Lý ra không ở lúc này giải trừ hôn ước, bị người nhạo báng nên là toàn bộ Lý ra. Tôn Thị cho rằng nàng nhi tử là ai, khắp thiên hạ người đều nên theo nàng sao. Mộc Trường Minh nhìn Tôn Thị khóc thút thít rung nhan, cũng không khỏi những mẩy. Lý do chính là Mộc Trường Minh tuy rằng tức giận lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc nếu là chính mình tương lai con rể ra chuyện như vậy, chính mình cũng là muốn không chút do dự từ hôn. Chỉ là... Vạn nhất cùng Lý Thị trở mặt, đối cung vương bên kia lại không hảo công đạo. Giơ tay xoa xoa giữa mày, nói, thôi, đi trước nhìn, kỹ hăng nói đi. Tôn Thị cũng đi theo đi ra ngoài, hiển nhiên cũng là muốn đi theo nhìn xem. Mục trường minh vốn định nói cái gì đó, nhưng là tưởng tượng Tôn Thị dù sao cũng là một linh mẹ đẻ, cũng liền từ nàng. Vào đại sảnh, quả nhiên nhìn đến Lý gia đại công tử đang ngồi ở trong sảnh phòng trà. Thấy mục trường minh tiến vào vội vàng đứng dậy chào hỏi, vạn bối Lý túc gặp qua hầu ra. Đối với đi theo một trường minh bên người tôn thị lại là lý cũng chưa lý. Nguyên bản đã lý ra cùng một gia quan hệ, lý túc là vạn bối thấy tôn thị nhiều ít vẫn là muốn khách khí một chút, nhưng là hiện tại, tôn thị bất quá là một trường minh chắc thất, nói được không dễ nghe một chút chỉ là một cái tiếp, đã vào chiều làm quan thả quan cư từ tam phẩm lý gia đại công tử tự nhiên sẽ không lại đối nàng khách khí. Người khác không thèm để ý, tôn thị lại cơ hồ khí vai mặt. Nàng xuất thân thấp hèn, hơn nhất đó là người khác khinh thường nàng. Mục trường minh thở dài, nói, hiền chất không cần đa lễ, mời ngồi đi. Lý túc càng tạ, ở khách vị ngồi xuống dưới đảo cũng không cùng mục trường minh vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói, vạn bối hôm nay tiến đến là vì chuyện gì, nói vậy hầu ra cũng là biết đến. Tiểu muội bù liếu chi tư, chỉ sợ trèo cao quý công tử, còn thỉnh hầu ra thành toàn lấy trừ hôn nước. Lời này, nguyên bản cũng coi như là khách khí, nhưng là lúc này nghe vào túc thành hầu phủ mọi người lỗ hai lại thành, ta muội muội là cái cô nương. Cùng nhà ngươi công tử ăn uống không hợp, chúng ta hai nhà việc hôn nhân vẫn là tính miễn cho hai tương chậm trễ. Đều nói lý ra là thư hương lễ nghi chi ra, chẳng lẽ cũng sẽ lật lọng không thành. Tôn thị khó chịu giọng the thế nói. Chính mình nhi tử rốt cuộc có hay không đoạn tụ tật xấu tôn thị như thế nào sẽ không biết. Nàng tin tưởng vững chắc mộc linh là bị người hãm hại, lý ra lúc này từ hôn rõ ràng chính là bỏ đá số giếng. Ngay vậy, lý túc thần sắc cũng là phát lạnh cười lạnh nói. Đính hôn phía trước túc thành hầu phủ nhưng không có nói cho lý gia quý công tử có như vậy cái tật xấu. Ta lý ra tuy rằng không bằng túc thành hầu phủ quyền cao chức trọng, lại cũng không phải kêu bán nữ cầu vinh hạng người. Tại hạ tiến đến thời điểm, tổ phụ cùng phụ thân đều công đạo, lý gia chính là bóp chết tiểu mội cũng không thể làm nàng quá môn. Tiểu mội cũng thắc ta mang câu nói cấp hầu ra. Túc thành hầu phủ nếu là không đồng ý từ hôn, liền với nàng thi thể vào cửa đi. Tức khắc, một trường minh sắc mặt cũng khó coi lên. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nếu là không đáp ứng, vạn nhất lý ra nữ nhi thật ra chuyện gì, kia túc thành hầu phủ thật sự là nhảy vào trong sông cũng rửa không sạch. Nhìn đến tôn thị còn tưởng mở miệng, mục trường minh lạnh lùng nói, ngươi câm miệng cho ta. Quát lớn tôn thị mục trường minh nghiêng đầu đang muốn cùng lý túc khách sáo hai câu, ngoài cửa quản ra một bên xoa hãn, một bên tiểu bước chạy tiến bảo, lao ra. Lao ra, bác hán, bác hán liệt vương tới. 38 liệt vương cầu hôn. 38 liệt vương cầu hôn. Lao ra, Lao ra, Bác Hán, Bác Hán liệt vương tới. Nghe vậy, Mục Trường Minh chỉ cảm thấy âm thầm răng đau. Cái này sát tinh như thế nào tới? Người khác sợ hãi ca thư hàn, sợ hãi chính là hắn thanh danh. Nhưng là Mục Trường Minh không giống nhau, hắn là thật sự lĩnh mệnh cùng Bác Nhung tắc chiến qua tướng lãnh. Hắn sợ hãi ca thư hàn, sợ hãi lại là năng lực của hắn cùng khó lường tính tình. Thở dài, Mục Trường Minh cũng không dám nhiều làm trì hoãn, gật đầu nói, thỉnh liệt vương tiến vào. Liệt vương không cần thỉnh, Mục Trường Minh nói chuyện thời điểm ca thư hẳn cũng đã bước đi tiến vào. Kia bộ dáng phản phất là ở nhà mình đình viện giống nhau sân vắng tàn bộ, xem đến Mục Trường Minh ánh mắt lại là trầm xuống. Liên tính Liệt vương ở Bắc Hán quyền cao chức trọng, nhưng là nơi này rốt cuộc vẫn là Hoa Quốc, địa bộ như vậy cũng không tránh khỏi quá không đem Hoa Quốc cùng túc thành hầu phủ để vào mắt. Không biết Bắc Hán Liệt vương đại gia Quang Lâm có việc gì sao? Trong lòng không vui, Mục Trường Minh cũng không rong dài khách sáo, trực tiếp sảng khoái mở miệng hỏi. Cà thư Hàn nướng mày, đảo cũng không vòng vò, cười văn nói, buồn vương là tới cầu hôn. Cầu hôn. Mục trường Minh có chút miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm nước miếng, rất là kinh ngạc nhìn trước mắt ngang tàng nam tử. Tuy rằng đều biết bác Hán tính toán cùng Hoa Quốc liên hôn, nhưng là... Triều Đình không phải còn không có tuyển định hòa thân người được chọn sao? Nói cái gì thân? Mục trường Minh lấy lại bình tĩnh, nói, không biết. Liệt vương là tính toán nên thú bản hầu vị nào chất nữ. Vương ra cứ việc yên tâm. Có thể vì Hoa Quốc cùng Bắc Hán hòa bình ra một phân lực, bản hầu tự không dám chậm trễ. Mục Trường Minh chỉ có bốn cái nữ nhi, hai cái thành hôn một cái đính hôn, một thanh y lìa lại là bị người hủy hoại hôn. Duy nhị còn có thể tính thượng là túc thành hầu phủ thiên kim cũng cũng chỉ có hai cái chất nữ. Nếu là ca thư hàng thật sự coi trọng một vũ phỉ hoặc là một thủy liền, Mục Trường Minh tự nhiên cũng không để bụng xa gả một cái con vợ lẽ chất nữ.